Trương 76, ẩn ấp đổi thành tàng hình trương 76, ẩn ấp đổi thành tàng hình cấp 58 nhanh chóng phi long lập tức thay thế Khương Diên vị trí, xuất hiện tại Diêu lực ba người trước mặt. Diêu khả hân cấp bách hỏi, cha, Khương Diên không có bị đoạt xá à? Diêu lực nói, hẳn không có, còn nữa liền là đoạt xá cái gì không có tận mắt nhìn thấy, cũng không biết là thật là giả. Loại chuyện này các ngươi trước biệt chuyện ra ngoài, nếu như đoạt xá là thật, có không ít tiên kiêu tuyển thủ đã bị đoạt xá lời nói, chúng ta đem chuyện này truyền đi chỉ sẽ dẫn tới họa sát hơn. Diêu Tuấn Phong suy nghĩ một chút, nói: Long Nguyên Đại học có một chi đội khảo cổ vào Thiên Kiêu đảo tầm cao nhất, cầm đầu đội trưởng liền là Khương Diên cùng muội muội cái này Thiên Kiêu lớp phụ đạo viên. Nàng tại Tế đàn trong di tích phát hiện thế đàn di tích lịch sử thời hạn vượt qua 3.000 năm, xác định ma quật trong thế giới là tồn tại dị giới văn minh. Cho nên phía trước trọng thương ta, muốn đoạt xá ta ra hỏa khả năng liền là ma quật thế giới dân bản địa. Ta cảm thấy thăng chức chuyển chức Cơ duyên đều là giả, liền là bọn hắn lừa chúng ta đi vào, tiếp đó tìm cơ hội đoạt giá thân thể của chúng ta thực hiện trọng sinh. Diêu Lực mang lên cô lâu khải giáp vũ giáp, nói. Cái ta này ra ngoài sau sẽ nghĩ biện pháp điều tra, các ngươi coi như không biết, không muốn đối ngoại lộ ra, để tránh đánh rắn đổ cỏ." Từng Diêu Tuấn Phong gật đầu một cái. Diêu Khả hấn hỏi, "Cái này có thể nói cho Khương Diên A?" Khải Giáp trong mũ Giáp, Diêu Lực ghét bỏ mím môi một cái, thời khắc tất yếu ta sẽ cùng hắn lộ ra. Hiện tại vấn đề lớn nhất là thiên tiêu đảo nếu như liền là cường giả dị giới đặc biệt gạt người đi vào đoạt xá âm u bế dập, như thế những năm gần đây e rằng đã có không ít người bị đoạt xá, nhất là tự xưng thu được thăng chức chuyện chức cơ duyên giang hỏa. Tỷ Như Ma Trang thương hội trị hội trưởng, hắn liền là 7 năm trước tiến vào Tiên Kiêu Đạo. Thu được chuyển chức cơ duyên, từ cấp ép đoán tạo sư nghề nghiệp, chuyển chức làm cấp ác quần kiếm sĩ nghề nghiệp. Một tháng sau phù hoạt đạo thí luyện mở ra, ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra hắn thăm dò hắn. Nếu như chúng ta suy đoán là chính xác, như thế chuyện này sẽ liên lụy đề cập tới vô số cường giả, cho nên trừ phi chúng ta mạnh đến có thể không sợ cấp 90 cường giả bí hiệp, bằng không coi như chúng ta nắm giữ chân tướng, cũng đến giả bộ như không biết bộ dáng, không phải bọn hắn khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Nhớ kỹ ư? Hai minh muội biết rõ việc này tính nghiêm trọng, nghiêm túc gật đầu một cái. Diêu lực từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái đầu đội thức mặt nạ đưa cho nữ nhi đội nón an toàn lên mặt nạ, đừng bạo lộ ngươi từ thiên kiêu đảo trung tầng tiến vào tầng cao nhất bí mật. Ngoài ra ta tiến vào thiên kiêu đảo chuyện này trừ bọn ngươi ra, chỉ có khương diên biết, cho nên chuyện này các ngươi cũng đến bảo mật, coi như là mẹ ruột cũng không thể nói cho. Ơn Ơn. Diêu khả hân đội nón an toàn lên mặt nạ, thuận thế đổi lại một bộ nam trang, như vậy chỉ cần nàng không mở miệng nói chuyện, mặc cho ai nhìn thấy nàng, cũng phân biệt không ra nàng là cái vẫn là hùng. Diêu lực thi triển luyện kim thuật kỹ năng, khiến dưới đất phòng đỉnh kim loại trần nhà mở ra một cái cửa ra, lưu lại nhanh chóng phi long đóng giữ nơi đây, tiếp đó mang theo nhi tử lữ nhi bay ra ngoài đem lôi ra phong bế ẩn tàng hảo sau diêu lực để diêu tuấn phong dẫn hắn đi tế đàn di tích nhìn xem. Thương diên nói bên trong có một đầm nước có thể khôi phục tinh thần lực, cường hóa tinh thần lực. Hắn qua được thi triển động giá trao đổi kỹ năng, đem luyện hóa thành tinh thần dược thủy. Mọi người đều biết trên thị trường có khôi phục thương thế khí huyết trị liệu dược thủy, có khôi phục ma lực ma lực dược thủy, nhưng lại không có khôi phục tinh thần lực dược thủy. Nếu như thương diên nói đầm nước này có thể luyện hóa thành khôi phục tinh thần lực dược thủy, như thế sau đó tinh thần lực có bay liên tục bổ sung. Hán liền có thể không cần quan tâm tinh thần lực hao tổn, có thể mặc sức phóng thích tinh thần lực cảm ứng xung quanh, đồng thời tăng cường lĩnh vực loại kỹ năng hiệu quả. Một bên khác, cùng nhanh chóng phi long trao đổi vị trí, xuất hiện tại Diêu Lực nhà trong tầng hầm ngầm ướt Khương Diên trực tiếp đi lên phía trước truyền tống đài. Cũng không biết Diêu Lực vụng trộm chế tạo vô ra bên trong tầng hầm tòa này truyền tống đài sẽ truyền tống đến nơi nào. Khương Diên truyền vào ma lực, lập tức truyền tống đến không biết rừng rậm sâu dưới lòng đất. Cái này Diêu Lực quả thực liền cùng địa thử dường như, truyền tống đài dấu ở sâu dưới lòng đất coi như bốn phía đất đai còn luyện hóa thành kim loại cái này truyền tống đài rõ ràng liền là hạn chế tạo cho chính mình dùng đổi thành người khác căn bản không phá nổi như vậy dạy vách tường kim loại đi ra ngoài thương duyên cải tạo kỹ năng có thể thay đổi kim loại đất ngay hình thái đi ra ngoài nhưng mà làm tiết kiệm thời gian thương duyên vẫn là trực tiếp thả ra nam châm. tại nơi này có thể cảm ứng được nam dung ma quật ngoại ô truyền tống tọa độ ư nam châm gật đầu lên tiếng xem ra diều lực cái này truyền tống đài cũng hẳn là tại nam dung ma quật ngoại ô phía dưới rương rậm tại nơi này tiêu ký một cái truyền tống toả độ tiếp đó truyền tống đến nam dung ma quật ngoại ô Nam Trâm tiêu ký xong truyền tống tọa độ, lập tức thi triển truyền tống kỹ năng, mang theo Khương Diên truyền tống đến Nam Dung Ma quật ngoại ô, khoảng cách Tân Thủ thôn không xa trong rừng rậm. Lúc này chính là lúc xế chiều. Thiên Tiêu đảo thời gian đã qua một buổi ngày, mà ngoại giới chỉ là đi qua 26 giờ, cho nên đối ngoại giới mà nói, Khương Diên bọn hắn tiến vào thiên Tiêu đảo chỉ là qua thời gian một ngày. Cùng Nam Trâm một chỗ, lân cận đào hố chôn lý Vũ Phong ba người thi thể, để bọn hắn lá dụng về cội sau. Khương Diên đem Nam Trâm thu vào trong nhận chữ vật, thi triển ngụy trang kỹ năng, biến thành dáng ngoại cuồng đồ dạng, giúp hướng về Nam Dung thị lập nhân hiệp hội tiến đến. Sắp rời khỏi ngoại ô rừng rậm, tiến vào la hội trưởng thủy tinh cầu quản chế khu vực, thương Diên dừng lại, thi triển phá giải kỹ năng, đem diêu lực đưa cho hắn món này cấp 70 áo tơi bên trong dung hợp cấp 60 ẩn nấp ma tinh cho không tổn hao gì phá giải đi ra. Ngụy trang kỹ năng đổi lại lắp giác, lấy ra một bộ cấp 70 khô lâu khải rác, thương Diên đem mai này cấp 60 ẩn nấp ma tinh cho lắp giác đến khô lâu trong khải rác, tiếp đó mặc vào người. Sửa chữa, ẩn nấp đổi thành tàng hình. Cấp 60 tàng hình ma tinh, tàng hình thời gian dài nhất có thể đạt tới 60 phút, nhưng mà trong lúc đó nếu như thi triển cái khác kỹ năng liền sẽ tự động giải trừ tàng hình hiệu quả, 60 phút đầy đủ. Thương Diên rời khỏi ngoại ô rừng rậm, lập tức thi triển tàng hình kỹ năng, trực tiếp bay lên bay về phía Nam Dung thị liệp nhân hiệp hội. Hán biết giám khống bộ cửa ở nơi nào, rất nhanh liền đáp xuống Nam Dung Ma quật tứ tỉnh quảng trường, lặng yên không một tiếng động lén vào đến hiệp hội đại lầu, tiến vào giám khống bộ cửa. Chỉ thấy giám khống bộ cửa nhân viên phổ biến đều là một nhóm 3-40 cấp thanh niên, đẳng cấp cao nhất bộ trưởng cũng chỉ có cấp 51. Quản chế bóng vẫn không thể nào cho thay Lý Vũ Phong số liệu, Tôn trưởng ban cũng không có nhận ra, xem ra bọn hắn khả năng thật chết tại trong thiên tiêu đạo. Lý Vũ phong thức tỉnh cùng Trần Hội trưởng đồng dạng cường đại cấp S kiếm thánh nghề nghiệp, không nghĩ tới rõ ràng cũng thua ở Thiên Tiêu đảo bên trên. Ngược lại thì thức tỉnh hai cái cấp S nghề nghiệp cương diên rõ ràng sống tiếp được, hơn nữa hắn tốc độ lên cấp còn rất đột nhiên, cấp 45 đi vào, nhanh như vậy liền lên tới cấp 57, Dựa theo Thiên Tiêu đảo thời gian để tính, hắn đây là bình quân một ngày thăng một cấp tiết tấu. Không thể không nói, cái cương diên này là thật ngưỡng bước, nếu là hắn có thể sống được tới, cảm giác Thiên Tiêu đảo thí luyện kết thúc, hắn có hy vọng đột phá cấp sáu Cấp sáu xem thường ai đây? Trong lòng Thương Diên âm thầm chửi bậy, ngước mắt nhìn trước mắt biểu hiện là cấp 85, đường kính nước trường 34 mét quản chế thủy tinh cầu. Chỉ cần Ma Vương kiếm phát động bạo kích kỹ năng, liền có thể đem nó đánh tan phá hủy. Nghĩ thầm đồng thời, Thương Diên lấy ra Ma Vương kiếm, nhảy lên một cái, bổ về phía trước mắt quản chế thủy tinh cầu. Chương 77, Diêu Lực lần này bỏ bao nhiêu công sức? Chương 77, Diêu Lực lần này bỏ bao nhiêu công sức? Thương Diên nhảy lên một cái, một kiếm bổ về phía trôi nổi tại phòng quan sát không trung thủy tinh cầu. Bạo kích 50 bạo kích sát xuất thành công phát động, Thương Diên hai tay nắm cấp 70 ma vương kiếm thành công chém đứt đường kính 3-4m quan chế thủy tinh cầu. Hắn cũng bởi vậy giải trừ tàng hình trạng thái, thân ảnh bạo lộ tại phòng quan sát bên trong. Sửa chữa, tàng hình ma tinh đổi thành ẩn hình. Một kích thành công, Thương Diên lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, tiếp đó không có khe hở đối tiếp, sẽ tiến vào kỹ năng hồi chiêu tàng hình trạng thái cho hắn đổi đến ẩn hình trạng thái. Địch tập, giám công bộ bộ trưởng cấp bách hô hào. Thương Diên bại lộ nháy mắt, cường đại ma lực khí tức để hắn cảm thấy hoang sợ bất an. Hắn nhìn xem đột nhiên hiện hiện hắc ảnh xuất hiện tại quản chế thủy tinh cầu phía trên, tiếp đó giống như u linh hư không tiêu thất, ánh mắt phảng phất gặp quỷ dường như. Nếu không phải quản chế thủy tinh cầu bị đối phương cho chém nứt, giờ phút này mặt ngoài cùng nội bộ ngay tại không ngừng băng liệt, hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không hóa mắt. Còn lại mấy vị nhân viên không hẹn mà cùng từ công vị bên trên đứng lên, đột nhịp lấy ra vũ khí cảnh giác bốn phía, sát mặt đều là căng thẳng sợ hãi. Vừa mới trong chốc nhoáng này bộc phát ra ma lực khí tức quá mạnh, Trọng điểm là đối phương có khả năng lặng yên không một tiếng động tiềm nhập giáng khống bộ cửa, đồng thời một kích phá hủy lá hội trưởng mấy năm trước chế tạo cấp 85 quản chế thủy tinh cầu, đủ để chứng minh thực lực của đối phương chí ít cũng là chục cấp tồn tại. Mà bọn hắn chỉ có 3 40 cấp, đẳng cấp cao nhất giáng khống bộ bộ trưởng cũng bất quá là cấp 51, căn bản không phản ứng kịp, huống chi đối phương một kích thành công, phá hủy quản chế thủy tinh cầu sau, thân ảnh lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ phút này bọn hắn tựa như chim sợ cành cong, đội báo cuốn quần mà nhìn chằm chằm vào xung quanh sợ cái này thần không biết quỷ không hay ẩn vào dám khống bộ cửa ra hỏa có thể hay không đột nhiên ra tay với bọn họ. Trung bộ trưởng đội vàng dùng ma đạo máy truyền tin cho trần hội trưởng báo cáo tin tức. hội trưởng có cường giả xâm lấn dám khống bộ phá hoại quản chế thủy tinh cầu. vừa mới cương diên xuất thủ nháy mắt, tòa chấn nam dung thị liệt nhân hiệp hội trần hội trưởng liền cảm ứng được cố này chỉ ít hơn 70 cấp ma lực. tinh thần lực của hắn nháy mắt phóng xuất ra, đem hiệp hội đại lẩu triệt để bao phủ. nhưng mà tinh thần lực bao trùm dám khống bộ cửa xung bách lúc, cố này cường đại ma lực khí tức lập tức mất đi tung tích, phảng phất đột nhiên xuất hiện, lại hư không tiêu thất dường như tàng hình loại kỹ năng vẫn là truyền thống tuấn di loại kỹ năng trần hội trưởng rất nhanh liền chạy tới giám khống bộ cửa nhìn xem trong trong ngoài ngoài triệt để băng liệt nhưng mà cũng không có hóa thành mạnh bụng quản chế thủy tinh cầu trần hội trưởng nhịn không được nhíu nhíu mày hỏi nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo không có giám khống bộ mọi người đều là lắc đầu hắn xuất hiện trong nháy mắt liền đã phá hủy quản chế thủy tinh cầu chúng ta có phát giấc lúc chỉ là nhìn thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tiếp đó lại hư không tiêu thất không thấy tăm hơi trần hội trưởng đau đầu nói đang yên đang lành thế nào sẽ có người ẩn vào tới phá hủy quản chế thủy tinh cầu Hắn làm như vậy là không hy vọng đẳng cấp của mình tin tức bị quản chế thủy tinh cầu thời gian thực bắt lấy, vẫn là muốn che giấu người khác giấy sinh tử bóng. Liệp nhân hiệp hội bên trong trợ giúp mọi người thức tỉnh quả cầu ma pháp bóng đều là bóng rổ kích thức tử bóng mà dám khống bộ cửa những cái này không lộ thủy tinh cầu thì là thông qua tử bóng tới thu thập đồng bộ tất cả thức tỉnh giả nghề nghiệp đẳng cấp tin tức bi cái thương diện phá hoại chính là nam dung thị liệp nhân hiệp hội quản chế bi cái mà tại quốc gia liệp nhân hiệp hội còn có càng lớn quản chế bi cái có thể đồng bộ thu thập cái khác bi cái bên trong ghi chép nghề nghiệp tin tức cùng đồng bộ bắt lấy đổi mới tất cả thức tỉnh giả đẳng cấp tin tức giờ phút này nam dung thị hiệp hội bi cái gặp phải phá hoại mang ý nghĩa mấy năm qua này tại nam dung ma quật tham gia thức tỉnh nghi thức tất cả nghề nghiệp tin tức sẽ trôi đi dù cho có văn kiện dành trước tất cả thức tỉnh giả nghề nghiệp tin tức sau đó cũng sẽ bởi vì quan chế bi cái phá hoại dẫn đến cùng thức tỉnh giả ở giữa mất đi liên hệ cũng không còn cách nào đồng bộ bắt lấy thức tỉnh giả đẳng cấp tin tức cũng không cách nào cảm ứng được thức tỉnh giả giấy sinh tử thái đây là để trần hội trưởng cảm thấy nhức đầu nhất địa phương hắn hiện tại coi như muốn bắt người cũng không biết nên đi nơi nào bắt chỉ có thể đem tin tức xấu này phản hồi đến quốc gia liệt nhân hiệp hội. La hội trưởng nhận được tin tức sau, mở miệng nói, "Trừ phi nắm giữ thích khách bạo kích kỹ năng, bằng không muốn một kích phá hoại cấp 85 quản chế thủy tinh cầu, tối thiểu cũng đến đột phá cấp 80 mới có thể làm đến." Điều tra một thoáng, "Mấy năm qua này tại Nam Dung Ma quật hoàn thành tất tỉnh, đột phá cấp 70 trở lên tất tỉnh giả đều có cái nào, đem danh sách xếp đi ra giao cho ta." Ẩn hình trạng thái Khương Diên Thần không biết quỷ không hay rời đi Nam Dung thị lập nhân nhiệm vụ, tiếp đó bay lên trời, nhanh chóng hướng về không có người ẩn hiện ngoại ô rừng rậm bay đi. Diêu lực lần này bỏ bao nhiêu công sức? Cấp 60 ẩn lớp Ma tinh. Đối người khác mà nói chỉ có thể đưa đến ẩn nấp ma lực khí tức, để cho người khác khó mà cảm ứng kỹ năng hiệu quả, nhưng mà với ta mà nói, ẩn nấp ma tinh lại có thể biến thành tàng hình nhân hình nhân lớp. Những kỹ năng này đều so che lớp ma lực khí tức gần nấp kỹ năng còn cao cấp hơn, không mẹn mẹn có thể che lớp ma lực khí tức, còn có thể che lớp thân hình, để cho người khác vô pháp nhìn thấy hắn tồn tại. Lại thêm phụ ma ám nguyên tố, có thể thêm một bước che lớp ma lực khí tức khô lâu khải giác, coi như là cấp 90 cường giả cũng khó có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Rất nhanh, Thương Diên đến ngoại ô dừng đọng. Bốn phía không người, Thương Diên lập tức thả nam châm đi ra tiếp đó thông qua nam trầm truyền tống kỹ năng trước truyền tống tiến về ma diệt sâm lâm dỡ bỏ tiểu nhật tử truyền tống tháp diêu lực mang vào thiên tiêu đảo hai cái truyền tống ma tinh đều là hai ba mươi cấp muốn hợp lại thăng cấp ra hai cái cấp tám mươi truyền tống ma tinh thương diên tối thiểu đến hủy đi tám tòa hai ba mươi cấp truyền tống tháp nếu không phải trong nước truyền tống trong tháp trong ngoài bên ngoài đều có la hội trưởng cái này cùng nhìn lén quản chế phân thân nhìn kỹ thương diên thật muốn trực tiếp phá hủy trong nước truyền tống tháp dạng này cũng không cần lãng phí thời gian chạy tới lao ngoại địa bàn bốc tháp lợi dụng nam trầm truyền tống kỹ năng đến tiểu nhật tử ma diệt sâm lâm sau thương diên thi triển kỹ năng đem Nam Trâm cho Vị Trang Thành phố thông độc Long bộ dáng. Từ lần trước Khương Diên cùng Diêu Lực tại Ma Diệt Sâm Lâm phá hủy hai tòa Tiểu Nhật Tử truyền tống tháp sau, Tiểu Nhật Tử hiện tại truyền tống tháp đều có binh sĩ đóng giữ. Chỉ bất quá phái hai cái bốn mươi mấy cấp binh sĩ đóng giữ truyền tống tháp có cái gì dùng? Khương Diên đều lười đến ra tay, để Nam Trâm đem bọn hắn xử lý. Chính mình thì tốc chiến tốc thắng, trực tiếp tiến vào truyền tống tháp, thi triển phá giải kỹ năng, không tổn hao gì bóc ra truyền tống Ma Tinh cùng Thổ Ma Thạch. Theo lệ xử trí, Hương Diên đuổi tại Tiểu Nhật Tử cường giả chạy tới phía trước, đem Ma Diệt Sâm Lâm một tòa khác truyền tống tháp cũng cho phá hủy. Làm đến tiểu nhật tử cái khác ma quật địa bàn chuẩn bị bóc tòa thứ 3 truyền tống tháp lúc một đạo tràn ngập cảm giác gác bách ma lực khí tức đột nhiên truyền tống tới tính danh cụ rổ kỷ cụ dạ sủ kẹ Chủ tộc đông doanh tộc nghề nghiệp tử linh pháp sư cấp s đẳng cấp cấp 87 mươi bảy chương bảy thương diên V.S.C. xỉ cụ rổ kỷ cụ dạ sủ kẹ chương bảy mươi thương diên V.S.C. xỉ cụ rổ kỷ cụ dạ sủ kẹ cụ rổ dạ sủ kẹ đột nhiên xuất hiện để thương diên có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị hắn ngay tại thi triển phá giải kỹ năng chuẩn bị phá giải tòa này dung hợp cấp ba truyền tống ma tinh truyền tống tháp kết quả mới bắt đầu bóc Cụ rồ kỵ cụ dạ sủ kẹ đột nhiên truyền tống tới. Xem ra phía trước phá hủy hai tòa truyền tống tháp, đã gây nên cụ rồ kỵ cụ dạ sủ kẹ quan trọng, bởi vậy thu đến đóng giữ binh sĩ trước khi chết truyền lại tin tức sau. ôn Cây okay, đợi thỏ cụ rồ kỵ cụ dạ sủ kẹ lập tức truyền tống tới. Lần trước cùng diêu lực một chỗ tại ma diện xâm lâm phá hủy hai chúng ta tòa truyền tống tháp người phải ngươi hay không? Cụ rồ kỵ cụ dạ sủ kẹ ngữ khi âm lãnh hỏi lấy, tay phải đột nhiên nhiều hơn một cái cấp tám cán dài liều nào, hướng về thương duyên vùng chém tới. Hắn hỏi là tràn ngập tiểu nhị tử khẩu âm tiếng hán, thương duyên cấp bách hủy bỏ vừa mới thi triển phá giải kỹ năng. Thi triển Thuấn Di kỹ năng tránh né đồng thời, tay phải cung từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cấp 70 ma bùa kiếm. Cấp 87, thử Linh Pháp Sư. Kujo Kĩ Cũ Dạ Sủ kẹ năng lực cận chiến một loại, nhưng hắn cuối cùng cao hơn Khương Diên sơ sơ cấp 15, các phương diện thuộc tính đều viễn siêu nghề nghiệp cấp 72 mươi hai Khương Diên, bởi vậy Khương Diên không dám kinh thường. Muốn chạy, Kujo Kĩ Cũ Dạ Sủ kẹ lập tức đuổi đi theo. Thử Linh triệu hắn, một đầu cấp 80 mươi Tử Linh Cốt Long bị hắn triệu hồi ra tới, cùng hắn một chỗ thẳng hướng Khương Diên. Mắt Khương Diên sáng lên, đầu này cấp tám mươi Linh Cốt Long hàn uốn. Xương đầu này rồng dùng tới chế tạo cấp 80 khô lâu khải giáp, đến lúc đó cấp cho diêu lực, có thể để cho diêu lực phòng ngự cùng chiến lực đạt được tăng lên cũng nhỏ. Thương diên tốc độ cao nhất chạy trốn, quyết định dẫn ra cụ rổ kỵ cụ dạ sủ kẹ, tiến vào rừng rậm chỗ sâu. nhưng mà cấp 80 mươi cốt long tốc độ cùng cụ rổ kỵ cụ dạ sủ kẹ tốc độ đều biến siêu hắn, căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. ầm! cốt long một trảo đánh bay thương diên, cụ rổ kỵ cụ dạ sủ kẹ thừa thắng xông lên, trong tay cấp tám cán dài liêm đao như là tây phương trong chuyện xưa tử thần liêm đạo, hướng về thương diên, cái cổ cắt đi. đường. Khương Diên một bên luôn cuống tay chân ngăn cản, một bên lùi vào rừng rậm. Cấp 70 Khô Lâu Khải Giáp phòng ngự, tăng thêm bên trong còn ăn mặc một bộ cấp 70 phòng trang, cấp 80 Tử Linh Cốt Long cùng cấp 87 Cụ Dụ Kỷ Cụ dạ Sủ kẹ trong thời gian ngắn cũng không thể triệt để phá vỡ Khương Diên phòng ngự. Cụ Dụ Kỷ Cụ dạ Sủ kẹ giờ phút này cũng phát hiện Khương Diên bộ này cấp 70 Khô Lâu Khải Giáp, phòng ngự hình như không thể so phổ thông cấp 80 trang bị kém. Tử Linh Cốt Long nuốt dòng kỹ năng chột vào Khương Diên trên mình, chỉ là tại Khải Giáp mặt ngoài lưu lại một lượng CM sâu biết trảo, dĩ nhiên không thể triệt để đem nó gặm nát. Lùi vào rừng rậm chỗ sâu. Khoảng cách truyền tống tháp vượt qua ngàn mét sau, Thương Diên lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, Phù Ma đổi thành ảnh ma, thi triển ảnh ma kỹ năng, Thương Diên hóa thân trở thành ảnh ma trong rừng sâu bóng cây bóng mở đều muốn để cho hắn sử dụng. Hắn điều khiển bóng cây cuốn lấy củ rổ kỳ cụ dạ sủ kẹ, đồng thời lần đầu tiên thi triển đột phá cấp 70 sau mở khóa trong gà hóa quốc kỹ năng. Lập tức, phương viên tháng 7 năm 20 không mét bên trong cỏ cây đều phản phất số lại, trở thành Thương Diên thân thể một bộ phận. Hắn hiện tại cấp 72, nhiều nhất có thể đồng thời khống chế chi phối 72 cái thực vật mục tiêu, lại thêm ảnh ma hình thái có khả năng khống chế ảnh tử năng lực. Khương Diên trong rừng rậm liền lạ như hổ thêm cánh. Chỉ thấy mấy chục đạo bóng cây liên hợp mấy chục cái tử của cây cụ hiện mà thành thực vật binh đoàn dùng thiên mã hành không hình tượng hướng về tử linh cốt long cùng cụ Dụ Kỷ Cụ Dạ Sủ kẻ đánh tới. Trong khoảnh khắc, công thủ dịch hình. Cụ Dụ Kỷ Cụ Dạ Sủ kẻ điên quần huy động cán dài liêm đao, nhưng mà bị hắn cắt đứt ảnh tử cùng thực vật lại có thể tái sinh, không ngừng quấn quanh lấy hắn, công kích tới hắn. Tử vong lĩnh vực. Cụ Dụ Kỷ Cụ Dạ Sủ quẻ bị ép thi triển lĩnh vực kỹ năng tiến hành đảm bảo. Tử vong lĩnh vực có thể thôn phệ khí huyết sinh cơ, đồng thời dùng hắn làm trung tâm, phương biên tháng 8 năm 70m bên trong ở vào tử vong lĩnh vực bên trong tất cả thi thể đều muốn hóa thành tử linh chiến sĩ để cho hắn sử dụng. Chỉ thấy trong lĩnh vực không biết mai táng bao nhiêu năm mấy cô ma thú thi cốt đột nhiên sống lại, gắng sức trui ra mặt đất. Cùng lúc đó, cu Kuzu Oki cụ già sủ kệ lần lượt triệu hồi ra bốn cỗ tử linh thi thể, trong đó hai cỗ là hơn 70 cấp ma thú thi cốt, hai cỗ cố là hơn 70 cấp đã biến thành thời khô nhân loại thi thể. Lập tức, cu Kuzu Oki cụ già sủ kệ dễ dàng rất nhiều, những cái kia ý đồ công kích hắn quấn quanh hắn bóng mờ cùng có cây đều bị hắn triệu hồi ra tới tự linh thi thể cho thoải mái xé bỏ. Dù cho có thể không ngừng khôi phục tái sinh, nhưng cũng không cách nào uy hiếp đến Cụ Dụ Kỷ Cụ Dạ Sủ kẻ. Chỉ bất quá hắn trong thời gian ngắn cũng không cách nào đột phá Thương Diên có cây binh đoàn cùng ảnh tử quân đoàn, uy hiếp đến Thương Diên. Trong lúc này, Thương Diên vụng trộm thả ra một cái thể nội nhét vào âm dương đội chỗ Ma Tinh dây truyền rơm dạ chim, bay về phía phía trước còn không kịp đi truyền tổng tháp. Đồng thời, Thương Diên lấy ra từ tế đàn trong di tích đoạt lại cấp 70 vệ hồn thiên. Dung hợp cấp 70 vệ hồn Ma Tinh vệ hồn tiên có thể thôn phệ người chết tinh thần hồn phách, đem nó chuyển đổi thành vong linh cốt lõi, cấp 80 tự linh cốt long có hai mươi xác suất có khả năng thôn vệ nó thể nội tinh thần hồn phách vừa vặn cụ rồ kỳ cụ dạ sủ kẻ không chế chính là tử linh thi thể cho nên đặc biệt thôn vệ trong thi thể tinh thần hồn phách vệ hồn phiên quả thực liền là khắc tinh của hắn chỉ thấy thương diên hướng vệ hồn phiên bên trong truyền vào ma lực đối trước mắt một bên xé bỏ cỏ cây binh đoàn một bên công kích hắn cấp 80 mươi tử linh cốt long huy động vệ hồn phiên gen gen gen vệ hồn phiên bên trong lục lạc tản mát ra làm người tinh thần hoảng hốt tiếng chuông âm thanh như là thuốc hồn đoạn mệnh mung linh để tử linh cốt long thân thể sướng suốt một chút. Mà khế dược tử linh cốt long cụ Dụ Kỷ Cụ Dạ Sủ kẹ cũng bởi vậy nhận lấy một trận thẳng tới sâu trong linh hồn tinh thần trùng kích. Hắn làm cái gì? Nối liền không dứt có cây cùng bóng mờ xúc tu điên cuồng vây quét quấn quanh lấy cụ Dụ Kỷ Cụ Dạ Sủ kẹ cùng thủ hộ ở trung quanh hắn bốn cỗ tử linh thi thể. Theo lấy thương diên lần thứ ba huy động vệ hồn phi lúc, tử linh cốt long thể nội cùng cụ Dụ Kỷ Cụ Dạ Sủ kẹ tạo thành khế dược tinh thần hồn phách đột nhiên bị vệ hồn phiên cho hút vào. Cụ Dụ Kỷ Cụ Dạ Sủ Kệ lúc này mới chợt hiểu. Hắn đây là cái gì trang bị kỹ năng? Dĩ nhiên có thể hấp thu trong thi thể sót lại tinh thần linh hồn. Cảm thụ được Tử Linh Cốt Long tinh thần hồn phách tại Cổ rổ kỳ Cụ Dạ Sủ kẻ chi phối phía dưới điên cuồng công kích tới Phệ Hồn Tiên, ý đồ phá vây đi ra. Thương diện cấp bách thi triển sửa chữa kỹ năng, Phệ Hồn đổi thành diện hồn. Theo lấy ma lực truyền vào, thi triển diện hồn kỹ năng, Phệ Hồn tiên bên trong Cốt Long hồn phách lập tức chịu đến tính chất hủy diệt tan ngọn, như là gặp phải lôi kiếp dường như, theo lấy từng đạo lôi kiếp đánh về phía hồn phách của nó, tinh thần của nó ý thức từng bước biến đến suy yếu, Cổ Dụ Kỷ Cụ Dạ Sủ kẻ cũng bởi vậy chịu đến phản phệ, tinh thần chi hải biến đến mãnh liệt hỗn loạn lên. Rất nhanh, Tử Linh Cốt Long tinh thần hồn phách triệt để biến mất đánh giết cấp 80 vong linh cốt long, kinh nghiệm 720 đáng tiếc đánh giết tử linh vong linh đều chỉ có thể thu được cho chúng nó khi còn sống một phần 10 kinh nghiệm. Bất quá cố này cấp 80 cốt long thi thể cũng là lần này lớn nhất thu hoạch ngoài ý muốn. Thương Diên thu hồi phệ một thiên, sau đó đem tử linh cốt long thi cốt thu vào trong nhận chứa vật. "Ạ gì gạt tổ." Thương Diên dùng tiêu chuẩn tiếng Nhật nói một tiếng cảm ơn, theo sau từ trong nhận chứa vật thả ra năm trầm, tinh thần truyền âm để nó chờ chút thu hồi dơm rạp chim tiếp đó tiến về truyền Tống Tháp. Một giây sau, Thương Diên thi triển âm dương đổi chỗ kỹ năng, cùng bay vào truyền Tống Tháp rậm rạp chim thay đổi vị trí. Nhìn xem tiêu diệt tử linh cốt long sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Khương Diên, Cú Dầu Kỵ Cụ Dạ Sủ kệ đột nhiên quay đầu, bởi vì tinh thần lực của hắn bất ngờ phát hiện Khương Diên di chuyển tức thời đến ngoài ngàn mét truyền tống pháp. Ba cả! Cú Dầu Kỵ Cụ Dạ Sủ kệ giống giận bay lên, nhưng mà xung quanh đại thụ như là cự nhân đem hắn hoàn toàn vây quanh, từng cái to lớn bàn tay nhánh cây từ trên trời giáng xuống, ngăn cản hắn bay ra trong gà hóa quốc lĩnh vực, đem hắn cho vô xuống đi. Chương 79, trở về thiên tiêu đạo cầu đuổi đọc chương 79 trở về thiên kiêu đảo cầu đuổi độc cụ dổ kỳ cụ dạ sủ kẹ trong thời gian ngắn phá vây không được trông gà hóa quốc kỹ năng lý bực nhưng mà dùng ta thực lực bây giờ cực kỳ khó trọng thương hắn càng chưa nói giết chết hắn thương duyên biết cấp 87 cụ dổ kỳ cụ dạ sủ kẹ không phải dễ dàng như vậy đánh chết hắn dẫn cụ dổ kỳ cụ dạ sủ kẹ tiến vào rừng rậm liền là nghị thông qua trông gà hóa quốc kỹ năng cùng ảnh ma dưới trạng thái không chế ảnh tử năng lực ngăn chặn cụ dổ kỳ cụ dạ sủ kẹ tiếp đó lợi dụng âm dương đổi chỗ ma tình kỹ năng cùng râm dạ chim trao đổi vị trí từ đó thuận lợi bóc tháp thu hoạch trong đó cấp ba truyền thống ma tình trong lúc đó Diện đi cụ rổ kỵ cụ dạ sủ kẻ tối cường cấp 80 mươi tử linh bất long đây đối với Khương Diên tới nói đã coi như là cực kỳ khó được thu hoạch ngoài ý muốn thông qua âm dương đổi chỗ mà tình kỹ năng cùng dâm dạ chim trao đổi vị trí sau xuất hiện tại truyền tống trước tháp Khương Diên mới hiện thân nháy mắt liền cầm kiếm thẳng hướng xung quanh tiểu nhật tử cái này mười mấy tiểu nhật tử phổ biến đều là ba bốn mươi cấp trong đó cao cấp nhất tiểu nhật tử bất quá cấp 61, coi như toàn bộ giết cũng không cách nào thu được kinh nghiệm Thương Diên nhất định cần dành giật từng giây phá giải truyền thống tháp không có thời gian đổ sát cái này mười mấy tiểu nhật tử Hán tuấn sát hai cái bốn năm mươi cấp tiểu nhật tử, tiếp đó lợi dụng ảnh ma năng lực tiếp xúc bốn tên đẳng cấp đều là năm sáu mươi cấp tiểu nhật tử, từ đó chi phối bóng của bọn hắn để cái này mấy cái ảnh tử khôi lỗi canh giữ ở ngoài thác, tránh tiểu nhật tử đi vào ngăn cản hắn bóc thác. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, lục tục ngo ngoe có tiểu nhật tử rời khỏi ma quật rừng rậm hướng về truyền tống tháp chạy đến. Châu gà hóa quốc lĩnh vực này kỹ năng chỉ có thể duy trì 7 phút 12 giây, nói không cho phép một giây sau củ rổ kỵ củ dạ củ kẹ liền đã đột phá lớp lớp, lớp vòng vây giết trở về. Cho nên hắn nhất định phải nhanh phá xế tháp, tiếp đó thoát đi nơi đây. Phá giải. Theo lấy ma lực từng bước bao phủ chỉnh tọa truyền tống thác, Khương Diên rất nhanh liền không tổn hao gì phá giải ra dung hợp trong đó cấp 30 truyền tống ma tinh, tiếp đó phá giải ra không ít thổ ma thạch, đem nó thu vào trong nhận chứa vật. Bên ngoài, nam châm bay tới sau ngay tại đổ sát truyền tống ngoài tháp mười mấy tiểu nhật tử. Nó hiện tại đã cấp 59, vừa vận hiện trường có 4 tên 560 cấp tiểu nhật tử có thể để cho nó thu được kinh nghiệm, từ đó đột phá cấp 60. Ầm. Theo lấy truyền tống thác bị Khương Diên bóc ra truyền tống ma tinh cùng thổ ma thạch sau, căn cứ chịu đến tổn hại bên ngoài thác ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Thương Diên tử phế tích trong khói bụi lóe lên đi ra, một kiếm trọng thương cấp 61 tiểu nhật tử. Nam Trâm thuần thục buông ra luốt rồng tiến hành bổ đạo, đem cấp 61 tiểu nhật tử cho tươi sống bổ chết. Thuẫn Di, cù dầu kỳ cụ giả sủ kẹ còn không phá bơi, phá sạch tháp Thương Diên không cần phải gấp gáp chạy trốn, hắn nhanh chóng thẳng hướng cái khác ba tên năm mươi mấy tên tiểu nhật tử đánh cho trọng thương, để Nam Trâm bổ đạo thắng cốc. Cuối cùng, Nam Trâm đột phá cấp 60, mở khóa một cái kỹ năng mới. Kỹ năng, truyền thống, độc dịch đạn, độc long thổ tước, độc long chảo, độc cánh bao tử, tử trường lĩnh bực, độc từ mạnh sùng, mới cấp 50 mở khóa từ trường lĩnh vực kỹ năng có thể để cho nam chân phóng xuất ra có cường đại hấp thụ lực từ trường, từ đó hấp thụ trong lĩnh vực tất cả kim loại đồ vật. Bây giờ cấp 60 mở khóa độc từ mạch sung kỹ năng cũng là một cái lĩnh vực loại kỹ năng, có thể thông qua điện từ mạch sung hình thức truyền bá độc tố, cảm nhiễm trong lĩnh vực tất cả mục tiêu. Đi, những thi thể khác trang bị không cần thu hết. Thương duyên trực tiếp đem ba tên 50 mấy cấp tiểu nhật tử thi thể, còn có cái kia cấp 61 tiểu nhật tử thi thể thu vào trong nhận trữ vật. Tiếp đó tinh thần truyền âm nhắc nhở nam chân thi triển truyền tống kỹ năng mau thoát đi. Liên đại bọn hắn truyền tống rời đi nháy mắt sau đó. Cú rồ kỵ cụ dạ sủ kẻ tiếng gầm gừ phẫn nộ vang tận mây xanh. Hắn thật vất vả từ Khương Diên trông gà hóa quốc trong lĩnh vực phá vây đi ra, kết quả mới giết tới, Khương Diên liền đã tại Nam Châm truyền tống kỹ năng phía dưới hư không tiêu thất, xuất hiện tại ở ngoài nàng dạm. Mà chiếu vào cụ rồ kỵ cụ dạ sủ kẻ mi mắt chính là đã trở thành phế tích truyền tống thác, cùng ná trong vũng máu nhiều cô thi thể. Ngắn ngủi một buổi chiều thời gian, ba tòa truyền tống thác bị dỡ bỏ, mười mấy tên tiểu nhật tử gặp phải đồ sát. Ma địch nhân đến tột cùng là ai, bọn hắn lại không có đầu mối. Mà nhám chỉ có thể nhìn thấy trên người đối phương mặc cấp 70 khải giáp tít tức, căn bản nhìn không ra trong khải giáp gia hỏa đến cùng bao nhiêu cấp, cũng nhìn không ra đối phương là quốc gia nào, cái nào trùng tộc thức tỉnh giả. Để cho cù dầu kỳ cụ dạ sủ kệ tức giận là hắn khế ước đầu này sinh ra tại biên cổ thời kỳ cấp 80 tử linh cốt long còn bị đối phương tiêu diệt, thi cốt đều bị mang đi. Bởi vì thực tế không rõ ràng đối phương thực lực chân chính, cù dầu kỳ cụ dạ sủ kệ chỉ có thể đem cái nồi này tiếp tục đội lên nắm giữ bóc trước tháp hoa trên mình diêu lực. Hắn cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm lấy, nên chết diêu lực, cho ta trở lấy. Thương Diên lợi dụng Nam châm truyền tống kỹ năng xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Cú dội kỳ cụ dạ sủ kệ khẳng định tức nổ tung. Tiếp xuống tiểu nhật tử cái khắc truyền tống tháp khẳng định sẽ phái ra 7 tám chục cấp tường dài nhìn kỹ, không thể lại bóc bọn hắn tháp. Phía trước làm ngăn chặn cụ dội kỳ cụ dạ sủ kệ, Thương Diên thi triển ảnh ma kỹ năng khống chế nhiều cái ảnh từ khối lỗi. Tiếp đó thi triển trông gà hóa quốc kỹ năng, đồng thời khống chế mười mấy cái thực vật mục tiêu, đến mức ngắn ngủi 2 ba phút thời gian, Thương Diên tinh thần lực liền đã tiêu hao thời đấy. Cho nên tiếp xuống hắn không thể lại từ nhỏ thời gian chủ ý, bằng không cụ dội kỳ cựu giả sủ kệ lần nữa đánh tới. Tinh thần lực hao hết hắn căn bản vô lực chống đỡ. Thương Diên ngồi tại Nam Châm trên lưng, phân phó Nam Châm hướng về quốc gia khác ma quật địa bản bay đi. Trên đường, hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cấp 61 tiểu nhật tử thi thể, thu hết lấy trên người đối phương nhẫn chứa vật cùng trang bị, tiếp đó thi triển hấp thu kỹ năng. Chỉ thấy Thương Diên tay phải ấn tại tiểu nhật tử trên đầu, chậm chậm hấp thu đối phương sau khi chết xuất lại tinh thần lực bổ sung bản thân. Cấp 61 tươi mới thi thể, chỉ có hơn 400 điểm tinh thần lực xuất lại, liền khi còn sống 1 phần 3 cũng chưa tới. Thương Diên hấp thu xong cái này tiểu nhật tự thi thể tinh thần lực, trực tiếp bước xác biển máu cho cá ăn lần lượt thu hết xong mặt khác ba bộ năm mươi mấy cấp tiểu nhật tử thi thể trên mình trang bị thương diên lần lượt hấp thu bọn hắn sau khi chết sót lại thể đổi tinh thần lực miễn cưỡng khôi phục một nửa tinh thần lực. hy vọng diêu lực đồng giá trao đổi kỹ năng có thể đem tế đàn trong di tích cái kia một đầm nước cho luyện hóa thành có khả năng nháy mắt khôi phục mấy ngàn tinh thần lực cao cấp dự thủy. như vậy tại không cần suy nghĩ tinh thần lực tiêu hao dưới tình huống ta có thể đồng thời chi phối nhiều cô ảnh tử khối lỗi còn có nhiều cô lúa thảo khối lỗi cùng trông gả hóa quốc kỹ năng bên trong nhiều nhất ngang với bản thân đẳng cấp thực vật khối lỗi đem đoàn chiến hiệu quả kéo đến cực hạn đến lúc đó ta một người liền là một cái quân đội, dù cho gặp được cấp 90 cường giả, coi như vô pháp đem nó đánh giết, cũng có thể đem nó vây quấn. Là đêm, Thương Diên chần trọc nhiều, lần lượt hủy đi quốc gia khác kiến tạo tại ma quận các nơi truyền tống tháp. Một đêm trôi qua, Thương Diên đuổi tại trước hừng đông sáng phá hủy sơ sơ mười tòa truyền tống tháp. Cái này mười tòa truyền tống trong tháp đẳng cấp cao nhất truyền tống ma tinh chỉ có cấp 30, cái khác phổ biến đều là cấp 20, cũng có cá biệt cấp 10, 10 mấy cấp. Thương Diên tính toán một cái, kết hợp diêu lực mang vào thiên tiêu đảo hai cái truyền tống ma tinh. Hắn dỡ bỏ cái này, mười mai Ma Tinh gộp lại vừa vẫn có thể hợp lại thăng cấp ra một mai cấp 80, một mai cấp 81 truyền thống Tinh. Tại Thương Diên phân phó xuống, Nam Châm Liên tục thi triển truyền thống kỹ năng, truyền thống trở về giêu lực nhà tầng hầm. Thi triển âm dương đổi chỗ Ma Tinh kỹ năng, Thương Diên cùng nhanh chóng phi long trao đổi vị trí, thành công trở về Thiên Tiêu Đảo. Chương 80, người này sẽ không phải liền là ngươi đi. Chương 80, người này sẽ không phải liền là ngươi đi. Bên ngoài đi qua mười mấy giờ, Thiên Tiêu Đảo đã qua một vòng. Thương Diên cùng giêu lực thú sủng nhanh chóng phi long trao đổi vị trí lợi dụng âm dương đổi chỗ mà tinh kỹ năng về tới Thiên Kiêu đảo tầng cao nhất. Diêu Lực giờ phút này còn tại Thiên Kiêu đảo trung tầng mang theo Nhi Nữ thăng cấp, một tuần này tới, khẽ là bị bọn hắn một nhà ba người gặp phải lão ngoại Thiên Kiêu, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị bọn hắn giết đi. Diêu Lực dù sao cũng là cấp 84 tồn tại, cho nên Thiên Kiêu đảo trung tầng nhiều nhất 50 mấy cấp, liền cấp 60 đều khó mà đột phá Thiên Kiêu đám viên thủ, ở trước mặt hắn liền cùng sâu kiến không có khác biệt. Tại phụ thân thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, Diêu Khả hân tốc độ lên cấp nhanh đến cùng bật học dường như. Nán ngồi thời gian một tuần, Diêu Khả Hân liền đã từ cấp 55 tiêu thăng đến cấp 64, trực tiếp đổi ngang hiện tại cũng là vừa vặn cấp 64 cả Mà Thiên Tiêu đảo trung tầng tại bọn hắn một nhà ba người điên cuồng đổ sát phía dưới, cơ hồ đem tất cả lão ngoại Thiên Tiêu đều cho đổi tận giết tuyệt. Còn sót lại tất cả đều là biểu hiện là hoa hạ tộc người nhà. Diêu lực thi triển vật chất áp suất kỹ năng, đem thu hết xong trang bị cái này mấy cố lão ngoại thi thể áp co lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, theo sau tay phải một nắm, đem nó bóp nát, tiện tay bung mất. Hắn giết người cũng rất thích hủy thi di tích, bởi vì hắn biết người chết là biết nói chuyện bởi vì người chết có khả năng sẽ bị vong linh nghề nghiệp thức tỉnh giả cho triệu hoàng khế ước thành tự linh chiến sĩ vong linh cô lâu mà loại này nghề nghiệp thức tỉnh giả bên trong có riêng lẻ vài người kỹ năng có thể hấp thu người chết linh hồn ký ức từ đó thu được người chết khi còn sống tất cả ký ức tình báo còn nữa liền là cá biệt vụ thuật nghề nghiệp thức tỉnh giả còn có thể thông qua thi thể trực tiếp khóa chặt hung thủ từ đó cách không thi triển quyền rùa loại kỹ năng trả thù hung thủ hướng chi thiên tiêu đảo bên trong chết mất người hoặc ma thú sẽ còn theo lấy thời gian trôi qua tự động chuyển hóa làm vong linh cô lâu nhưng mà thi thể một khi bị người thịt nát sương tan như thế bọn hắn trong thi thể xuất lại tinh thần ý thức cũng sẽ tiêu tán theo, triệt để biến mất. Diêu lực gặp những cái này, lão ngoại thiên tiêu ma đạo máy truyền tin đều không có may mắn còn sống sót thiên tiêu tuyển thủ tại trong nhóm nổi lên, nói, thiên tiêu đạo trung tầng lão ngoại tuyển thủ có lẽ còn thừa không có mấy, không cần thiết lãng phí thời gian tiếp tục tìm đòi. hy vọng tầng cao nhất còn có không ít lão ngoại thiên tiêu, để các ngươi một lần hành động đột phá cấp 70. Diêu lực mang theo nhi tử cùng nữ nhi hướng về giấu tại dưới đất truyền thống đài tiến đến. vừa đúng lúc này thương diên cho hắn phát tới tin tức, ta trở về, các ngươi ở đâu tầng một? Ta chuẩn bị phá giải truyền thống đài hợp lại thăng cấp truyền tống ma tinh. Chờ sau đó thiên tiêu đảo trung tầng láo ngoại cơ hồ bị chúng ta đổi tận giết tuyệt, bây giờ chuẩn bị truyền tống tiến về tầng cao nhất. diêu lực phục hồi xong thương duyên, trực tiếp một tay ôm nhi tử, một tay ôm nữ nhi, tựa như tia chớp nhanh chóng hướng về thiên tiêu đảo trung tầng truyền tống đại tiên đến. rất nhanh, diêu lực mang theo nhi tử truyền tống đến thiên tiêu đảo tầng cao nhất. thương duyên, ta cấp sáu mươi tư nha. mới gặp mặt, diêu khả hân lập tức lấy xuống ẩn tàng dung mạo thân phận mũ giáp, tiếp đó kích động nói lấy. diêu lực nhìn xem nữ nhi đáp ý diện mạo, thực tế không đành lòng đả đà kích nữ nhi. Không đành lòng nói cho Nữ Nhi Khương Diên đã cấp 72 trưởng tướng. Khương Diên sớm đã cởi xuống cấp 70 khô lâu khải giáp, đổi lại cấp 50 trang bị. Hắn nhìn xem đều là cấp 64 Diêu Già Huy Nguyệt, ra vẻ hâm mộ nói, khoảng cách Thiên Tiêu đảo thí luyện kết thúc còn có 1 2 ngày, chiếu tình huống này xuống dưới, cảm giác các ngươi có thể đột phá cấp 70 à. Có cấp 84 lão bà dẫn dắt thăng cấp, Diêu Khả Hân cũng cảm thấy đột phá cấp 70 cũng không thành vấn đề, nói lấy, ngươi tiếp xuống cùng chúng ta tổ đội, chúng ta một chỗ đột phá cấp 70 rời khỏi Thiên Tiêu Đạo. Khương Diên tự chối nói, "Cám" Ta một cái thức tỉnh ra cấp ép nghề nghiệp phế vật, cấp 45 tiến vào thiên kiêu đạo trung tầng, ra ngoài sau đột phá cấp 70 không được ban động toàn thế giới, gây nên một đám cường giả quan tâm à. Đến lúc đó bọn hắn đủ loại vấn hỏi, ta chống đỡ không được bại lộ cha ngươi đi bảo dẫn chúng ta thăng cấp bí mật, đến lúc đó những cái kia lão ngoại cường giả biết được bọn hắn trong nước thiên kiêu tuyển thủ đều là bị cha ngươi dẫn dắt các ngươi giết sạch, cha ngươi khẳng định sẽ trở thành toàn cầu số tiền thưởng cao nhất tội phạm truy nã. Các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Diêu khẳng định đều sẽ gặp phải lão ngoại cường giả trả thù, cho nên các ngươi có thể cao điệu tăng cấp, nhưng ta nhất định cần đến điệu thấp mới được bằng không không đạt được. Diêu Khả hân suy nghĩ một chút, nói, vậy ta không thể lại tiếp tục thăng cấp xuống dưới, ta cấp 49 đi vào, cấp 64 ra ngoài còn nói đến thông, nhưng mà nếu như lại tăng mấy cấp lời nói nhưng là nói không thông. Yên tâm, ta đã quyết định đi vào mang các ngươi thăng cấp, tự nhiên là nghị kỹ có khả năng giấu giếm được mọi người ứng phó phương pháp. Nói lấy, Diêu Lực dặn dò, các ngươi tại nơi này nghỉ ngơi, ta trước mang Khương Diên đi phá hủy tòa tế đàn kia di tích, tiếp đó trở lại mang các ngươi thăng cấp. Không cho nữ nhi mở miệng theo tới cơ hội. Diêu lực thi triển luyện kim thuật kỹ năng, đem luyện hóa thành kim loại mặt đất trần nhà mở ra một cái cửa ra, mang theo Thương Diên bay ra ngoài, theo sau đem lối ra che lại. Thương Diên lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra xích quỷ mặt nạ mang lên, tiếp đó thi triển sửa chữa kỹ năng, đem cấp 57 đổi trở lại cấp 72. Diêu lực nhìn xem hắn cái này có thể đổi đẳng cấp đưa đến thủ thuật che mắt kỹ năng, tinh thần truyền âm nói, chờ tiền tiêu đảo thí luyện sắp sau khi kết thúc, ngươi đổi lên ta hiện tại mặc bộ này khô lâu khải giáp, tiếp đó dùng thân vật ta giúp nữ nhi của ta thay đổi đẳng cấp, một cái đổi thành cấp 61, một cái đổi thành cấp 66 là được không có vấn đề. Thương Diên trả lời. Diêu lực tinh thần truyền âm hỏi, Thiên Diêu đảo đi qua thời gian một tuần, tương đương với ngươi đi ra mười mấy giờ, ngươi sẽ không phải nhanh như vậy liền bóc đủ truyền tống tháp à? Cái này đã tính quá chậm, đa số thời gian đều tiêu vào đi đường bên trên. Nếu không phải trong nước truyền tống tháp đều có La Hội trưởng quản chế thủy tinh câu tại, ta đều muốn phá hủy trong nước truyền tống tháp, tránh lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đáp lại xong, Thương Diên tiếp tục tinh thần truyền âm. Đúng rồi, ta trước khi đi vào nghe nói có người tiềm nhập Nam Dung Thị Liệp Nhân Hội hội, đem giám khống bộ bi cái làm hỏng. Diêu lực, người này sẽ không phải liền là ngươi đi. Thương Diên, trừ phi ta chăn sống, bằng không ta coi như thành công phá hoại quản chế thủy tinh cầu, cũng không có khả năng chạy thoát được tới. Cũng đúng. Diêu lực tinh thần truyền âm nói, nếu muốn ở Trần Hội trưởng ngay dưới mắt Lạng Biên không một tiếng động ẩn vào đi, bạo lộ sau toàn thân trở lui, tối thiểu cũng phải là đến gần cấp 90 cường giả mới có thể làm đến. Thương Diên gật đầu một cái, hai người một trái một phải, một trước một sau nhanh chóng hướng về Tế đàn di tích tiến đến. Địch ngữ hàm lão sư bọn hắn sớm đã rời khỏi Tế đàn di tích, theo lấy Thiên tiêu đảo thí luyện đến cuối cùng, càng ngày càng nhiều Lão ngoại Thiên tiêu lần lượt đến vòng trung tâm, phát hiện Tế đàn di tích cùng tiến vào bên trong. Diêu Lực cùng Khương Diên đi vào lúc liền phát hiện có 5 cái lão ngoại thiên tiêu đang ở bên trong, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Cấp 63 cái ta kia giết, còn lại 4 cái vô pháp cho ta cung cấp kinh nghiệm, có thể lưu cho Nam Trâm bổ Đao thăng cấp. Khương Diên tinh thần chuyển âm đồng thời thả ra nam Trâm, tiếp đó lấy ra cấp 70 ma vương kiếm, nháy mắt xông tới cấp 63 lão ngoại trước mặt, một kiếm đẩy lùi đối phương, theo sau một kiếm đâm xuyên đối phương trái tim, thoải mái đem nó đánh giết. Điều tự này thật biến thái. Diêu Lực nhanh chóng xuất thủ, hai người đem còn thừa 4 người trọng thương, giao cho Nam Châm Bộ Đao. Tiếp đó tại Diêu Lực kinh ngạc nhìn kỹ, nam châm thuần Thục thu hết lấy thi thể trang bị, tiếp đó phun ra nắm giữ mạnh tính ăn mòn độc dịch đạn hủy thi diệt tích. 6. Diêu lực trấn v้าง. Thương Diên nói lấy, đường 6, tranh thủ thời gian phong thích ma lực phối hợp ta, đem vạn tế đàn này di tích phá hủy. Chương 81, Huyền Vong Cung, Vong Hải khôi phục canh ba cầu đổi đọc chương 81, Huyền Vong Cung, Vong Hải khôi phục canh ba cầu đổi đọc tại Diêu Lực tinh thần lực cùng ma lực dẫn dắt xuống, Thương Diên cuối cùng nắm giữ chỉnh tọa tế đàn di tích chỉnh thể tin tức. Ma nhãn vô pháp phân biệt loại này nhìn không tới toàn cảnh dưới đất kiến trúc, nhưng mà tinh thần lực cùng ma lực toàn diện thâm nhập bao phủ dưới tình huống, thương diễn cuối cùng nắm giữ tòa tế đàn này di tích đẳng cấp tin tức. Vật phẩm, Huyền vong cung đẳng cấp, cấp 76 giới thiệu, từ cấp 76 Huyền Vũ Long Quy Mai rùa làm chủ, dung hợp cấp 70 Vong Hải Khôi Phục Ma Tinh, cùng đại lượng thổ ma thạch, kim ma thạch các loại tài liệu chế tạo thành. Phát động Vong Hải Khôi Phục Ma Tinh kỹ năng, nhưng thức tình trong phạm vi lĩnh vực tất cả thi thể Vong Hải, khiến cho khôi phục, hóa thành vong linh cô lâu. Khó trách trong tiên tiêu đảo có nhiều như vậy vong linh cô lâu cấp 70 vong hải khôi phục ma tính, lĩnh vực phạm vi chỉ có thể bao trùm phương viên 700m, nhưng mà dung nhập cỡ lớn kiến trúc, đồng thời đắp lên đại lượng thổ ma thạch sau, liền sẽ cùng chuyển tống tháp đồng dạng, phạm vi bao trùm đạt được gấp mấy lần tăng phúc. Phá giải. Khương Diên trước tiên đem mai này cấp 70 vong hải khôi phục ma tính cho không tổn hao gì phá giải đi ra. Diêu Lực nhìn xem Diên trước mặt đột nhiên ngưng tụ ra một mai huyền hắc sát ma tính lúc, đầu tiên là cảm thấy bất ngờ, sau đó dùng ma nhãn tìm tòi hư thực, kinh ngạc nói: "Địa cung này dĩ nhiên dung hợp một mai cấp 70 ma tinh. Khó trách trong thiên Kiêu Đạo chết thi thể qua một thời gian ngắn liền sẽ chuyển đổi thành vong linh cô lâu, nguyên lai like đều là mai này vong hải khôi phục ma tinh rợ chọ quỷ. Diêu Lực bừng tỉnh hiểu ra đồng thời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, người trong phục hoạt đạo nhóm sau khi chết có thể phục sinh, chẳng phải là nói trong phục hoạt đạo cũng có tương tự như cung, dung hợp có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh ma tinh. Thương Diên nói, cho dù có, chỉ sợ cũng là cấp 99, thậm chí khả năng là cấp 100 ma tinh, cho nên mới có thể làm được không có phục sinh hồi chiêu, đồng thời còn có thể đồng thời phục sinh nhiều người như vậy. Diêu lực xúc động lại mong đợi nói lấy, ngươi phá giải kỹ năng không phải cao hơn chính mình cấp 1, phá giải sát suất thành công liền sẽ giảm xuống 10 ư. Cho nên coi như là cấp 100 ma tinh, chỉ cần ngươi có thể đạt tới cấp 91, vậy ngươi liền có 10 sát suất có khả năng không tổn hao gì phá giải đi ra. Thương Diên lắc đầu nói, trừ phi tiếp xuống thành công xâm lấn tiên liên giới, bằng không không có nhiều như vậy cấp 80 trở lên ma thú tài nguyên, muốn đạt tới cấp 91 nói nghe thì dễ. Diêu lực cũng biết cấp 90 liền là một đạo thiết tiệm, ma còn xâm lấn địa cầu đã có 17 năm, thế nhưng 17 năm qua. Toàn cầu tới bây giờ cũng chỉ có 5 người có khả năng đột phá cấp 90. Hơn nữa bọn hắn đều là tiến vào phụ hộ đạo, liên tục mấy năm tại nhiều ruột thịt đồng đội đồng lòng trợ giúp tới không ngừng đánh giết lao ngoại cường giả góp nhặt kinh nghiệm mới có thể đột phá. Cho nên Diêu Lực muốn đột phá cấp 90, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Khương Diên muốn truyền tống xâm lấn tiên giới kế hoạch này. Không phải một tháng sau cấp 84 tiến vào thiên tiêu đạo, vận khí tốt có lẽ có khả năng tăng lên 1 2 cấp lại đi ra, vận khí không tốt khả năng đều muốn chết mấy lần, rất xuống không đủ cấp 80. Đối cái này, Diêu Lực quyết định cùng Khương Diên đánh cược một cái. Ngươi trước tiên đem tòa này địa cung dung hợp thổ ma thạch đều cho bóc đi ra, nhìn xem tổng cộng có bao nhiêu. Ta lần này đi vào tương đối gấp, không có thời gian chuẩn bị càng nhiều thổ ma thạch. Nếu là những thổ ma thạch này số lượng không đạt được cực hạn lời nói, ta liền ra ngoài nện tiền mua thổ ma thạch. Khương Diên hỏi, ngươi không phải có nguyên tố chuyển hóa kỹ năng ư? Cho nên kim một thủy hỏa bốn loại ma thạch, ngươi có lẽ đều có thể chuyển hóa thành thổ ma thạch. Ra. Diêu Lực bút cầm nói, có thể là có thể, liền là số lượng nhiều tương đối phí sức tốn thời gian, không bằng trực tiếp mua. Thương Diên trước tiên phá giải kim ma thạch. Chỉ thấy huyền vong cung bốn phía nhộn nhịp tuôn ra mấy đạo thuần túy nồng đậm kim loại khí tức, theo sau ngưng kết thành đại lượng kim ma thạch. Người đem những kim ma thạch này cho chuyển hóa thành thổ ma thạch hẳn là đầy đủ. Thương Diên tiếp tục thi triển phá giải kỹ năng, Diêu Lực không thể làm gì khác hơn là thi triển nguyên tố chuyển hóa kỹ năng, đem nó từng nhóm chuyển hóa làm thổ ma thạch. Một lát sau, Thương Diên đem tất cả thổ ma thạch đều cho không tổn hao gì phá hủy đi ra. Mất đi thổ ma thạch căn cơ, cùng kim ma thạch độ cứng chống đỡ nền vong cung bắt đầu hiện ra nghiêng sụp đổ xu thế. Diêu Lực thi triển luyện hóa linh vực kỹ năng, nói: "Ngươi tiếp tục bóc, đem hữu dụng tài liệu đều phá hủy." Ngược lại có ta ở đây, không cần lo lắng gặp phải chôn sống. Không bao lâu, Thương Diên đem cấp 76 Huyền Vũ Long Quy khổng lồ mai rùa cho không tổn hao gì phá hủy đi ra. Lập tức, mất đi chủ thể tài liệu, chỉ còn vật liệu đá chống đỡ Huyền Võng cung ngầm ban xuống độ. Một giây sau, mặt đất đột nhiên chui ra mấy đạo của đá, đồng thời từng đạo dày nặng tường đá từ bốn mặt dâng lên. Ngắn ngủi 2-3 giây thời gian, một tòa mặt ngoài thô ráp nhưng mười phần kiên cố dưới đất cung điện bằng đá triệt để thay thế Huyền Võng cung, chấn khỏi Huyền Võng cung vật liệu đá cùng đất đai sụp xuống đem bọn hắn cho trôn dưới đất. Thương Diên đem cấp 76 huyền vũ Long Quy khổng lồ mai rựa cho Thu vào trong nhận chữ vật, tiếp đó lấy ra một mai hợp lại thăng cấp đến cấp 80 truyền tống Ma Tinh đưa cho Diêu Lực. Ta chỉ có cấp 72, chế tạo không được cấp 80 truyền tống này. Tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Diêu Lực tiếp nhận mai này cấp 80 truyền tống Ma Tinh, theo sau đem có thổ ma thạch Thu vào trong nhận chữ vật. Rơi khỏi địa cung sau, Diêu Lực thi triển bật chất sụp xuống kỹ năng, đem huyền vong cung cùng trước mặt hắn tạm thời luyện hóa chế tạo, tránh cho bị trôn sống dưới đất cung điện bằng đá cho triệt để phá hủy. Lập tức một cái hố lớn xuất hiện tại Thiên Tiêu đảo tầng cao nhất vòng trung tâm. Khương Diên An bài nói, chờ sau đó trở về ngươi trước truyền tống đến Thiên Tiêu Đạo Trung Tầng, chờ ta đem tầng cao nhất truyền tống đài phá hủy, đến lúc đó ngươi lại dùng âm dương đội chỗ mà tinh dây truyền đem ta đổi đến trung tầng. Dạng này ngươi liền có thể trở lại tầng cao nhất chế tạo cấp 80 truyền tống đài, thuận tiện mang nhi tử đưa nhi thăng cấp. Diêu Lực Nút cầm nói, chờ Thiên Tiêu Đạo thí luyện nhanh kết thúc lúc ta lại tìm cơ hội đem ngươi đổi lên tới, tiếp đó ngươi giả mạo ta, giúp ta đổi thấp cấp bậc của bậc hắn. Ừm. Sắp đến truyền tống bãi đất cao tầng hầm, Cương Diên đem dùng cho Ngụy Trang xích quỷ mặt nạ lấy xuống. Diêu lực thi triển luyện kim thuật mở ra cửa vào cùng Khương Diên một chỗ nhảy xuống. Tuấn Phong đem trên người người âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển cho Khương Diên. Tuy là trong lòng Diêu Tuấn Phong nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem dây chuyển lấy xuống đưa cho Khương Diên. Khương Diên thì đem cùng nhanh chóng phi long cùng tổ một đầu âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển trả lại Diêu lực. Ta lúc trước hướng Trung tầng, ngươi đem tòa này chuyển tống đài phá hủy, đến lúc đó cho ta biết, ta lại đem ngươi thay đổi đi. Dứt lời, Diêu lực chuyển tổng đi. Diêu Khả hân nhiên nói, tại sao muốn đem chuyển tổng đài phá hủy? Bởi vì Trung Tần không có mấy cái lao ngoại thiên tiêu có thể giết. Cho nên truyền tống đài không cần thiết giữ lại. Khương Diên một bên trả lời, một bên thi triển phá giải kỹ năng phá hủy truyền tống đài, đem truyền tống ma tinh thu bảo, lưu lại thổ ma thạch dự phòng cho Diêu Lực. Tất cho Diêu Lực phát đầu ma đạo tin tức, Khương Diên cùng Diêu Khả Hân huynh muội tạm biệt, ta xuống dưới, thiên yêu đảo thí luyện sau khi kết thúc gặp lại. Một giây sau, Diêu Lực thi triển âm dương đổi chỗ kỹ năng, cùng Khương Diên thay đổi vị trí. Khương Diên đem thiên tiêu đảo trung tầng truyền tống đại phá hủy sau, đem nam châm thả đi ra. Thi triển ngụy trang kỹ năng, Khương Diên đem nam châm ngụy trang thành vẻ hồn ma hạt bộ dáng. Chính mình thì Ngụy Trang thành cấp 63 người qua đường bộ dáng. Nam Trâm, truyền tống trở về tầng cao nhất. Diêu Lực sẽ không nghĩ tới, Thương Nhiên rõ ràng về tới Thiên Tiêu đảo tầng cao nhất. Có Diêu Lực tại, Thiên Tiêu đảo thí luyện kết thúc phía trước hẳn là có thể đem tầng cao nhất lao ngoại thiên tiêu đổi tận giết tuyệt, từ đó tìm ra cái kia hai cái cá lọt lưới thiên long nhân. Chương 82, Lệ Triệu tập cầu đuổi đọc chương 82, Lệ Triệu tập cầu đuổi đọc Thiên Tiêu đảo bên trong thời gian trôi qua một vòng, ngoại giới chỉ là đi qua một đêm. Bởi vì hiện tại ngoại giới có thể thông qua ma đạo máy truyền tin liên hệ trong Thiên Tiêu Đạo mọi người. Bởi vậy trong Thiên Kiêu Đảo tình huống lục tục ngo ngoe truyền ra ngoài. Trong đó biến động thế giới các nước tin tức mới nhất liền là Thiên Kiêu Đảo trung tâm loại trừ Hoa Hạ tộc Thiên Kiêu tuyển thủ, quốc gia khác Thiên Kiêu tuyển thủ cơ hội đều bị đoạn diệt. Giờ phút này các nước cường giả lần lượt xuất hiện tại Thiên Kiêu Đảo xuất hiện hải vực, đáng tiếc Thiên Kiêu Đảo thí luyện mở ra, đóng lại kết giới thông đạo, không cho phép mọi người tiếp tục sau khi tiến vào, Thiên Kiêu Đảo liền đã hư không tiêu thất. Các nước cường giả cho dù có thể thông qua ma đạo máy truyền tin cùng bên trong bắt được liên lạc, cũng không cách nào thông qua tinh thần lực vượt qua hư không kết giới, tra xét Thiên Kiêu Đảo bên trong tình huống. Thiên tiêu đảo trung tầng ra quét sự, nghe nói có cái người mặc cấp 70 mươi khải giáp trang bị ra hỏa đem Thiên tiêu đảo trung tầng lao ngoại Thiên tiêu đều cho giết sạch. Trường học chúng ta mấy cái Thiên tiêu tuyển thủ cũng truyền tin tức đi ra, nói là Thiên tiêu đảo trung tầng cũng chỉ còn lại chúng ta trong nước Thiên tiêu tuyển thủ. Quốc gia khác Thiên tiêu tuyển thủ tựa hồ cũng bị cái này, chí ít cấp 70 thần bí tồn tại cho đổi tận giết tuyển. Cái này chí ít cấp 70 thần bí tồn tại không biết thân phận gì, nhưng mà cùng hắn một chỗ tìm kiếm đồ sát lao ngoại hai người nghe nói ma nhãn biểu hiện chúng tộc tin tức đều là hoa hạ tộc. Những cái kia lao ngoại Thiên tiêu trước khi chết khẳng định đem cái tin tức này truyền ra cho nên hiện tại các nước cường giả đều đang đăng sát khí chạy tới, tuy là không rõ ràng thiên tiêu đảo trung tầng thế nào sẽ xuất hiện cao tới cấp 70 trở lên ra hỏa, nhưng mà đối phương chỉ giết lão ngoại, nói rõ là người nhà. Tiếp xuống thiên tiêu đảo thí luyện kết thúc, nếu như quốc gia khác thiên tiêu tuyển thủ đều chết sạch, mà nước ta thiên tiêu tuyển thủ vẫn còn có đại lượng sống sót lời nói, đến lúc đó các nước cường giả e rằng đều sẽ dễ kích động, tiếp đó liên thủ nhắm vào chúng ta, chống lên đại chiến. Chuyện này không thể không phòng, ta hướng quốc gia liệp nhân hiệp hội phản hồi một tháng, đến lúc đó phái thêm một chút cường giả tới, bằng không bọn hắn liên hợp lại chúng ta tự vệ cũng thành vấn đề, càng chưa nói bảo vệ cái khác thiên tiêu tuyển thủ. Không khí khẩn trương tại Nam Hải Ma Quật Lan Tràn đối lập thiên lạc mặt biển, theo lấy càng ngày càng nhiều cường giả đến, tràn ngập cảm giác gáp bách ma lực khí tức làm cho mặt biển bắt đầu biến đến sóng cả mãn liệt. Ngoại giới 2 giờ, trong Thiên Tiêu đảo đi qua gần tới thời gian một ngày. Một ngày này tới, Diêu lực tại Thiên Tiêu đảo tầng cao nhất mang theo nhi tử nữ nhi điên cuồng tìm kiếm lao ngoại Thiên Tiêu săn giết thăng cấp. Bởi vì cái gọi là không phải chúng ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Theo lấy Ma Quật sầm lớn, toàn cầu nhân loại sau khi thành niên nội nhiệm thức tỉnh nghề nghiệp bắt đầu. Các nước thức tỉnh giả tại ma quật trong thế giới một khi trả mặt, nơi nơi đều sẽ bày ra chém giết. Bởi vì theo lấy thời gian trôi qua, trong nhân loại năm 60 cấp trở lên thức tỉnh giả số lượng đã vượt qua ma quật trong thế giới ma thú cấp cao số lượng. Cho nên tại khó mà tìm tới đại lượng ma thú cấp cao săn giết thăng cấp dưới tình huống, mọi người làm thăng cấp mạnh lên, cũng chỉ có thể để mắt tới quốc gia khác thức tỉnh giả. Sớm mấy năm lúc, ma quật thế giới là vô cùng hỗn loạn, thường xuyên xuất hiện các nước thức tỉnh giả làm tranh đoạt ma quật địa bàn cùng tài nguyên, từ đó dẫn phát đủ loại quy mô lớn nhỏ chiến tranh về sau theo lấy La Hội trưởng cùng Hoa Hạ Ma pháp học viện ngụy hiệu trưởng đột phá cấp 90 nước ta trở thành toàn thế giới duy nhất nắm giữ hai cái cấp 90 cường giả quốc gia sau các nước thức tỉnh giả liền bắt đầu sợ nhất là La Hội trưởng tại Ma quận trong thế giới thả xuống đại lượng quản chế thủy tinh câu sau mấy năm qua này thậm chí đều không có lao ngoại thức tỉnh giả dám xông vào nước ta Ma quận địa bàn làm sự tình Thiên tiêu đảo cũng bởi vậy trở thành các nước Thiên tiêu tuyển thủ có thể tùy ý săn giết địch quốc Thiên tiêu thăng cấp bảo địa nguyên bản có quân tử thỏa thọ tại các nước Thiên tiêu tuyển thủ tiến vào Thiên tiêu đảo sống hay chết toàn bằng bản sự Dù cho trong nước Thiên Tiêu tuyển thủ toàn quân bị diệt, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cái này sự thật tăng gốc. Nhưng nếu như trong Thiên Tiêu đảo thật chỉ còn trong nước Thiên Tiêu tuyển thủ, nước ngoài Thiên Tiêu tuyển thủ đều bị dứt sạch, đến lúc đó quốc gia khác cường giả chắc chắn sẽ không đến đây coi như thôi. Mà bây giờ Thiên Tiêu đảo tầm cao nhất cũng cùng phía trước Thiên Tiêu đảo trung tầng đồng dạng, không ngừng có lao ngoại Thiên Tiêu truyền ra tin dữ, tiếp đó triệt để mất liên lạc. Lúc này, Cự Dô kỳ cụ giả sủ kẹt mặt âm trầm bay đến Nam Hải Ma Quyền, cùng hắn một chỗ còn có hai cái cấp tám trở lên tức tình giả. Loại trừ Thiên Kiêu Đảo tầng dưới chốt còn có tiểu nhật tử may mắn còn sống sót, Thiên Kiêu Đảo trung tầng cùng tầng cao nhất tiểu nhật tử đều triệt để mất liên lạc. Các nước có khả năng tiến vào Thiên Kiêu Đảo đều là ngàn giảm mới tìm được một, danh phủ kỳ thực Thiên Kiêu, bọn hắn chút xuống đại lượng tài nguyên đem nó bồi dưỡng lên, vì chính là hy vọng bọn họ có thể tại Thiên Kiêu Đảo bên trong rực rỡ hỏa quang, đại khai sắc giới, nhanh chóng thăng cấp. Nhưng bây giờ Thiên Kiêu Đảo trung tầng cùng tầng cao nhất mấy chục cái tiểu nhật tự Thiên Kiêu đều triệt để mất đi liên hệ, lại thêm trước đó không lâu bọn hắn ba tòa truyền thống tháp còn bị phá hủy. Cú rồ kỷ củ dạ sủ kẹ đầu kia cấp 80 tử Linh Quốc Long còn bị đối phương tiêu diệt tước đi. Đến mức cú rồ kỷ củ dạ sủ kẹ hiện tại khí đến muốn giết người. Giờ phút này hắn đặc biệt bay tới Nam Hải Ma quận liền là muốn chủ tính liên thủ các nước cường giả nhằm vào hoa hạ. nghề nghiệp của hắn kỹ năng trên chiến trường là vô địch. Chỉ cần có thể chống lên đại chiến, đến lúc đó vẫn lạc tử vong cường giả thi thể đều muốn trở thành hắn khôi lỗi, trở thành chiến lực của hắn gặp Cù Dầu kỳ cụ giả sủng kẹ hiện thân Nam Hải Ma Quật còn mang theo hai cái cấp 80 trở lên cường giả tới Long Nguyên Đại học hộ Tống Khương Diên đám người tới Tống Chủ nhiệm Viên lặng sử dụng ma đạo máy truyền tin tinh thần truyền âm nói Cù Dầu kỳ cụ giả sủng kẹ mang người đến Nam Hải Ma Quật Đông Doanh quốc hiện tại chỉ còn hai cái cấp 80 cường giả toa chấn bên trong một cái vẫn là chúng ta người Mây Thuấn trước đó không lâu truyền ra tin tức cơ lịch bọn hắn đều bị một cái tên là Y tổ kẹn nhí người Đông Doanh giết đi định hồn châu cùng phệ hồn thiên đều bị hắn lấy đi bây giờ củ rổ kỳ cụ giả sủ kẻ không có chấn thủ đông doanh ma quật còn mang theo hai cái cấp 80 trở lên cường giả tới vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này lợi dụng người hoa hạ phú cường lên trước diệt tiểu nhật tử huyết hải thông kiều nội ứng ngoại hợp tán sát bọn hắn ma quật thành thị thay cơ địch đám người báo thủ theo lấy tin tức truyền ra tận tàng tại trong nước thật sớm đoạt xá trọng sinh mấy vị thiên long nhân cường giả nội nhịp ních người tiến về tiểu nhật tử ma quật địa bàn theo lấy ma quật xâm lớn nhiều năm tiểu nhật tử hiện tại đã có một phần năm nhân khẩu đều chuyển vào ma quật sinh hoạt Đông Thánh Thành là tiểu nhật tử tại ma quật trong thế giới kiến tạo tòa thành thị thứ nhất, bây giờ Đông Thánh Thành bốn phía vẫn còn tiếp tục mở rộng, thành thị diện tích cùng trưởng ở nhân khẩu đều vượt qua Liệp Nhân Chi Thành. Lúc này, năm cái mang theo mặt nạng, đẳng cấp toàn bộ vượt qua cấp 80 cường giả đột nhiên hướng về Đông Thánh Thành bay tới. Địch Tập. Xa xa, cảm ứng được cái này năm cố khí tức cường đại lúc, trung tâm Đông Thánh Thành tháp cao lập tức kéo địch tập cảnh báo. Trong chốc lát, tràn ngập tính chất hủy diệt ma pháp kỹ năng bắt đầu tàn phá bốn phía Đông Thánh Thành. Không bao lâu, tòa này vui vẻ phù đình, phồn hoa thị vực ma quật thành mới triệt để biến thành phế tích. Vô số đê cấp thức tỉnh giả cùng chưa đầy 18 tuổi không có thức tỉnh tiểu nhật tử thi thể luôn ngang lộn xộn đổ vào trong phê tích. Thiên Diêu đạo tầng cao nhất. Diêu Lực ma đạo máy truyền tin đột nhiên nhận được quốc gia hiệp nhân hiệp hội gửi tới lệnh triệu tập. Xảy ra chuyện. Diêu Lực cao mày nói, quốc gia hiệp nhân hiệp hội phát tới lệnh triệu tập, ta đến ra ngoài. Chương 83, nguyên lai ngòi nổ là tiểu tử ngươi a. Chương 83, nguyên lai ngòi nổ là tiểu tử ngươi a. Diêu Khả Hân cấp máy hỏi, là có ma quật mới bị diện xâm lấn Diêu Lực lắc đầu nói, nếu như xuất hiện ma quật mới bị diện, lệnh Triệu Tập sẽ để mọi người tiến về nào đó thành thị tập hợp, mà không phải tiến về quốc gia liệp nhân hiệp hội tập hợp. Mặt khác đây là vương bài lệnh Triệu Tập, chỉ Triệu Tập cấp 70 trở lên cùng ứng dạ, cho nên hoặc là liệp nhân chi thành bị cao cấp thú tiêu công kích, hoặc liền là bạo phát quốc chiến. Diêu Lực vốn định thông qua âm dương đổi chỗ Ma Tinh dây chuyển, đem Khương Diên đổi lên tới, tiếp đó lại cùng nhanh chóng phi long đổi vị, rời khỏi Thiên Tiêu đảo, nhưng mà hắn cho Khương Diên phát ma đạo tin tức chậm chạp không có đạt được phục hồi. Vậy vậy tại không xác định Khương Diên xung quanh có hay không có người khác dưới tình huống, Diêu Lực không có tự tiện chủ trương cùng Khương Diên trao đổi vị trí, để tránh Khương Diên cùng người khác tại một chỗ, từ đó bại lộ âm dương đổi chỗ ma tinh cái này nghịch thiên năng lực. Thế là Diêu Lực không đợi, căn dặn nhi tử cùng nữ nhi tiếp xuống tìm một chỗ cầu lên, trước đường tìm lao ngoại thăng cấp, tiếp đó thi triển mặt khác một tổ trong dây truyền âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, cùng nhanh chóng phi long trao đổi vị trí, rời khỏi Thiên Tiêu đảo, về tới trong nhà tầng hầm. Diêu Lực đem trên mình cái này cấp 70 khô lâu khải giáp lấy xuống, bỏ vào trong nhận chữ bận, theo sau thông qua tầng hầm chuyển tống lại, chuyển tống đến Nam Dung Ma quật ngoại ô dưới đất. Thiên Tiêu Đạo Cấp 58 nhanh chóng phi long thay thế Diêu Lực vị trí, xuất hiện tại Diêu Khả Hân hình mỗi trước mặt. Vì để tránh cho nhanh chóng phi long bạo lộ phụ thân tiến vào Thiên Tiêu Đảo bí mật, Diêu Tuấn Phong lập tức đem nhanh chóng phi long cho thu vào trong nhận chữ vật. Chỉ cần ma thú không kháng cự, nhận chữ vật không gian đẳng cấp có khả năng tiếp nhận ma thú bản thân ma lực đẳng cấp, liền có thể cùng vật phẩm đồng dạng bị nhận chữ vật cho thu nạp đi vào. Nhưng mà người sống lời nói coi như đẳng cấp xa xa thấp hơn nhận chữ vật, coi như sẽ không cảm thấy kháng cự, cũng không cách nào bị người khác thu vào trong nhận chứa vật. Vậy phần tại sao người sống không thể cùng ma thú đồng dạng bị thu vào trong nhận chứa vật? Trước mắt mọi người vẫn không có thể tìm tới đáp án chuẩn xác. Diêu Khả Ân lúc này hỏi, "Ca, chúng ta là nghe cha nói, tìm một chỗ cẩu lên, vẫn là tiếp tục tìm lao ngoại thăng cấp?" Diêu Tuấn Phong nói, "Hiện tại chúng ta không thể dùng chân diện mục gặp người, không phải muốn nên tại thiên Kiêu Đảo trùng tầng ngươi xuất hiện ở tầng chốt đó, một khi bạo lộ sẽ rất phiền toái. Cho nên chúng ta chỉ có thể tiếp tục che giấu thân phận, thẳng đến thiên Kiêu Đảo thí luyện kết thúc. Lao ba lần này ra ngoài không biết phải bao lâu mới có thể đi vào, dựa theo thiên Kiêu Đảo tốc độ thời gian trôi qua, lão ba ra ngoài 1 ngày, chúng ta tại nơi này liền tương đương với đi qua 10 ngày." cho nên chúng ta nếu muốn ở Thiên kiêu đảo thí luyện kết thúc phía trước đột phá cấp 70, vẫn là đến mạo hiểm tiếp tục tìm kiếm lao ngoại thăng cấp. Dùng chúng ta bây giờ đẳng cấp thực lực tại Thiên kiêu đảo tầng cao nhất sẽ không có cái gì nguy hiểm nhất là lao ba đưa cho ngươi cái này khiến Thiên Ma Kiếm còn như thế biến thái. Nói đến Thiên Ma Kiếm Diêu Tuấn Phong liền nghĩ đến cái kia mặt nạ nam hắn biết thanh kiếm này là cái kia mặt nạ nam chỉ là không nghĩ tới cái này khiến công kích thuộc tính như thế nguy bức, đồng thời còn phụ ma hỏa nguyên tố, dung hợp thần kinh kịch động Thiên Ma Kiếm rõ ràng rơi vào lao ngoại Thiên Tiêu trong tay, tiếp đó bị phụ thân hắn trò thu được điều này nói rõ cái kia mặt nạ nam huynh đệ vô cùng có khả năng đã chết có lẽ liền là cùng trước mặt hắn đồng dạng đột nhiên bị thực lực viễn siêu ma nhãn biểu hiện đẳng cấp gia hỏa đánh lén trọng thương tiếp đó bị đoạt xá. thiên ma kiếm có lẽ liền là trong lúc này rơi xuống tiếp đó bị cái khác lao ngoại nhận được cuối cùng chẳng chọc thành vụ thân hắn chiến lợi phẩm rơi xuống ở trong tay muội muội một bên khác ngụy trang thành người qua đường dắp khương diên vừa mới kết thúc chiến đấu đoàn diệt một cái tới từ phiêu lượng quốc sáu người đội mũ thừa dịp ngụy trang thành vệ nguồn ma hạt dáng dấp nam châm ngay tại thuần thục từ thi thể trên mình thu hết trang bị. Khương Diên tra xét lên ma nhãn máy truyền tin không đọc tin tức. 5 phút phía trước, Diêu Lực phát tới tin tức. Khương Diên hiện tại mới đến không phục hồi, vừa mới tại mang theo nam châm giết người thăng cấp, tìm ta có chuyện gì không? Ngoại giới, Diêu Lực vừa mới đến Liệp Nhân Chi Thành, ngay tại tiến về Quốc Gia Liệp Nhân Hiệp Hội. Trên đường hắn thông qua hỏi thăm Nam Dung Thị Liệp Nhân Hiệp Hội Trần Hội trưởng, biết được lệnh triệu tập nguyên nhân chủ yếu. Hắn dùng tinh thần truyền âm, thông qua ma đạo máy truyền tin hồi phục Khương Diên, hẳn là ta tiến vào Thiên Kiêu Đạo sau giết lão ngoại giết đến bá ác, Thiên Kiêu Đạo trùng tầng lão ngoại thiên, tiêu cơ hồ đều bị chúng ta giết sạch. Hôm nay tầng cao nhất cũng giết không ít lão ngoại, cho nên nước ngoài các cường giả đều không ngồi yên được nữa, nhộn nhịp tiến về Nam Hải Ma Quật tìm tòi hư thực. Kuzo Kỷ Cụ giả Sủ Kệ còn cố ý mang theo hai cái cấp 80 trở lên ra hỏa chạy tới, tiếp đó trong nước có năm cái cấp 80 trở lên ra hỏa biết được Kuzo Kỷ Cụ giả Sủ Kệ xuất hiện tại Nam Hải Ma Quật sau, đánh lén phá hủy tiểu Nhật tự Đông Thánh Thành, đánh chết Đông Thánh Thành Thánh chủ. Trong thành mấy ngàn đoạn tiểu Nhật tự tử thương thảm trọng, cho nên quốc gia Liệp Nhân Hiệp hội biết được việc này sau trước tiên ban bố vương bài lệnh triệu tập, tiếp xuống e rằng muốn triệt để cùng tiểu Nhật tự bày ra đại chiến. Cứu rồ kỳ cụ dạ sủ kệ thế nào sẽ phạm phải loại sai lầm này. Hắn thế nào sẽ rời đi Đông doanh Ma quận, tiến về khoảng cách xa như vậy, không có điểm chuyển tống Nam Hải Ma quận. Thương Diên cảm thấy khẳng định là cái kia hai cái cá lọt lưới Thiên Long Nhân nói cho phía ngoài Thiên Long Nhân, biểu thị cái khác thành công đoạt xá Thiên Long Nhân, còn có tế đàn trong di tích trên trăm cái Thiên Long Nhân hồn phách đều là bị ma nhãn biểu hiện là người Đông doanh, tự xưng ủy tổ kẹn nhỉ ra hỏa cho giết chết. Cho nên phía ngoài Thiên Long Nhân đều đem cừu hận chuyển dời đến tiểu nhật tử trên mình. Thương Diên nói, chuyện này quan hệ với ngươi không lớn. Ta tại tế đàn trong di tích giết chết những cái kia Thiên Long Nhân tiêu diệt trong định hồn châu thiên long nhân hồn phách lúc, giả mạo liền là tiểu nhật tử thân phận cho nên khẳng định là cái kia hai cái may mắn còn sống sót không biết trốn đi đâu thiên long nhân tin chuyện hoang đường của ta đồng thời đem cái tin tức này truyền đi nói cho phía ngoài thiên long nhân diêu lực nguyên lai like ngoại nội là tiểu tử ngươi a cương diên tiếp lấy phục hồi nếu như ta không đoán sai phá hủy đông thánh thành 5 người khẳng định đều là thiên long nhân bọn hắn cả gan tiền trảm hậu đấu nói rõ bọn hắn hơn phân nửa không phải hiệp hội cường giả cao tầng cũng sẽ không là tam đại ma pháp học viện bên trong cán bộ lãnh đạo cuối cùng đoạt sát hiệp hội cao tầng cùng học viện lãnh đạo thiên long nhân là sẽ không mạo hiểm tự ý rời vị trí chạy tới trả thù tiểu nhật tử người đi hỏi phía dưới nhìn năm người này bên trong có phải hay không có ma trang thương hội trịnh hội trưởng lang nha công hội phó hội trưởng phong vân công hội gió thiên duệ cùng bách minh công hội trương bách bình một lát sau diêu lực trả lời tin nhắn người toàn bộ nói chúng loại trừ 4 người bọn họ còn đưa một người liền là sói hành thương biết phó hội trưởng tiền lãng thương duyên hồi phục quả là thế bọn hắn liền là lợi dụng chúng ta đối tiểu nhật tử tiêu hận tiếp đó chứa thành phân thành thừa cơ trả thù tiểu nhật tử cho những cái kia chết tại trong tiên, Tiêu đảo Thiên Long Nhân ruột thịt báo thủ. Đã bọn hắn xuất thủ, như thế tiếp xuống đại chiến khẳng định không thể tránh được, e rằng tiểu Nhật tử đầu hàng cũng vô ích. Mà các tiểu Nhật tử bên kia khẳng định cũng không ít cường giả là bị Thiên Long Nhân đoạt sát, cho nên một khi khai chiến, ngươi tốt nhất rời xa ta, cùng ngươi nói những cái này đã xác định bị Thiên Long Nhân đoạt sát ra hỏa, miễn đến chiến trường loạn lên gặp phải lưng của bọn hắn đông, hoặc là bọn hắn cố tình phối hợp địch quân tiên long nhân đem ngươi lừa giết. Diêu lực, yên tâm, một khi ta có sinh mệnh nguy hiểm, ta liền thi triển âm dương đội trô ma tính kỹ năng, cùng ngươi trao đổi vị trí. Khương Diên, cảm tạ nhắc nhở, ta liền đem dây truyền vỡ. Diêu Lực, chương 84, đừng hoảng hốt, là ta. Chương 84, đừng hoảng hốt, là ta. Đáng tiếc, trận này đủ để đi vào lịch sử đại chiến không tham nộ cùng đi bảo. Khương Diên là Nam Dung Thị Liệp Nhân Hiệp Hội thành viên, nhưng mà Ma Đạo Máy Truyền tin không có Liệp Nhân Hiệp Hội gửi tới lệnh triệu tập nói rõ Trung Đê cấp thức tỉnh giả tại loại đại chiến cấp bậc này trước mặt đều là phá hôi, không có tiến về tiền tuyến tác chiến tư cách. Diêu Lực thu đến lệnh triệu tập thuộc về đẳng cấp cao nhất Vương Bài lệnh triệu tập, chỉ có cấp 70 trở lên thức tỉnh giả mới có tư cách tham gia quốc chiến trong nước cấp 70 trở lên tức tỉnh giả số lượng biển siêu tiểu nhật tử trừ phi tiểu nhật tử từ quốc gia khác tìm đến bị quân, bang không chỉ là trận hẹp nhỏ bé nước không dùng đến một giờ liền sẽ bị nước ta mấy ngàn tên trên 70 cấp cường giả đẩy nhanh hủy diệt cương duyên cấp bậc chân thật ngược lại phù hợp điều kiện hắn cũng có thể thông qua ngụy trang kỹ năng ngụy trang thành người khác hình tượng tham dự vào trận đại chiến này bên trong nhưng mà trong nước cấp 70 trở lên cường giả tại quốc gia hiệp nhân hiệp hội bên trong đều là có hồ sơ ghi chép hắn tự nhiên xuất hiện tổng số người đột nhiên nhiều một cái tất nhiên sẽ gây nên quan tâm coi như sẽ không gây nên quan tâm, hắn cũng không muốn bạo lộ tại La Hội trưởng trước mặt. Bằng không La Hội trưởng thiên nhãn chú ý tới hắn, đến lúc đó hắn liền là thành làm La Hội trưởng trọng điểm quan tâm đối tượng. Chỉ vì La Hội trưởng thiên nhãn kỹ năng cùng hắn ma nhãn đồng dạng, có thể nhìn thấy tất cả mọi người đẳng cấp thuộc tính cùng kỹ năng trước nghiệp. Nhưng mà đối mặt hắn lúc, La Hội trưởng thiên nhãn lại chỉ có thể nhìn thấy cấp bậc của hắn thuộc tính, nhìn thấy hắn hai cái nghề nghiệp, lại không cách nào nhìn thấy hắn đều có cái nào kỹ năng. Trước khi trùng sinh La Hội trưởng lần đầu tiên đối mặt hắn lúc liền cảm nhận được nghi hoặc, nói, vì sao người khác nghề nghiệp tin tức ta đều có thể quan sát đến nhất thanh nhị sở? chỉ duy nhất ngươi lại chỉ có thể nhìn thấy nghề nghiệp cùng đẳng cấp, nhìn không tới kỹ năng giới thiệu. cho nên sau khi xuống lại, thương diên che giấu sửa chữa kỹ năng, tận lực bảo đảm chính mình sẽ không xuất hiện tại la hội trưởng trước mặt, không bị la hội trưởng phát hiện hắn không giống bình thường. quốc chiến một khi bày ra liền chú định dừng lại không được, những cái kia thiên long nhân mục đích loại trừ trả thù tiểu nhật tử bên ngoài, cũng có cho chúng ta dẫn chiến, để quốc gia khát ham muốn thực lực của chúng ta, từ đó liên thủ nhầm bảo chống lên chiến tranh thế giới y tứ. đến lúc đó chiến tranh thế giới, các nước nguyên khí lại thường những cái kia thiên long nhân theo lấy thiên giới trở về phụ xuống liền có thể càng tốt sưng bá địa cầu, không sợ toàn cầu cường giả liên thủ nhầm vào. Để cho an toàn, thương Diên cho mọi mọi phát tin tức, thuyết minh sơ qua tình thế, tiếp đó phái nam trầm trở về. Nam trầm, ngươi về nhà một chuyến. Một khi chiến tranh cục diện mất khống chế, tác động đến đến nam dung thị, ngươi liền mang theo giao giao chuyển tổng đến ma quận, tiếp đó tìm cái địa phương an toàn trốn đi. Thương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một đầu âm dương đội trố ma tinh dây chuyển, sợi dây chuyển này cùng trong nhà nuôi cái kia từ ma thú là cùng một tổ. Hắn thông qua sửa chữa kỹ năng, tổng cộng thu hoạch đến mười tổ âm dương đội trố ma tinh. Cho nên làm lưu thêm một đầu đường lui, hắn cũng cho trong nhà phụng sự sủng bật ngôi dưỡng từ ma thú con non neo lên một đầu âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyền. Đem cùng từ ma thú cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyền đeo tại nam châm trảo trên cổ tay, cương nhiên để nam châm đem hình thể co lại đến nhỏ nhất, căn dặn nó một ít chuyện sau, để nó truyền vào ma lực thi triển trong dây chuyền âm dương đổi chỗ kỹ năng, máy mắt cùng từ ma thú thay đổi vị trí. Tại Thiên Kiêu đảo bên trong, đã cấp 63 nam châm vẫn là không cách nào cảm ứng được tiêu khí tại Nam Hải Ma quật đáy biển truyền thống tọa độ. Nói rõ tan biến tại Nam Hải Ma quật Thiên Kiêu đảo hoặc xuất hiện tại thế giới. Hoặc xuất hiện tại Nam Hải ma quật cùng thiên giới ở giữa hư không giới vực bên trong. Nam Trâm hiện tại cấp 63, nhiều nhất có thể tiêu ký 63 cái truyền tống tòa độ. Nó hiện tại có thể cảm ứng được phương viên 3.150 km truyền tống tòa độ, xa nhất truyền tống khoảng cách đã đạt tới 3.150 km. Nhưng dù cho như thế, nó tại thiên tiêu đảo bên trong vẫn là không cách nào cảm ứng được tiêu ký tại Nam Hải dưới đáy ma quật truyền tống tòa độ, nói rõ cả hai ở giữa khoảng cách vượt qua 3.150 km. Sinh! Ừ, ma thú không có hiểu rõ tại sao mình đột nhiên xuất hiện tại một cái xa lạ trong rừng rậm, còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Rũi ra tay ngắn nhỏ buốt buốt nhẹ nhẹ mắt, mặt trăng ngấp mô quả cầu thân thể phối hợp tay ngắn nhỏ chân ngắn nhỏ động tác biểu tình, lộ ra lại xấu lại manh. Đỉnh đầu nó thiên tuyến ngóc mau phờ phạc mà rủ xuống, thẳng đến phát hiện bên cạnh có một cỗ cường đại khủng bố ma lực khí tức, thiên tuyến ngóc mau lập tức chi ngóc lên, màu nâu đại nhãn cầu lập tức tràn ngập sợ hãi. Tiếp đó hình cầu thân thể song lưng đột nhiên có từng hạt thổ hạt sô cô la vụn phủ tới, tiểu gia hỏa bị hù dọa phân. Cương duyên lướt mắt, đừng hoảng hốt, là ta nghe lấy thanh âm quen thuộc, cái này đến nay vẫn là chỉ có cấp một, vẫn là con non dáng dấp từ ma thú vậy mới an tâm mấy phần. Tư tư nói lấy hù dọa phân từ bảo. Tiếp đó nó hiếu kỳ đánh giá xung quanh, miệng nhỏ tư tư dẻo lên không ngừng, tựa hồ tại hỏi đây là ở đâu, nó thế nào đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Cương Diên không có cho nó giải đáp, trực tiếp đem nó thu vào trong nhận chữ vật, để nó chờ tại bên trong tiếp tục ngủ. Diêu lực rời đi Thiên tiêu đảo, chờ hắn đến không trở lại, phòng trường Thiên tiêu đảo thí luyện đều muốn kết thúc. Cương Diên suy nghĩ một chút, quyết định che giấu ngụy trang thân phận, đi tìm Diêu Khả Hân huynh muội tổ đội. Triều Diêu Khả Hân gặp được cái kia hai cái cá lọt lưới thiên long nhân, từ đó gặp phải sát hại. Cùng thời đại thay Diêu lực dẫn dắt Diêu Khả Hân thăng cấp, hy vọng thiên Tiêu đảo thí luyện sau khi kết thúc, Diêu Khả Hân có khả năng thuận lợi đột phá cấp 70. Cấp 70 Thánh Tiên sứ nghề nghiệp, trên chiến trường so hơn 80 cấp chủ chiến nghề nghiệp càng thêm có dụng. Đoàn thể trị liệu, đoàn thể tăng phúc, đoàn thể làm sạch, đoàn thể hộ thuẫn. Diêu Khả Hân cái này cấp S Thánh Tiên sứ nghề nghiệp là trước mắt xuất hiện qua cường đại nhất trị liệu hệ phụ trợ nghề nghiệp. Loại trừ không có khống chế kỹ năng, cái khác phụ trợ nghề nghiệp có kỹ năng nặng đều nắm giữ, đồng thời kỹ năng hiệu quả mạnh ngoại hạng. Sau này Diêu Khả Hân đẳng cấp nếu là có thể đột phá cấp 90, e rằng nàng cái này cấp S nghề nghiệp đều có thể mở khóa nhượng lại người kỹ năng phục sinh. Thương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra xích quỷ mặt nạ, tiếp đó thi triển cải tạo kỹ năng, thay đổi một thoáng mặt nạ đồ án hình dáng. Đổi lên một bộ cấp 70 trang bị, Thương Diên cũng thông qua cải tạo kỹ năng thay đổi một thoáng trang bị phong cách. Cuối cùng đem cải tạo kỹ năng đổi thành sửa chữa, Thương Diên đem đẳng cấp đổi đến cấp 70, chuẩn bị dùng quân đội bí mật buổi dưỡng đơn binh thiên kiêu thân phận đến gần Diêu Khả Hân nguy nguy, cùng bọn hắn tổ đội, dẫn bọn hắn thăng cấp. Không bao lâu Dã dạn chim phát hiện Diêu Khả ẩn hai người thân ảnh. Bọn hắn đang lấy 2 địch 4, săn giết một đội lão ngoại thiên tiêu, cấp 59, cấp 60, cấp 61, cấp 63. Không có Diêu lực cái này lão cha bài học, hai người bọn họ cho dù có đẳng cấp ưu thế, tại dùng 2 địch 4 dưới tình huống cũng không thể chiếm được bao nhiêu ưu thế. Mang theo Hồng Ma mặt nạ Khương Diên nhanh chóng đến bọn hắn chiến trường này, xa xa liền ném ra một cái cấp 70 trường thương, đeo một cái quán xuyên cấp 60 phụ trợ nửa sinh phần bụng, cường đại lực quán tính đem nó mang bay, mạnh mẽ đính tại sau lưng trên đại thụ. Chương 85, bằng sức của mình Phong tỏa toàn quốc không phận chương 85, bằng sức một mình, phong tỏa toàn quốc không phận ta giúp các ngươi, cấp 63 kinh nghiệm về ta, cái khác ba cái các ngươi bổ đạo. Thương Diên đè ép giọng nói, âm thanh trầm thấp khàn giọng truyền đến. Lại một cái cấp 70 đại lão. Đây cũng là quân đội thiên kiêu tuyển thủ a. Hắn cùng cái kia cấp 72 mặt nạ nam hẳn là cùng một bọn a. Diêu Tuấn Phong nghĩ thầm đồng thời, nhắc nhở muội muội đi qua bổ đạo, giết đứng tại trên cây cấp 60 phụ trợ nữ sinh. Xin lỗi. Tiến vào tiên kiêu đảo những ngày này, Diêu Khả hận mắt thấy rất nhiều trong nước tiên kiêu tuyển thủ bị lao ngoại tiên kiêu giết chết chằng cảnh. Nàng cũng chính tay giết không ít lão ngoại tiên tiêu, bởi vậy hiện tại nàng cũng thay đổi thành sát phạt quyết đoán, không có thương hại tình trạng sát thủ. Phúc. Diêu Khả hân trong tay tiên ma kiếm một kiếm đâm vào yết hầu đối phương, đem nó bổ đao đánh giết. Thương diện rút ra không có dung hợp ma tinh cấp 70 trường đường, ngược lại thẳng hướng cấp 63 lão ngoại nam sinh. Hắn hiện tại cấp bậc chân thật là cấp 72, bởi vậy đánh giết cấp 63 lão ngoại còn có thể thu được kinh nghiệm, nhưng mà đánh giết thấp hơn cấp 63 lão ngoại liền vô pháp thu được kinh nghiệm. Hắn đột nhiên gia nhập, để Diêu Tuấn Phong cùng Diêu Khả Hận dễ dàng rất nhiều. Diêu Tuấn Phong đơn độc đối đầu cấp 61 mươi lao ngoại thiên tiêu, đẳng cấp cùng thực lực ưu thế lập tức thể hiện ra ngoài. Đối phương tại trên tay của hắn sống không qua 10 chiêu thì đã thua trận. Diêu Khả Hân đối đầu một cái khác cấp 60 mươi lao ngoại thiên tiêu cũng thành thạo, tuy là không thể dùng thực lực mang tính áp đảo đem nó đánh giết, nhưng cũng thắng ở bước vàng. Thương Diên lúc này chủ động mở miệng hỏi Diêu Khả Hân, ngươi thanh kiếm này ở đâu ra? Diêu Khả Hân vốn định trả lời ba ba cho. Diêu Tuấn Phong giành nói, cái này kiếm thiên ma kiếm là chúng ta từ lao ngoại trên tay tịch thu được, nhưng mà trước lúc này chủ nhân của thanh kiếm này là một cái giống như ngươi mang theo mặt nạ màu đỏ hinh đệ người gặp qua xích quỷ, thương diên hỏi, diêu tuấn phong trả lời, hắn cứu qua ta một mạng, phía trước ta cũng cùng hắn kể vai chiến đấu qua, nhưng về sau hắn rời khỏi tế đàn di tích liền không biết tung tích. thương diên nói lấy, hắn hẳn là bị giết hại, nhìn tới thiên tiêu đảo tầng cao nhất còn có dấu so ta tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại địch nhân đáng sợ, tiếp tục đơn binh tát chiến xuống dưới, chỉ sợ ta cũng muốn dẫn đến cùng sích quỷ kết quả giống nhau. làm nên xong, thương diên đưa ra cùng diêu khả hơn huynh nội tổ đội, hai người vừa mới đạt được thương diên trợ giúp cũng là không tiện cử tuyển, đảo mắt, ba ngày đi qua. Khoảng cách Thiên Tiêu Đào Thí luyện kết thúc chỉ còn thời gian một tuần, mà ngoại giới chỉ là đi qua bảy giờ. Diêu lực tham gia xong đại chiến, trên đường về nhà truyền đến chỉ báo, lợi ít mà ý nhiều dạng giải toàn bộ quá trình cùng kết quả. Đại chiến mở ra, La Hội trưởng vọt chấn hậu phương, đột phá cấp 90 sau hắn lần đầu tiên công khai xuất thủ liền chấn kinh toàn cầu. Hắn trôi nổi tại không trung, một thân một mình phong tỏa toàn quốc khí vận, ngăn lại tất cả đạn đạo đạn hạt nhân, cũng thay đổi nó phi hành quy tích, vật quy nguyên chủ, dễ như trở bàn tay hủy diệt một nước. Hắn hơi xuất thủ liên đệ tất cả ý đồ đáp ứng củ rổ kỵ cụ dạ sủ khè, liên thủ chống lại hoa hạ chư quốc cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Ma ma quận trong thế giới, có hoa hạ ma pháp học viện ủy hiệu trưởng tòa chấn. Hắn là trong nước loại trừ la hội trưởng bên ngoài một cái khác cấp 90 cường giả, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hơn ngàn tên cấp 70 cường giả, cùng gần trăm tên cấp 80 cường giả dùng thế tối khô là hủy, ngắn ngủi ba giờ liền hủy diệt tiểu nhật tử tại ma quận trong thế giới chế tạo đông thánh thành cùng cái khác thành nhỏ. Mà cái này 3 giờ bên trong, có hơn 1 giờ đều dùng tại bay hướng tiểu nhật tử ma quận địa bản đi đường bên trên. Nói cách khác trận đại chiến này kỳ thực chỉ tốn hơn một giờ liền đạt được thắng lợi. Từ nay về sau cái thế giới này thiếu đi một cái quốc gia, đông doanh tộc cũng bởi vậy trở thành kẻ bên diệt tuyệt chủ tộc. Đáng tiếc Cú Dồ kỳ cũ giả thủ kệ chạy trốn, gia hỏa này trên chiến trường thực lực mạnh đến đáng sợ, tất cả thi thể đều có thể trở thành chiến lực của hắn, cấp 87 hắn lại có thể ngăn lại cấp 90 Ngụy hiệu trưởng, cuối cùng thậm chí còn mang theo mấy người thành công thoát đi, trốn vào biển máu chốn sâu. Diêu lực thông qua ma đạo máy truyền tin tinh thần truyền âm dạng thuật xong tình hình chiến đấu sau, cùng Thương Diên nói, "La hội trưởng năng lực quá nguy tiên." Lĩnh vực của hắn kỹ năng phạm vi lớn đến lại có thể bao trùm toàn quốc, phong tỏa toàn quốc không phận. Chính là bởi vì có hắn tỏa chấn hậu phương, không cần lo lắng đạn đạo đạn hạt nhân uy hiếp hậu phương ra biên, chúng ta mới dám vung tay vung chân, tại trong ma cuột mặc sức trả thù ngược sát tiểu nhật tử. Biến thái như vậy la hội trưởng, nếu như là địch nhân lời nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thương duyên nghe cũng là cảm thấy chấn động, hắn cảm thấy chính mình cái này vải bức đã cực kỳ biến thái, kết quả phát hiện la hội trưởng so hắn còn muốn biến thái, bằng sức một mình phong tỏa toàn quốc không vận, không dựa khoa kỳ thủ đoạn, chỉ dựa vào năng lực cá nhân dĩ nhiên có thể đồng thời ngăn lại đủ loại đạn đạo đạn hạt nhân thậm chí còn có thể địch chuyển phi hành quyết tích để địch quốc tự an ất quả thương Diên suy đoán đây cũng là địch thiên cải mệnh kỹ năng bí tắc hắn trước khi trùng sinh tiếp xúc qua la hội trưởng ma nhãn bụng trộm nhìn qua la hội trưởng nghề nghiệp tin tức biết la hội trưởng có một cái biến thái địch thiên cải mệnh kỹ năng có thể địch chuyển hết thể cục diện biến nguy thành an mà phong tỏa toàn quốc không phận năng lực khẳng định không thể không có hắn thiên nhãn kỹ năng cùng thả xuống các nơi quản chế phân thân chỉ là phạm vi lớn đến có khả năng bao trùm toàn quốc không phận ngẫm lại vẫn là cảm thấy quá trương Tương diễn tinh thần truyền âm hồi phục, nguy hiệu trưởng có hay không có hiểm nghi ngờ. Hạn cấp 90, kết quả liền cấp 87, cụ rồ kỵ cụ dạ sủ kẹ đều lưu không được, có phải hay không là cố tình đổ nước. Diêu lực phục hồi, hẳn là sẽ không, tuy là cụ rồ kỵ cụ dạ sủ kẹ đẳng cấp không bằng hắn, nhưng mà gia hỏa này tự linh pháp sư nghề nghiệp trên chiến trường là thật biến thái. Mặc kệ là người nhà vẫn là thi thể của địch nhân, đều có thể bị hắn khống chế chi phối, hơn nữa tử vong lĩnh vực phía dưới còn có thể đồng thời khống chế chi phối nhiều như vậy thi thể, đồng thời thi thể còn có thể thi triển khi còn sống, kỹ năng chuyên nghiệp chính vì hắn những kỹ năng này tương đối nan giải, Ngụy Hiệu trưởng coi như cao hơn hắn cấp bậc, trong thời gian ngắn cũng cầm không xuống hắn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn mang theo mấy cái tàn binh bại tướng chạy thoát. Thương Diên hỏi một câu, "Ngươi lúc nào thì về Thiên Tiêu đảo?" "Ta bây giờ đi về, đại khái một giờ tả hữu về đến nhà, chuyển đổi thành Thiên Tiêu đảo thời gian liền là 10 giờ tả hữu." Biết được Diêu Lực muốn đi qua, Thương Diên thuận thế tìm cái cơ cáo cá biệt Diêu khả ân huynh muội, tiếp đó liên hệ muội muội, để Nam Châm Thi chuyển âm dương đổi chỗ ma tính kỹ năng, cùng Từ Ma thú trao đổi vị trí, trở về Tiên Tiêu đảo. Đêm đó, Diêu Lực phát tới tin tức ta đến nhà, chờ sau đó ta đổi với ngươi vị trí, ngươi đem mặt khắc một mai truyền tống ma tinh cùng thổ ma thạch lấy ra, tiếp đó ta lại đổi với ngươi trở về, chế tạo truyền tống đài, nhìn xem có thể thành công hay không truyền tống đi qua. Thương Diên lập tức phân phó Nam Trầm truyền tống tiến về thiên tiêu đảo trung tầng, tiếp đó Thông Chi Diêu Lực có thể đổi vị. Thế là Khương Diên cùng Diêu Lực trao đổi vị trí, xuất hiện tại Diêu Lực nhà tầng hầm. Đem mai này hợp lại lên tới cấp 81 truyền tống ma tinh cùng phía trước bóc đi ra thổ ma thạch lấy ra, Thương Diên thông báo xong Diêu Lực, hai người lần nữa trao đổi vị trí. Một lát sau, Diêu Lực cuối cùng chế tạo tốt cấp 81 truyền tống này, mà thiên Kiêu đảo bên trong thời gian đã qua 3 giờ. Hy vọng có thể thành công. Diêu Lực đi lên tòa này cao tới cấp 81, chuyến đi đủ để vận động toàn cầu truyền tống này, chậm chậm truyền vào ma lực, phát động truyền tống kỹ năng. Một giây sau, hắn xuất hiện tại thiên Kiêu đảo tầng cao nhất. Thành công. Diêu Lực kích động cho Khương Diên phát ra tin tức. Chương 86, tiểu tử ngươi thức tỉnh thật là cấp F nghề nghiệp ư? Chương 86, tiểu tử ngươi thức tỉnh thật là cấp F nghề nghiệp ư? Cấp 80 truyền tống ma tinh, xa nhất truyền tống khoảng cách có thể đạt tới 16000 km. Cố địa cầu một vòng nước trường 40.000 km, nói cách khác cấp 80 truyền tống Martin không sai biệt lắm có thể để người ta từ nam bán cầu truyền tống đến bắc bán cầu. Nếu là dung hợp đại lượng thổ ma thạch, còn có thể gia tăng gấp mấy lần truyền tống khoảng cách. Thương viên tử tế đàn trong di tích phá giải ra đại lượng thổ ma thạch, bởi vậy diêu lực rút xuống đại lượng thổ ma thạch chế tạo cấp 80 truyền tống đài có thể gia tăng cao nhất 10 lần truyền tống khoảng cách, cũng liền là 16 vạn km. Phối hợp một tòa khác đồng dạng rút xuống đại lượng tổ ma thạch, để truyền tống khoảng cách gia tăng 10 lần cấp 81 truyền tống đại, cả hai ở giữa xa nhất truyền tống khoảng cách sẽ đạt tới 32.2 vạn km. Đây là khái niệm gì? Đánh cái so sánh, địa cầu đến mặt trăng ở giữa khoảng cách chừng 38 vạn km, cho nên cấp 80 truyền tống đài, không sai biệt lắm có thể thỏa mãn mọi người trực tiếp từ địa cầu truyền tống đến mặt trăng. Thu đến Diêu Lực gửi tới cái tin tức tốt này, Thương Diên cảm giác vui mừng. Cái này chứng minh hắn dự định lợi dụng tiên tiêu đảo truyền tống xâm lấn thiên giới kế hoạch là có thể thực hiện. Thương Diên phục hồi Diêu Lực, cùng ta đổi chỗ, ta nếm thử một chút thi triển phụ ma kỹ năng, cho truyền tống đại kèm theo đại lượng thổ nguyên tố cùng không gian nguyên tố, dạng này có lẽ còn có thể gia tăng không ít truyền tống khoảng cách. Diêu Lực kinh ngạc nói: Ngươi phụ ma kỹ năng rõ ràng liền không gian nguyên tố đều có thể kèm theo. Thương Diên phục hồi, không thể nào. cấp S luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp ngươi, nguyên tố chuyển hóa kỹ năng sẽ không phải liền không gian nguyên tố đều chuyển hóa không được a? Diêu lực, ta mẹ nó chỉ có thể chuyển hóa ngũ hành nguyên tố. Diêu lực bị Thương Diên lời này cho nghẹn lời, thâm biểu hoài nghi, tiểu tử ngươi thất tỉnh thật là cấp S nghề nghiệp ư? Ta liền không nghe nói qua cấp S thợ thủ công nghề nghiệp phụ ma kỹ năng có thể kèm theo ngũ hành nguyên tố bên ngoài nguyên tố khác. Thương Diên biểu thị, ta thế nhưng hiếm thấy tiên thiên mãn ma lực tư chất, cho nên đồng dạng kỹ năng chức nghiệp, tiên thiên mãn ma lực ta kỹ năng hiệu quả so người khác lưu bớt một chút cũng hợp tình hợp lý. Diêu lực lần nữa cảm khái, đáng tiếc, hết ngươi thức tỉnh một cái chủ chiến loại nghề nghiệp, tiền đồ của ngươi đều muốn vô khả hạ lượng. Thương Diên phục hồi, đừng đáng tiếc, tranh thủ thời gian đổi ta đi qua. Thiên tiêu đảo tầm cao nhất cái kia hai cái thiên long nhân hơn phân nửa còn sống, còn đến chờ ngươi đem bọn hắn tìm ra giết đây. Diêu lực không dài dòng nữa, đổi lên cấp 70 khô lâu khải giác, thi triển âm dương đội trô ma tinh kỹ năng, cùng thương duyên đội vị trí. Ngươi phụ ma kết thúc gọi ta, ta lại đem ngươi đổi lại. Hiện tại thiên tiêu đảo trung tầm cơ hồ cũng chỉ còn lại trong nước thiên tiêu tuyển thủ. Nước ngoài thiên kiêu tuyển thủ coi như không có chết sạch, cũng còn thừa không có mấy. Thương Diên lập tức thi triển vụ ma kỹ năng, rút ra xung quanh thổ nguyên tố kèm theo đến cấp 80 truyền tống trên đài. Hắn có thể cho nhiều nhất cao hơn bản thân cấp 9 trang bị vật phẩm làm sửa chữa độ bền cùng vụ ma kỹ năng, nhưng mà cao hơn bản thân đẳng cấp trang bị vật phẩm vô pháp sử dụng. Cho nên tòa này cấp 80 truyền tống đài hắn không sử dụng được, chỉ có ngang cấp cùng cao hơn truyền tống đài đẳng cấp thức tỉnh giả mới có thể sử dụng. Vậy vậy tiếp xuống hắn cần diêu lực dẫn dắt mới có thể sử dụng nhóm này truyền tống đài, thử nghiệm xâm lấn thế giới. Tốt ư? Một lát sau Diêu Lực nhàm chán phát tới ma đạo giọng nói: "Đường thúc, đây chính là đại công trình." Thương viên phụ ma song đại lượng thổ nguyên tố sau, còn từ nhiều mai trong nhẫn chứa vật đã rút ra đại lượng không gian nguyên tố phụ ma trong đó. Ước chừng nửa giờ đi qua, to như vậy truyền tống đài tại Hãn phụ ma kỹ năng phía dưới, dung nhập đại lượng thổ nguyên tố cùng không gian nguyên tố. Ma nhãn quét qua. Vật phẩm: Truyền tống đài giới thiệu, từ cấp 80 truyền tống ma tinh, dung hợp đại lượng thổ ma thạch chế tạo thành củng phụ ma đại lượng thổ nguyên tố cùng không gian nguyên tố. Đẳng cấp: Cấp 80 truyền tống hoàng cách, 24 bạn km quả nhiên đánh vỡ cực hạn. Nguyên bản cực hạn liền là gia tăng 10 lần truyền tống khoảng cách, hiện tại tổng cộng tăng lên sơ sơ 15 lần truyền tống khoảng cách. Tăng thêm cùng một thể một tòa khác cấp 81 truyền tống đài, cả hai ở giữa cực hạn khoảng cách sẽ đạt tới 48 vạn 3000 km. Dưới so sánh, Nam Châm truyền tống khoảng cách liền lộ ra gân gà nhiều. Cuối cùng Nam Châm là ma thú, không có khả năng cùng trang bị đồng dạng dung hợp đại lượng thổ ma thạch gia tăng truyền tống khoảng cách, cho nên Diêu Lực sau khi đi vào, thương Diên quả quyết vứt bỏ lợi dụng Nam Châm truyền tống xâm lấn thiên giới ý nghĩ, ngược lại để mắt tới thân phận an toàn Diêu Lực, làm hắn chế tạo riêng một tổ cấp 80 truyền tống này. Tốt, chờ Thiên Diêu đảo thí luyện kết thúc, sau khi trở về ta lại cho một đấu khác truyền thống đại tiến hành phụ ma. Khương Diên cho Diêu lực trả lời tin nhắn, Diêu lực lập tức thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, lần nữa cùng Khương Diên trao đổi vị trí. Ngọa Tạo đột nhiên xuất hiện tại không trung, mất trọng lượng đạp không cảm giác để Khương Diên gọi thẳng Ngọa Tạo ân cần thăm hỏi Diêu lực, tiếp đó tranh thủ thời gian tôi động ma lực giữ vững thân thể, phiêu lập tại không trung, cái này cho Diêu lực khẳng định là cố tình. trong lòng Thương Diên âm thầm mắng lấy, dứt khoát hướng cánh không bay đi, tiếp đó thi triển phụ ma kỹ năng. Nhắc lại lấy một chút trong kết giới không gian nguyên tố kèm theo đến trong nhận chữ vật. Một bên khác, diêu lực ma nhãn phát hiện truyền tống đài cực hạn khoảng cách từ 16 vạn km gia tăng đến 24 vạn km sau, trong lòng không thể không bị Khương Diên cái này cách cái đại phổ phụ ma kỹ năng cho kinh diễm đến. ngươi cái này phụ ma kỹ năng có thể gia tăng truyền tống đài truyền tống khoảng cách, có phải hay không cũng có thể khuyết trương nhận chữ vật không gian. Diêu lực suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi. Chuyển tống ma tinh ngươi cũng có thể hợp lại thăng cấp, nhẫn chứa vật khẳng định cũng có thể hợp lại thăng cấp. Chờ thiên tiêu đảo thí luyện kết thúc ra ngoài sau, ngươi giúp ta đem mấy ngày này giết người thu hết hơn 100 mai nhẫn chứa vật đều cho lên tới cấp 80. mươi. Diên phục hồi, có thể, nhưng mà xem như thù lao, ta muốn ngươi thanh toán 2 phần 3 tinh thần khôi phục dược thủy. Thế đàn trong di tích cái kia một đầm có thể vận dưỡng thần thức thần bí chất lỏng đã bị diêu lực thông qua đồng giá trao đổi kỹ năng luyện hóa thành có khả năng khôi phục đại lượng tinh thần lượng cao cấp khôi phục diệt thủy. Nguyên bản Cương Diên đưa ra muốn một nửa, hiện tại diêu lực muốn cầu cảnh hắn vậy hắn không thể làm gì khác hơn là ngay tại chỗ lên giá. Diêu lực sảng khoái nói, có thể, đến lúc đó trở về cho ngươi. ngược lại hắn lại không biết ta tổng cộng luyện hóa bao nhiêu bình tinh thần khôi phục dự thủy, đến lúc đó cho hắn một phần ba, nói là hai phần ba hắn cũng không biết. Khương diên, đúng rồi, ta hỏi qua Diêu khả hân, biết ngươi tổng cộng luyện hóa bao nhiêu bình, cho nên ngươi đừng nghĩ là ta. Diêu lực, con gái lớn không dùng được a? Diêu lực ghét bỏ nhất miệng, lười đến lại để ý Khương diên, trực tiếp đi tìm nhi tử nữ nhi, dẫn bọn hắn tiếp tục thăng cấp, tận lực tìm tới Thương diên nói cái kia hai cái cá lọt lưới thiên long nhân. Theo lấy thời gian trôi qua, khoảng cách tiên tiêu đào thí luyện kết thúc chỉ còn cuối cùng 3 ngày thời gian. Chuyển đổi thành ngoại giới thời gian cũng liền chỉ còn 7 giờ. Chính hôm đó trong đêm, Diêu Lực cuối cùng phát hiện hư hư thực thực thiên long nhân hai cái lão ngoại. Nam ma nhãn biểu hiện là cấp 66, nữ ma nhãn biểu hiện là cấp 65. Tới gần bọn hắn lúc, Diêu Lực tinh thần lực có thể phát giác được trong cơ thể của bọn hắn ma lực khí tức tối thiểu so ma nhãn biểu hiện đẳng cấp còn phải cao hơn mấy cấp. Hắn tiến hành công khai tinh thần truyền âm, thăm dò hỏi lấy tiên long nhân. Tiếp đó hai người xôi theo tinh thần truyền âm phương hướng nhìn lại, Tương Diên không có lựa ta, bọn hắn hẳn là cái kia hai cái cá lọt lưới Thiên Long Nhân, bởi vì chỉ có đột phá cấp 70 thức tỉnh giả mới có thể nghe được tinh thần truyền âm, cùng tiến hành tinh thần truyền âm. Chương 87, không lừa được nàng, bị nàng khám phá chương 87, không lừa được nàng, bị nàng khám phá nhanh trốn. Ma nhãn biểu hiện là cấp 66 người da trắng nam sinh cấp bách tinh thần truyền âm nhắc nhở đồng bạn, tiếp đó quả quyết thoát đi. Diêu lực trên mình cấp 70 khô lâu khải giáp để bọn hắn vô pháp thông qua ma nhãn phân biệt ra diêu lực chân chính đẳng cấp. Ngẫm lại cái khác đồng bạn đều chết sạch, lần này trong tiên tiêu đảo cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Bọn hắn nhưng không dám mạo hiểm ứng chiến. Muốn chạy? Diêu Lực cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển luyện hóa lĩnh vực kỹ năng. Náy mắt, vô số cốt thép từ mặt đất trồi ra, nhanh chóng xây dựng thành một cái to lớn lồng chim. Tuy là thi triển cái này phạm vi lớn lĩnh vực kỹ năng có khả năng sẽ bạo lộ thân phận của mình, nhưng mà vì để tránh cho đối phương chạy trốn, làm chứng thực khương diên những lời kia, Diêu Lực cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. To lớn lồng chim tại tinh thần của hắn chi phối phía dưới nhanh chóng thu hẹp thu nhỏ. Cái này hai hư hư thực thực đoạn xá lão ngoại tiên long nhân cấp bạch thi triển kỹ năng tiến hành phá vây nhưng mà mặt đất đột nhiên toát ra vô số đầu đuổi gai xích sắt, làm cho bọn hắn chỉ có thể bay lên trời. Đem kỹ năng cùng vũ khí ngầm dưới chân ý đồ cuốn quanh bọn hắn đuổi gai xích sắt. Băng Thiên tuyết Địa cấp 65 người da trắng nữ tử bị ép thi triển lĩnh vực kỹ năng tiến hành kiểm chế, đem mặt đất toát ra đuổi gai xích sắt cho đồng cứng. Diêu lực khinh thường cười một tiếng, thi triển nguyên tố chuyển hóa kỹ năng. Trong khoảnh khắc, băng Thiên tuyết Địa bị Diêu lực cưỡng ép chuyển hóa làm hưởng hưởng điện hỏa. Nữ tử lập tức lùi cuống. Đối phương có khả năng nháy mắt chuyển hóa lĩnh vực của nàng kỹ năng, đem băng tuyết chuyển hóa thành hỏa diễm, nói rõ đối phương đẳng cấp viễn siêu tại nàng. Bang Bảo Thuận. Nàng cấp bách công kích còn tại không ngừng thu nhỏ, hạn chế bọn hắn hành động cốt thép lồng chim, nổ tung, nhanh trốn. Nàng cho đồng đội tinh thần truyền âm, cấp bách hướng về bị băng bạo thuật nổ tung lỗ hổng phóng đi. Nhưng mà một giây sau, bị nổ tung lỗ hổng nhanh chóng phục hồi như cũ, đồng thời toát ra mấy đầu như là linh sạc cốt thép, đem ý đồ phá vây đi ra nàng trò chói lại. Cùng lúc đó, Diêu lực cầm đao thẳng hướng một nam sinh khác. Tuy là Diêu lực luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp cũng không có chiến lược kỹ năng, nhưng mà khống chế hiệu quả cùng linh hoạt luyện hóa ngũ hành nguyên tố năng lực lại có thể tại chiến trường đưa đến tác dụng lớn. Tại đẳng cấp cùng thuộc tính tuyệt đối nghiền ép phía dưới. Nam sinh kia coi như thủ đoạn ra hết, tại Diêu Lực trước mặt cũng gánh không được ba chiêu. Diêu Lực một đao đem nó chém bay, chúng điệp đâm vào cốt thép lồng chim bên trên. Hắn không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc, thừa thắng xông lên, một đao bổ về phía đối phương cái cổ. Phúc! Máu tươi phun tung tóe, đầu người rơi xuống. Đánh giết cấp 75 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 6000 Diêu Lực lần này triệt để tin tưởng. Thương gian tiểu tử thật không lừa ta, Thiên Long Nhân là thật. Nói cách khác thiên giới cũng là thật, thiên giới trở về cũng là thật, ma trang thương hội trị hội trưởng đám người bị đoạn xác cũng là thật. Cốt thép lồng chim bên ngoài Diêu Khả Hân huynh muội đều có chút ngậm, hai người không hẹn mà cùng nhìn xem hai bên. Lão ba đây là tình huống như thế nào? Vì sao đột nhiên bỏ xuống chúng ta, còn đem chúng ta cho cách tại lồng chim bên ngoài? Phụ thân hắn cấp 84, giết cấp 66 thức tỉnh giả lại không cách nào thu được kinh nghiệm, thế nào lần này không cho chúng ta bổ đao, lãng phí một cách vô ích một số lớn kinh nghiệm. Tại hai huynh muội nghi hoặc lúc, Diêu Lực đột nhiên giải trừ lồng chim, sau đó nhìn bị cốt thép gai sắt cho buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ người da trắng nữ tử, ánh mắt rơi vào đối phương trên cổ tay trái đeo ma đạo trên máy truyền tin. Hắn tranh thủ thời gian lấy xuống Ma lực truyền vào trong đó, phối hợp tinh thần lực tra xét đối phương ma đạo truyền tin ghi chép, tiếp đó phát hiện một cái không được bí mật. Diêu lực suy nghĩ một chút, dùng chính mình đeo ma đạo máy truyền tin, cho Cương Diên phát một đầu tinh thần truyền âm. Ngươi nói cái kia hai cái cá lọt lưới Thiên Long Nhân bị ta tìm được, nam đã giết, nữ hiện tại không chế lại. Cương Diên lập tức phục hồi, để Diêu Tuấn Phong cùng ta đổi vị, ta nhìn xem có thể hay không giảm bạo Thiên Long Nhân từ trên người nàng bộ một chút tình báo đi ra. Thừa dịp luyện hóa lĩnh bực kỹ năng thời gian còn không kết thúc, Diêu lực tại chỗ luyện hóa ra một cái dưới đất phòng, tiếp đó mang theo nữ tù binh nhảy vào bên trong. Nhắc nhở Diêu Tuấn Phong đem mặt khác một cỗ thi thể cho ma xuống tới. Trở Nhi tử cùng nữ Nhi nhảy xuống sau, Diêu Lực trực tiếp luyện hóa mặt đất phong tầng hầm cửa động, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra Hỏa Ma thạch tiến hành chiếu sáng. Vì để tránh cho trên người đối phương còn có cái khác ma đạo máy truyền tin, tránh đối ngoại lộ ra hắn kỹ năng tin tức, Diêu Lực đem đối phương cột vào kim loại trên tường, tiếp đó lột sạch trên người đối phương tất cả trang bị. A cái này, Diêu Tuấn Phong nhìn ngây người. Tuy là cái này người da trắng nữ tử giá trị bộ mặt không sao, nhưng mà làn da là thật trắng, ý chí là thật lớn. Ô. Người da trắng nữ tử miệng bị cốt thép cho trói lại, chỉ có thể phát ra sợ hãi xấu hổ giận dữ tiếng ồ ồ ngay sau đó, nàng tinh thần chuyển âm phun mắng giễu lực, thậm chí còn uy hiếp. Giễu lực nhưng không quen lấy nàng, trực tiếp một cái đại bức đấu phiến tại trên mặt của nàng, đem nàng cho phiến đến miệng mũi chảy máu, mắt nổi đồng đồng. Diêu Khả Hân nhìn xem vụ thân đột nhiên đánh đối phương một bạt ai, sau đó đem đối phương cho đảo đến chỉ còn nội y hơi che lớp việc riêng tư bộ vị bộ dáng, mặt đỏ tới mang thai hỏi một câu, "Cha, nàng là đắc tội qua người sao? Chờ sau đó ngươi sẽ biết." Diêu lực kiểm tra xong, xác định trên người đối phương không có cái khác chuyển tin sau khi trang bị, lập tức gỡ xuống cùng Khương Diên cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển đưa cho Nhi tử. Người xuống dưới. Diêu Tuấn Phong một mặt phiền muộn, đặc sắc như vậy thời khắc, rõ ràng để hắn xuống dưới. Tiếp đó đổi Khương Diên đi lên nhìn một lần cho thỏa. Tuy là Diêu Tuấn Phong không lớn tình nguyện, nhưng vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận phụ thân đưa tới dây chuyển, tiếp đó chuyển vào ma lực, thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, cùng Khương Diên trao đổi vị trí, đem mang theo mặt nạ Khương Diên cho đội đi lên. Ngày. Nhìn không ra các ngươi rõ ràng còn tốt cái này. Nhìn xem bị cốt thép cây sắt buộc chặt ở trên tường người da trắng nữ tử, Khương Diên nhịn không được chửi bậy một cái. Diêu Lực tức giận nói, "Ta là vì đảm bảo an toàn, miễn cho nàng trên mình có dấu cái khác ma đạo máy truyền tin." Khương Diên lúc này tinh thần chuyển âm, nói lấy, "Ta là cơ gia cơ hồng, người này là hoa hạ quốc cấp 85 cường giả, mấy ngày trước đây Thiên Kiêu Đảo kết giới yếu đi, hắn lợi dụng âm dương đổi chỗ ma tinh trà trộn đi vào. Hiện tại thân phận của ta không thể bại lộ, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi, chờ sau đó ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó." Tật lực biểu hiện đến tham sống sợ chết, để hắn buông lòng đề phòng nghe được Khương Diên tinh thần truyền âm, đối phương đột nhiên cười lạnh, à, liền ngươi thủ đoạn này cũng muốn lừa gạt Lão Đường? Ngươi thế nào không nói ngươi là cơ địch? Khương Diên, nhìn tới hẳn là thoại thuật hoặc là khẩu âm bán rẻ ta, không thể lừa qua nàng. Khương Diên không giả bộ được, giận dữ nói, không lừa được nàng, bị nàng khám phá. À, ngươi lúc nào thì lừa nàng? Diêu khả hân đều mộng, hoài nghi chính mình có phải hay không gián tiếp tính thay điếc? Khương Diên nói lấy, có thể đem nàng giết, ngược lại nghiêm hình khảo tra cũng không biết nàng nói là nói thật hay là lời nói dối. Diêu lực nhìn về phía nữ nhi, ra hiệu nữ nhi đọc tủ người đem nặng giết, tiếp đó liền biết chuyện gì xảy ra. Diêu Khả Hân nhìn xem cổ quái phụ thân cùng Thương Diên, cuối cùng vẫn là giơ lên trong tay Thiên Ma kiếm, ngắm người da trắng nữ tử ở vị trí trái tim đâm đi vào. Đánh giết cấp 73 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 5840A. Diêu Khả Hân trợn tròn mắt. Cấp 73 cái quỷ gì? Thiên Long Nhân lại là cái quỷ gì? Chương 88, Thương Diên sẽ không phải cũng bị đoạt sát a chương 88, Thương Diên sẽ không phải cũng bị đoạt sát a Diêu Khả Hân một mặt một bước. Rõ ràng ma nhãn biểu hiện đối phương đẳng cấp là cấp 65, kết quả đánh giết nhắc nhở lại biểu hiện là cấp 73. Rõ ràng ma nhãn biểu hiện đối phương chủng tộc là do thái tộc, kết quả đánh giết nhắc nhở lại biểu hiện là Thiên Long Nhân. Diêu Lực mở miệng nói, "Như ngươi nhìn thấy, nữ tử này bị Thiên Long Nhân đoạt xá, cho nên ma nhãn biểu hiện chính là cỗ thân thể này đẳng cấp tí tức, nhưng trên thực tế thân phận chân thật của nàng là Thiên Long Nhân, cấp bậc chân thật cũng so cỗ thân thể này đẳng cấp còn phải cao hơn rất nhiều." Diêu Khả hân hỏi, "Cho nên phía trước trọng thương Kaka, muốn đoạt xá Kaka liền là Thiên Long Nhân ư?" "Ừm." Diêu Lực gật đầu một cái. Liên quan tới Thiên Long Nhân đoạt xá bí mật, Diêu Lực cũng chỉ là nghe thương diễn nói một chút mà thôi. Nhưng mà hiện tại chính tay giết một cái thiên long nhân, Diêu Lực liền tin tưởng Thương Diên nói hết vậy. Lúc này, Thương Diên từ trong nhẫn chứa bật lấy ra phệ hồn viên, đối bị Diêu Lực cha con giết chết hai cỗ thi thể, thi triển phệ hồn phiên bên trong ngẩn chứa phệ hồn kỹ năng. Chỉ thấy một nam một nữ, đều là trung lão niên dáng dấp vong hồn từ cái này hai cô trẻ tuổi người da trắng thể nội chui ra. Thứ độ gì? Diêu Lực khiếp sợ nhìn xem hai cái thiên long nhân vong hồn thoát khỏi nhục thân, phiêu hướng Thương Diên phệ hồn phiên trong tay. Thương Diên giải thích nói, đây là cùng định hồn châu hỗ trợ lẫn nhau trang bị. Thiên Long Nhân sau khi chết liền là dùng cái phệ hồn tiên này thôn phệ bọn hắn vong hồn, tiếp đó đặt ở trong định hồn châu ẩn dưỡng khôi phục. Diêu Khả Ân căng động, Thương Diên phản ứng cùng ngựa khí thế nào cảm giác hắn dường như đã sớm biết Thiên Long Nhân tồn tại. Diêu Lực mở miệng nói, Thiên Long Nhân đoạt bá bí mật là hắn trước tiên phát hiện, tình huống cụ thể sau đó lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, nhưng mà liên quan tới Thiên Long Nhân tồn tại, ngươi tạm thời không muốn đối ngoại lộ ra, cũng đừng nói cho cả ngươi, miễn đến hắn tùy tiện, chuyến đi cho chính mình đưa tới Hỏa Sắt Hồn. Phệ hồn tiên bên trong, trung niên đại thuộc dáng dấp Thiên Long Nhân phản ứng lại, tinh thần gầm kết lên, xông vào huyền vòng cùng giết chết cơ địch bọn hắn lấy đi định hồn châu cùng phệ hồn tiên giá hỏa nguyên lai là ngươi một cái khác trung niên nữ nhân dáng dấp thiên long nhân vong hồn cũng phản ứng lại chúng ta bị lừa cơ địch bọn hắn không phải bị người đông đánh diệt sát thương Diên công khai truyền âm các ngươi hiện tại phát hiện đã muộn nhờ các ngươi phúc đông doanh quốc đã bị đồng bào của các ngươi hủy diệt các ngươi những cái tiêu đoạt xá trọng sinh ruột thị tất cả đều bạo lộ thân phận tiếp xuống chúng ta sẽ từng cái đánh tan đưa đồng bào của các ngươi xuống dưới cùng các ngươi đoạt tụ diêu lực hỏi ngươi là muốn đem bọn hắn cho luyện hóa thành vong linh khôi lỗi vẫn là đem bọn hắn triệt để tiêu diệt thương duyên trả lời hơn 70 cấp vong linh khôi lỗi không có tác dụng gì hơn nữa trên người bọn hắn có lẽ sẽ có những cường giả khác lưu lại có khả năng định bị bọn hắn giấu ấn tinh thần cho nên giữ lại bọn hắn sẽ có nguy hiểm ta sợ dĩ đem bọn hắn vong hồn lấy ra chính là vì lại giết bọn hắn một lần cuối cùng giết chết biến thành vong linh bọn hắn còn có thể thu được một phần mới kinh nghiệm diêu lực bội phục nói khá lắm ta giết người nghiền xương thành cho đã tinh toán tàn nhẫn không nghĩ tới tiểu tử ngươi so ta còn tàn nhẫn rõ ràng đem cái chết người cho chuyển hóa thành vong linh lại giết một lần thương duyên nói lấy đây không phải thu được dung hợp cấp bảy mươi hồn mà tinh vẹn hồn viên có thể thôn phệ người chết hồn phách chuyển hóa làm vong linh ư? Cho nên thịt mỗi cũng là thịt, tốt xấu giết chết vong linh còn có thể thu được bọn hắn khi còn sống một phần mười kinh nghiệm, góp gió thành báo dưới tình huống, đây cũng là một bút không nhỏ kinh nghiệm. Có đạo lý." Diêu Lực Vô Liêm xì nói, "Cái kia cấp 75 vong linh phong suất để ta giết, vừa bạn có thể để cho ta thu được kinh nghiệm." Thương Diên ghét bỏ nói, "600 kinh nghiệm ngươi cũng không cảm thấy ngại muốn a?" Diêu Lực khổ cấp đáp nói, "Đừng nói 600 kinh nghiệm, coi như là 60 kinh nghiệm ta hiện tại cũng người đến không từ tuyệt. Không có cái nào, đẳng cấp càng cao, thang cấp càng khó." Cấp 84 Diêu Lực chỉ có thể săn giết cấp 75, cùng đẳng cấp này trở lên địch nhân cùng ma thú mới có thể thu được đến kinh nghiệm. hắn kẹt ở cấp 84 đã nhanh một năm, chủ yếu là ma quật trong thế giới cấp 75 trở lên ma thú thực tế quá hiếm thấy, coi như phát hiện cấp 75 trở lên ma thú, hắn một thân một mình cũng không tốt săn giết. tìm người khác tổ đội lời nói, còn đến thương lượng hiệu chết vào tay ai, kinh nghiệm về ai. bởi vậy, vậy loại trừ mỗi năm một lần phục hoạt đảo có thể săn giết lão ngoại cường giả thăng cấp bên ngoài, bình thường diêu lực muốn thăng cấp đều khó mà tìm tới phù hợp đẳng cấp, lại có thể thuận lợi đánh chết thu săn. thương duyên nhìn hắn cái này khổ cấp các bộ dáng không thể làm gì khác hơn là thả ra cấp 75 thiên long nhân vong hồn để diêu lực bổ đao. Chỉ thấy diêu lực phóng thích ma lực cùng tinh thần lực điều khiển trong không khí thủy phất tử tạo thành một cái nước lồng đem cấp 75 thiên long nhân vong hồn cho gói lại. Tiếp đó hắn thi triển nguyên tố chuyển hóa kỹ năng, thủy nguyên tố lập tức chuyển hóa thành hỏa nguyên tố. Náy mắt, nước lồng biến thành lồng sưởi. Hỏa diễm cháy đùng đực, đem nuốt ở bên trong thiên long nhân hồn phách cho đốt đến tia gen liên hồi. Tinh thần truyền âm cùng bị khóc sói đào như. Thương duyên im lặng lặng yên thi triển hấp thu kỹ năng đem trong phệ hồn phiên một cái khắc cấp 73 thiên long nhân vong hồn trò tươi sống hút chết thu hoạch 584 điểm kinh nghiệm mà một bên diêu khả hơn lần nữa ngậm bức lộn nàng nhìn thương diên khó có thể tin nói ngươi vừa mới nói cái này khiến phệ hồn phiên dung hợp chính là cấp 70 phệ hồn ma tình nhưng ngươi không phải mới cấp 57ư sao có thể sử dụng cấp 70 trang bị thương diên sẽ không phải cũng bị đoạt xã a cho nên ma nhãn biểu hiện là cấp 57 thương diên cũng cùng cái này hai ngày long nhân đầu dạng thực tế cấp bậc là hơn 70 cấp biết được diêu lực phát hiện hai cái này cá lọt lưới thiên long nhân lúc Khương Diên yêu cầu cùng Diêu Tuấn Phong đổi vị tới, liền đã làm xong đem cá biệt bí mật nói cho Diêu Khả Hân chuẩn bị. Bởi vì Diêu Khả Hân cấp S thánh tiên sứ nghề nghiệp quá trọng yếu, sau đó hắn khẳng định có nhu cầu Diêu Khả Hân phụ trợ địa phương, tiếp xuống nếu là thật có thể truyền tống xâm lấn tiên linh dưới, hắn hy vọng Diêu lực đem Diêu Khả Hân cũng cho mang lên. Có Diêu Khả Hân tại, chiến lực của hắn sẽ đạt được trên diện rộng tăng phúc. Diêu Khả Hân chúc phúc kỹ năng quá mức biến thái, cấp 60 thời điểm. Nàng chúc phúc kỹ năng có thể đồng thời để 6 cái mục tiêu thể gia tăng 60 toàn thuộc tính tăng phúc, đây là tính cả trang bị thuộc tính đều có thể thu được tăng phúc cường hóa kỹ năng, đồng thời có thể kéo dài 4 phút. Tiếp xuống đột phá cấp 70, nàng chúc phúc kỹ năng liền có thể gia tăng 70 toàn thuộc tính tăng phúc, thời gian duy trì mặc dù sẽ rút ngắn đến 3 phút, nhưng mà chúc phúc mục tiêu cũng sẽ gia tăng đến 7 cái. Phía trước đối đầu Cụ rổ kỳ Cụ dạ xù Kè, nếu có giao khả ẩn chúc phúc kỹ năng, Thương Diên chỉ cần khắc mệnh đánh mạnh, khẳng định có thể vượt cấp giết chết cấp 87 Cụ Dỗ Kỷ Cụ Giả Sǔ Kè. Cho nên Khương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem Diêu Khả hơn hiện tại cấp 68 đẳng cấp, cho đổi thành cấp 58. Ngươi hiện tại nhìn xem đẳng cấp của ngươi, liền biết chuyện gì xảy ra. Diêu Khả hơn vừa mới cảm nhận được Khương Diên thể nội có ma lực phong trào, dường như đối với mình thi triển kỹ năng gì. Nghe được Khương Diên nhắc nhở, nàng nhìn một chút bảng thuộc tính của mình, theo sau trận mắt hốt mồm. Sương A phi tứ, ta Sương A biến thành cấp 58. Chương 89, cho nên là ta tự mình đa tình A. Chương 89, cho nên là ta tự mình đa tình A. Không đúng. Tuy là cấp bậc của ta biến thành cấp 58, thuộc tính số liệu cũng thay đổi thành cấp 58 bộ dáng, nhưng ta có thể cảm giác được ma lực của ta cùng thân thể vẫn là cấp 68 tường độ. Diêu khả hân nhìn xem bảng thuộc tính, mắt to ngập nước nghi ngờ nhìn xem thương tự hiếu kỳ nói, Ngươi đối ta làm cái gì? Vì sao cấp bậc của ta đột nhiên từ cấp 68 biến thành cấp 58? Thương diên nửa thật nửa giả giải thích, ta có một cái sửa chữa kỹ năng có thể sửa chữa đẳng cấp thuộc tính, nhưng mà chỉ có thể đưa đến thủ thuật che mắt, lừa gạt ma nhãn hiệu quả Liên giống với hai cái này, Đoạt Xá Lao Ngoại thiên Tiêu thiên Long Nhân, ma nhãn biểu hiện cấp bậc của bọn hắn chỉ có hơn 60 cấp, nhưng bọn hắn cấp bậc chân thật cũng là hơn 70 cấp. Người thường đối ma lực nhận biết không đủ mẫn cảm, liền sẽ bị ma nhãn biểu hiện đẳng cấp tin tức cho lừa đến, nhưng mà gặp được tinh thần lực cường đại, ma lực nhận biết mẫn cảm tinh tế cường, giả, vẫn có thể phát hiện đồ mối. Cha ngươi liền là khoảng cách gần cảm ứng được hai cái này thiên Long Nhân thể nội ma lực khí tức xa mạnh hơn ma nhãn biểu hiện đẳng cấp, từ đó kết luận bọn hắn đã bị Tiên Long Nhân bắt sát. Diêu Khả Hân nhìn xem ma nhãn biểu hiện là cấp 57 hư diên, mắt trợn tròn nói: cho nên ngươi cấp bậc chân thật đã đột phá cấp 70. mươi. Tướng Diên nói, tại tiến bảo Thiên Tiêu đảo phía trước, cấp bậc của ta liền đã đột phá cấp 50, cho nên ta chuyển tống đi vào không phải Thiên Tiêu đảo trung tầng, mà là Thiên Tiêu đảo tầng cao nhất, đây chính là ta. Vì sao không cùng các ngươi tổ đội nguyên nhân? Diêu Khả Hân liếc mắt, cho nên đẳng cấp của ngươi vẫn luôn cao hơn ta. Tân Sinh bảng đẳng cấp tên thứ nhất kỳ thực không phải ta, mà là ngươi. Thương Diên gật đầu một cái, mặt ngoài ngươi là tên thứ nhất, trên thực tế chân chính tên thứ nhất là ta. Diêu Khả Hân ghét bỏ nói, ta làm cùng ngươi tổ đội cố ý kẹt ở cấp bốn không có đột phá. Kết quả ngươi ngược lại tốt, Vũ Trộm Lưng có ta đột phá cấp 50, chính mình chạy đến Thiên Kiêu đảo tầm cao nhất. Diêu Lực nhìn xem Nữ Nhi một mặt ưu oán biểu tình nhỏ, trong lòng phiền muộn đến muốn đem cương diên cái này tiểu hoàng bào cho nghiền xương thành cho. Cương diên cương thiết thẳng năm nói, ta lại không có để ngươi kẹt ở cấp 49 cùng tổ ta đội, hơn nữa ta không phải đem nam châm vụ trộm dẫn bảo, để nó đi mang ngươi thăng cấp, thuận tiện bảo vệ ngươi sao? Còn có đằng sau ta cũng cho ngươi lưu lại một đầu âm dương đổi chỗ mà tinh dây chuyền, chính là vì tránh ngươi gặp được nguy hiểm tính mạng, đến lúc đó cha ngươi vô pháp đối với ngươi bị, ta thật thuận tiện với ngươi để ngươi nhiều một cái thủ đoạn bảo mệ Diêu Khả Hân, cho nên là ta tự mình đa tình a. Diêu lực khoe miệng giật một cái, nguyên lai like không phải Khương Diên tiểu tử này gắp gẻ mà đòi ăn Thị Thiên a. Nhìn nữ nhi của ta thức tỉnh ra cấp ép nghề nghiệp, trưởng thành đến xinh đẹp hơn, vẫn là đại lực thương hội tiên Kim tiểu thư, từ đó câu giận nữ nhi của ta, mà là nữ nhi mắt bị mù, coi trọng thức tỉnh ra cấp ép nghề nghiệp tiểu tử nghèo Khương Diên. Hơn nữa còn cùng liếm cẩu như đẩy ngược hắn. Lần này Diêu lực phiền muộn đến càng muốn bóp chết Cương Diên, sau đó đem Cương Diên nghiền xương thành cho. Diêu Khả Hân kêu nói. Ta còn không phải lo lắng ngươi chết tại Thiên Kiêu Đảo, sau đó giao muội một người lẻ loi lưu quạng, mới kẹt ở cấp 49 cùng ngươi một chỗ tiến vào Thiên Kiêu Đảo trung tầng tổ đội. Kết quả ngươi ngược lại tốt. Rõ ràng đột phá cấp 50 lại ngay cả ta cũng muốn giấu lấy. Thiệt thòi ta lúc trước còn đem liền cả ta đều không thể nói cho âm dương thú bí mật nói cho ngươi." Khương Diên nói, "Ta cũng không phải chỉ giấu giếm ngươi một người, mà là giấu giếm tất cả người, liền muội muội ta cũng không biết ta cấp bậc chân thật. Lại nói, coi như ta không có giấu lấy ngươi, coi như ngươi cùng ta một chỗ tiến vào Thiên Kiêu Đảo tầng cao nhất, ta cũng sẽ không cùng ngươi tổ đội." Diêu Khả Hân đột nhiên cảm thấy chính mình như là thằng hề. Hỗn đàn Khương Diên. sau đó ta lại để ý đến ngươi ta chính là chó. Khương Diên đột nhiên cảm giác không khí có chút không đúng, Diêu Lực ma lực khí tức không hiểu nổi lên sắc ý, không khí xung quanh đột nhiên lạnh mấy phần. Hắn cấp bách bổ sung, "Tất nhiên, ta ý tứ không phải ghét bỏ ngươi sẽ kéo ta chân sau, mà là ta quen thuộc độc lai độc vãng, ngươi chính là ghét bỏ ta sẽ kéo ngươi chân sau." Diêu Khả Hân đem Khương Diên đưa cho nàng đầu này âm dương đổi chỗ ma tinh giây truyền gỡ đi ra, từ lạnh nói, "Trả lại ngươi." Khương Nhiên tỏ tay tiếp nhận, trực tiếp cất vào trong nhẫn chữ vạn. Diêu lực cũng không biết hắn dùng sửa chữa kỹ năng chế tạo sơ sơ 18 tổ âm dương đội chỗ ma Martin, cho nên vì để tránh cho bị Diêu lực hoài nghi, Thương Diên nhất định cần đem Diêu Khả Hân sợi dây truyền này thu hồi lại, cũng không thể thật đưa nàng. Mà Diêu Khả Hân nhìn xem hắn thuận theo tự nhiên, không cần do dự liền đem dây truyền thu vào trong nhận chữ vật, cũng là khi đến ngực đột nhiên tăng lên. Hôn đản Thương Diên, sau đó coi như ngươi sắp chết, ta cũng không có khả năng sửa ngươi một cái. Diêu lực nhìn xem không biết điều Thương Diên, nghiến răng nghiến lợi, rất tốt, tiểu tử ngươi rất tốt. Thương Diên lúng túng ho khan một tiếng, hỏi. Không chuyện khác vậy ta liền đổi Diêu Tuấn Phong đi lên. Diêu Lực Nhẫn nhịn lại muốn giết chết tóc vàng xúc động, nói: trước hết để cho Nam châm đổi Tuấn Phong đi lên, sau đó đem cấp bậc của hắn đổi thành cấp 63. Được thôi, nhưng ta kỹ năng này càng ít người biết càng tốt, cho nên ngươi chờ chút cho ta che chở, ta vụng trộm cho hắn sửa lại đẳng cấp, ngươi liền nói là ngươi kỹ năng đổi. Nghe Thương Diên vừa nói như thế, trong lòng Diêu Khả Hân liền không có phiền một như vậy sinh khí. Thương Diên vẫn tin tưởng ta, cho nên hắn chịu đem bí mật này nói cho ta, lại không chịu nói cho anh ta biết. Xem ở hắn vẫn tính người phân thượng sau đó hắn sắp chết mất thời điểm có thể cho hắn trên vú một cái, không chết được lời nói liền mặc kệ hắn. Thương Diên lúc này nghĩ đến cái gì, nói lấy, đúng rồi, ngươi trước tiên đem những cái kia khôi phục tinh thần lực cao cấp dược thủy phân cho ta. Diêu lực lấy ra một nửa cho hắn, nói, vốn là có thể cho ngươi hai phần ba, hiện tại cho ngươi tối đa là một nửa. Thương Diên, bất quá Diêu lực chịu phân chính mình một nửa đã coi như là hào phóng, cái này mấy trăm bình cao cấp tinh thần lực dược thủy cũng có thể để hắn sử dụng rất lâu. Thương duyên đem nam châm tử trong nhẫn chứa vật thả đi ra. Sau đó đem cùng Diêu Tuấn Phong cùng một tổ âm dương đổi chố Ma Tinh Bêu tại Nam Trầm trên móng bướt, thuận tiện đem Diêu Khả Hân vừa mới trả lại mặt khác một đầu âm dương đổi chố Ma Tinh dây truyền bêu tại Nam Trầm một cái khác trên móng bướt. Rất nhanh, nhận được tin tức Diêu Tuấn Phong cùng Nam Trầm trao đổi vị trí, xuất hiện tại Khương Diên ba người trước mặt. Tại Diêu lực che trở phía dưới, Khương Diên bụng trộm sửa lại Diêu Tuấn Phong đẳng cấp, đem cấp 69 cho đổi thành cấp 63. Bây giờ cách Thiên Kiêu đạo thí luyện kết thúc chỉ còn cuối cùng 3 ngày thời gian, tầng cao nhất lão ngoại thiên kiêu cơ hồ đã chết hết. Diêu Khả Hân cùng Diêu Tuấn Phong là không có cơ hội đột phá cấp 70, nhưng bọn hắn một cái cấp 68, một cái cấp 69 đã rất nhu bước. Cuối cùng loại trừ Khương Diên, bọn hắn là tất cả thiên kiêu tuyển thủ bên trong thăng cấp mạnh nhất. Khương Diên đem Diêu Lực chiến sủng nhanh chóng phi long cất vào trong nhận chứa vận, sau đó cùng Nam Trâm đổi vị, trở về Thiên Kiêu Đảo trung tầng. Thả ra nhanh chóng phi long, Diêu Khả Hân cùng nhanh chóng phi long đổi vị, cùng bay trở về Thiên Kiêu Đảo trung tầng. Diêu Tuấn Phong một thân một mình ra ngoài, Diêu Lực thì mang lên Nam Châm cùng nhanh chóng phi long, sử dụng truyền tống đại rời khỏi Thiên Kiêu Đảo, quay trở về trong nhà tầng hầm. Thiên tiêu đảo tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 10 lần, bởi vậy tiếp qua 6, 7 tiếng, Thiên tiêu đảo thí luyện liền muốn kết thúc. Diêu lực hiện tại đến tiến về Nam Hải Ma Quyết, tiếp đó tại Thiên tiêu đảo thí luyện sau khi kết thúc, bảo vệ Nhi Tử Nữ Nhi an toàn. Bởi vì tiếp xuống Thiên tiêu đảo thí luyện kết thúc chỉ sợ cũng phải bạo phát bảy tám chục cấp trở lên đại chiến. Chương 90, xuyên không mặc quần áo trong mắt ta đều một cái dạng chương 90, xuyên không mặc quần áo trong mắt ta đều một cái dạng Thiên tiêu đảo trung tầng. Cương Diên cùng Diêu Khả hơn cô nam quả nữ đi cùng một chỗ, nhìn nhau không nói, không khí có vẻ hơi lung túng. Diêu Khả hơn còn tại sinh lấy một nạng không muốn phản ứng Thương Diên, mặt lạnh đi ở phía trước. Thương Diên yên lặng theo sau lưng của nàng, suy nghĩ một chút chủ động mở miệng, ngươi lấy một bộ cấp 55 phòng giả ra tới, ta giúp ngươi phụ ma gia tăng một thoáng ám nguyên tố, đến lúc đó ngươi mang vào có thể che giấu thể nội ma lực khí tức, dạng này cho dù có 8 90 cấp cường giả tới gần, cũng không dễ phát hiện trong cơ thể ngươi ma lực đẳng cấp cao hơn nhiều ma nhãn biểu hiện đẳng cấp. Nha, Diêu Khả Hân đều làm xong không muốn phản ứng Thương Diên chuẩn bị, nhưng mà làm không bạo lộ phụ thân tiến vào tiên tiêu đạo. Dẫn dắt chính mình đến đỉnh tầng thăng cấp chuyện này, nàng không thể làm gì khác hơn là từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ cấp 55 trang bị đưa cho Khương Diên. Khương Diên thi triển phụ ma kỹ năng, rút ra trong đêm tối á nguyên tố phụ ma đến Diêu Khả hơn cái này cấp 55 phòng lắp đặt. Thuận tiện thi triển một chút độ bền kỹ năng, đem Diêu Khả hơn cái này phòng trang độ bền kéo căng. "Tuất, ngươi đem trên mình cái này trên 60 cấp trang bị tới ra, hiện tại ngươi đối ngoại cấp bậc là cấp 58, không thể mặc mang cao hơn đẳng cấp này trang bị, bằng không cũng sẽ lộ tẩy." Khương Diên đem trang bị đưa cho Diêu Khả Ân. Diêu Khả Ân tiếp nhận Khương Diên phụ ma xong, Tu đầy độ bền cái này cấp 55 phòng trang, Từ nói, ngươi xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn lén. Cương Diên xoay người sang chỗ khác, yếu đất chửi bậy, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ lên cấp, xuyên không mặc quần áo trong mắt ta đều một cái dạng. Diêu Khả Ân, Xú Cương Diên, hắn quả nhiên là ghét bỏ ta, sợ ta ảnh hưởng hắn thăng cấp mới không bằng tổ ta đội. Sắc sỡ dưới ánh trăng, Diêu Khả Ân nghiêng người đối Cương Diên, đã ghét bỏ phiền muộn, vừa khẩn trương ngượng ngùng đem quần áo trên người 벗 ra, thu vào trong nhận chữ cuộn. Khả năng là theo lấy đẳng cấp tăng lên, thể chất biến đến càng ngày càng tốt, thân hình của nàng trưởng thành cũng thay đổi đến càng ngày càng hoàn mỹ. Da thịt trắng non có khí sắc, bộ ngực trưởng thành đến càng ngày càng tròn nhuận sung mãn, làm cho nàng tiến vào tiền tiêu đảo chuẩn bị trước áo ngực đều không hợp xuyên qua, thực tế không che được. Bởi vậy nàng gần nhất hai tuần bên trong đều là chân không, chỉ mặc bên ngoài một kiện phòng trang. Bên nàng thân đối Khương diên, ánh mắt vụng trộm liếc qua Khương diên, gặp cương diên đưa lưng về phía chính mình, thẩm nghĩ huấn đẳng cương diên còn tính là cái chính nhân quân tử, nhưng mà nàng cũng không biết, tại nàng ngay phía trước một cái ngụy trang thành phố thông tiểu điều dáng dấp dơm dạ chim ngay tại nhìn trăm trăm nàng nhìn cho dù khương diên đưa lưng về phía nàng dơm dạ chim cộng lượng tầm nhìn cũng có thể để khương diên nhìn đến nhất thanh nhị sở nhìn không ra à? diêu khả hân rõ ràng trưởng thành đến như vậy hảo là ta xem thường nàng bất quá nhìn nàng cái này căng thẳng ngượng ngùng thiếu nữ dáng dấp có thể trăm phần trăm xác định nàng không có bị thiên long nhân đoạt xá. cuối cùng đoạt xá thiên long nhân đều là cấp 70 trở lên tồn tại phía trước đoạt giá nữ sinh thiên long nhân nhìn lên đều là trung niên phụ nữ hình tượng nếu như diêu khả hân bị đoạt giá hiện tại thể nội ở liền sẽ là một cái lo bà không thể lại xuất hiện thiếu nữ thẹn thùng biểu tình, thương Diên nhất định cần tuyên bố. ta lợi dụng dôm dạ chim cộng lượng tầm nhìn nhìn lén diêu khả hân thay quần áo, không phải bởi vì ta hèn mọn hạ lưu mà là bởi vì ta đầy đủ cẩn thận cẩn thận, không có khả năng đem sau lưng dao cho không thể chọn vẹn tín nhiều người. lợi dụng dôm dạ chim mắt thấy song diêu khả hân thay vĩ phục thảo sau, thương Diên không hiểu cảm giác có chút môi làm lưới khô, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình năng lượng đồ uống uống lên. tốt, ngươi có thể quay lại. diêu khả hân còn không biết rõ chính mình bị thương duyên cho nhìn hết, mặc quần vào sau, mở miệng nhắc nhở một câu. Khương Diên quay qua đến xem nàng tại đi dạy, tặng hắn một cái hóa giải một thoáng rảnh coi chột dạng, nói, dạy cũng đổi thành cấp 55 a. Ta cho ngươi phụ ma phong nguyên tố, dạng này cấp 55 dạy, Di Top cũng có thể so phổ thông cấp 60 dạy nhanh hơn. Nha. Diêu Khả Hân đem cái này song cấp 60 dạy thu vào trong nhẫn chứa vật, lấy ra một đôi cấp 55 gia thú trưởng hoa đưa cho Khương Diên. Khương Diên đem nó tiếp nhận, thi triển phụ ma kỹ năng, rút ra trong không khí đại lượng phong nguyên tố dung nhập vào trưởng hoa bên trong. Tốt Khương Diên đem trưởng hoa trả lại Diêu Khả Hân, tiếp đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra thiên mát kiếm bay đến không trùng chém một chút động tác to thân cảnh xuống tới, chuẩn bị nhóm lửa. Thi triển vạn vật chặt lọc kỹ năng, Khương Diên đem những cái này thân cảnh bên trong lượng nước đều cho chặt lọc đi ra, làm cho vừa mới chặt rớt một biến thành cây khô. Thiêu đốt gỗ, dựng lên lửa trại. Khương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra Quang Minh rực hổ thi thể. Diêu Khả Hân lập tức giật nảy mình, Ma nhãn xem xét. Ma thú, Quang Minh rực hổ đẳng cấp, cấp 73 đây là Khương Diên giết. Nếu như hắn là một người giết, vậy hắn thực lực bây giờ đến có biết bao biến thái. Tại Diêu Khả Hân kinh ngạc lúc, Khương Diên lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra địa mục ma sao thi thể. Diêu Khả Hân lần nữa mắt trợn tròn. Ma thú, Địa Ngục Ma sao đẳng cấp, cấp 74 tại Diêu Khả Hân chấn kinh đến trợn mắt hốt một lúc, Thương Diên mở miệng hỏi một câu, ngươi muốn ăn thịt hổ, vẫn là muốn ăn nướng cá mực? Quan Minh rực hổ nói là lão hổ không ma bệnh, Địa Ngục Ma sao ngoại hình cũng bạch tuộc cá mực tương tự, nói thành cá mực cũng không ma bệnh. Diêu Khả Hân nhìn xem cái này hai đầu quái vật khổng lồ, âm thầm nuốt một thoáng cổ họng, nói lấy, đây đều là ngươi giết. Ngươi một người giết? Thương Diên nói, ngươi đừng quản ai giết, mấy người giết, hiện tại chỉ cần trả lời ăn cái gì là được. Diêu Khả hơn cảm thấy địa ngục ma sao nhìn lên có chút khủng bố rợn người, cuối cùng vẫn là lựa chọn quang minh rực hổ, ta ăn thịt hổ. Thương Diên lập tức huy kiếm từ quang minh rực hổ chân sau vị trí cắt xuống một khối thịt lớn, theo sau chặt xuống một đoạn địa ngục ma sao xúc tu. đem hai thi thể của ma thú thu về trong nhận chữ bật, Thương Diên lấy ra hai thanh phổ thông cấp 60 lao kiếm, thi triển sửa chữa kỹ năng đem sửa chữa kỹ năng đổi lại cải tạo. Thi triển cải tạo kỹ năng, thanh đao kiếm cải tạo thành nương thăm, tiếp đó phân biệt xuyên bên trên thịt hổ, cùng so bắt đuôi còn to cá mự sục to gác ở bên cạnh đống lửa nướng. Thương Diên mở miệng hỏi: "Ngươi khoảng thời gian này đều thu hết bao nhiêu trang bị? Lấy ra đến cho ta nhìn một chút, ta giúp ngươi đem nhẫn chữa vật đều cho lên tới 5 60 cấp, thuận tiện nhìn xem có hay không có đồng loại hình ma tinh có thể hợp lại tăng cấp." Diêu Khả Hân lập tức đem mấy ngày này thu hết tất cả nhẫn chữa vật cùng trang bị đều lấy ra. Nhiều như vậy sao? Thương Diên có chút kinh ngạc, Diêu Khả Hân thu hết chiến lợi phẩm số lượng đều có thể bắt kịp chính mình, chỉ là nhẫn chữa vật số lượng liền vượt qua 100 ai, cho dù những cái này nhẫn chứa vật phần lớn là cấp 30 trở xuống. Hắn tốn không ít thời gian mới đem Diêu Khả Hân những cái này trong nhẫn chứa vật trang bị cho kiểm Kê dòng, tiếp đó để mắt tới trong đó mấy cái ma tinh. "Mai này cấp 40 bạo phong ma tinh có thể cho ta sao? Ta cầm cái khác ma tinh đổi với ngươi." Cắn người mềm mềm, Diêu Khả Hân xem ở Khương Diên cho nàng nướng thịt hồ ăn, trả lại nàng thăng cấp nhẫn chứa vật phân thượng, đồng ý cấp 40 bạo phong ma tinh đổi thành bạo kích cùng thiên ma kiếm bên trong nguyên bản cấp 50 bạo kích ma tinh hợp lại có thể thăng cấp đến cấp 70, tỷ lệ bạo kích từ 50 tăng lên tới 70. Còn có mấy cái ma tinh ta cũng coi trọng, ta dùng cái khác đổi với ngươi, bảo đảm sẽ không để ngươi thua thiệt tiếp xuống sửa chữa ma Martin, hợp lại thăng cấp, Thương Diên liền có thể nắm giữ một bộ dung hợp cường đại ma Martin cấp 70 thần trang. Lần này tiến vào Thiên Tiêu đảo quả thực kiếm lời đã tê dần. Đảo mắt, hai ngày đi qua, Thiên Tiêu đảo thí luyện sắp kết thúc. Chương 91, Thiên Tiêu đảo thí luyện kết thúc. Chương 91, Thiên Tiêu đảo thí luyện kết thúc quá tốt rồi, các ngươi đều vô sự. Có thể a Thương Diên, rõ ràng lên tới cấp 57, khả hân dĩ nhiên cấp 58, các ngươi đều thật mạnh mẽ a. Không giống ta, hiện tại mới cấp 52. Theo lấy Thiên Tiêu đảo thí luyện kết thúc chỉ còn ngày cuối cùng thời gian cơ hồ tất cả may mắn còn sống sót Thiên Tiêu đám tuyển thủ đều tập trung vào vòng trung tâm phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là ma nhãn biểu hiện là cấp 50 trở lên chủ tộc tất cả đều là Hoa Hạ tộc Thiên Tiêu tuyển thủ Long Nguyên đại học Thiên Tiêu tuyển thủ một nửa người sống đến cuối cùng Vương Thanh Phong cùng cùng lớp Đặng Vũ Kỳ cũng tại trong đó nhìn xem Khương Diên cùng Diêu Khả Hân chạy đến Vương Thanh Phong cùng Đặng Vũ Kỳ đều kích động đón Vương Thanh Phong cấp 56, loại trừ Khương Diên cùng Diêu Khả Hân hai cái này vài bước hắn tốc độ lên cấp tại Thiên Tiêu đảo Trung Tần tuyệt đối xem như đứng hàng đầu tồn tại Đặng Vũ Kỵ xem như không chế hệ phụ trợ tiền kỳ nàng cùng Vương Thanh Phong Diêu Khả Hân còn có nam chân một chỗ tổ đội phân đến không ít bổ đạo kinh nghiệm, cho nên nàng tốc độ lên cấp tại nữ sinh bên trong cũng là đứng hàng đầu tổ tại, hiện tại đột phá đến cấp 52. Thương Diên tiếp nối nói, "Đáng tiếc, vốn còn nghĩ đợi tại Thiên Kiêu Đảo kết thúc phía trước đột phá cấp 60, kết quả Thiên Kiêu Đảo trung tầng lao ngoại đều không xuất đầu lộ diện, mấy ngày gần đây nhất tìm khắp nơi cũng không tìm tới một cái lao ngoại, cũng tìm không thấy một đầu ma thú có thể săn giết." Diêu Khả Hân bụng trộm liếc mắt. "Trang." Thương Diên ngươi tiếp tục trò ta trang. "Ta liền yên tĩnh xem lấy ngươi ở trước mặt mọi người giả heo ăn thịt hổ." Vương Thanh Phong nói lấy. Nghe nói là xuất hiện một cái cấp 70, An Mặc Khải giáp trang bị thần bí tồn tại đem những cái kia lão ngoại thiên tiêu đều cho đội tận giết tuyệt. Mà Thiên Kiêu đảo tầng cao nhất nghe nói cũng xuất hiện An Mặc cấp 70 khải giáp trang bị ra hỏa, cũng tại điên cuồng tìm kiếm truy sát lão ngoại thiên tiêu. Ta hoài nghi người này hẳn là thông qua truyền tống trận hoặc là kỹ năng gì thủ đoạn từ Thiên Kiêu đảo tầng cao nhất tiến vào trung tầng, tiếp đó hàng duy duyả kích đem trung tầng lão ngoại thiên yêu giết sạch, lại trở về tầng cao nhất giết sạch cái khác lão ngoại tiên tiêu. Thương doanh Duốt cảm nói, cái ta này cũng nghe nói, tuy là không biết rõ thân phận của hắn, nhưng cũng may hắn là người nhà, chỉ giết lão ngoại tiên tiêu không phải chúng ta cũng đến bị hắn hàng duy đại kích, đuổi tận giết tuyệt. Đúng vậy à? Vương Thanh Phong nói, "Ta lúc ấy xa xa nhìn thấy hắn, chỉ bất quá phát hiện trên người hắn mặc chính là cấp 70 khải giáp trang bị, mà nhãn vô pháp xem xét hắn chân chính đẳng cấp cùng chúng động, cho nên không dám tới gần. Cú may hắn là đặc biệt xuống tới mang người đồ sát lao ngoại tiên tiêu thăng cấp, nếu như hắn là lao ngoại lời nói, sợ là chúng ta đều phải chết trên tay hắn." Diêu Khả Hân đều không có ý tứ. Vương Thanh Phong nói cái này ăn mặc cấp 70 khải giáp trang bị ra hỏa chính là ngàn tra, nhưng mà loại trừ thiếu duyên, những người khác không biết Tương duyên lúc này một bộ lo lắng bộ dáng, nói, đây là một tin tức tốt, nhưng cũng là một tin tức xấu. Lần này Thiên Tiêu đảo đột nhiên có thể cùng ngoại giới đạt được liên hệ, cho nên ngoại giới lao ngoại các cường giả khẳng định cũng biết bọn hắn đưa tới Thiên Tiêu tuyển thủ đều chết sạch. Tiếp qua mấy giờ, Thiên Tiêu đảo thí luyện kết thúc, đến lúc đó ngoại quốc các cường giả phát hiện loại trừ hoa hạ Thiên Tiêu, quốc gia khác Thiên Tiêu tuyển thủ đều chết sạch, khẳng định sẽ kìm nén không được. Vương Thanh Phong cũng tại lo lắng điểm ấy, cha ta cũng cho ta phát tin tức, nói là hiện tại trong nước chí ít có một nửa cấp 70 trở lên cường giả đều chạy tới Nam Hải Ma Quật vì chính là tránh Thiên Kiêu Đảo thí luyện sau khi kết thúc, ngoại quốc cường giả bởi vậy chất vấn, liên thủ đổ sát chúng ta. cho nên chờ sau đó Thiên Kiêu Đảo thí luyện kết thúc, chúng ta bị cưỡng chế chuyển tống ra ngoài lúc muốn trước tiên chạy hướng trong nước cực giả, tránh đại chiến bạo phát, trở thành pháo hôi. Diêu Khả Hân lúc này nói, cha ta cũng cho ta phát tin tức, hắn cũng đến Nam Hải Ma Quật, hiện tại liền canh giữ ở Thiên Kiêu Đảo xuất hiện phía trên hải vực, đến lúc đó các ngươi cùng ta một chỗ, cha ta phát hiện ta sẽ trước tiên tới bảo vệ ta. cái khác may mắn còn sống sót Thiên Kiêu đám tuyển thủ hâm mộ nhìn xem Diêu Khả Hân, cảm thấy lao thiên gia thật không công bằng. Diêu Khả Hân dung mạo xinh đẹp coi như, còn có cái phú khả địch quốc lão bà, lão ba vẫn là cấp S luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp, đẳng cấp cao tới cấp 84. Hơn nữa Diêu Khả Hân còn thức tỉnh cấp S thánh tiên sứ nghề nghiệp, vẫn là trong nước trước mắt duy nhất xuất hiện cấp S trị liệu hệ phụ trợ nghề nghiệp. Những cái này cũng coi như, thân là phụ trợ Diêu Khả Hân, tiến bảo thiên tiêu đảo sau tốc độ lên cấp rõ ràng so tuyệt đại đa số thiên tiêu tuyển thủ còn muốn mánh, lại đã đạt tới cấp 58. Đây thật là người so với người, tức trên người. Tất nhiên. Quá đáng nhất lại để bọn chúng khó khăn nhất tiếp nhận chính là cấp ép nghề nghiệp cơ duyên, tốc độ lên cấp cũng so với bọn hắn còn mạnh hơn. Ngẫm lại chính mình liền thức tỉnh ra phế vật nghề nghiệp cơ duyên cũng không bằng, bọn hắn những tiên tiêu này tuyển thủ đều cảm nhận được số hổ. Cũng may so với bên trên thì không đủ, bọn hắn còn có thể so bên dưới. Ngẫm lại cận chiến vô địch, thức tỉnh ra cấp ép kiếm thánh nghề nghiệp lý vũ phong đều chết tại trong tiên tiêu đảo, bọn hắn có thể còn sống thông qua tiên tiêu đảo thí luyện đã rất tốt. duy nhất tiếc bối đáng tiếc liền là bọn hắn đều không có tìm được thăng chức chuyển chức cơ duyên, thu hoạch lớn nhất liền là giết mấy cái lao ngoại hoặc là ma thú, không lâu. Tiếp đó thu hết một chút đáng tiền chiến lợi phẩm. Khoảng cách Thiên Tiêu đảo thí luyện kết thúc chỉ còn 3 giờ. Ngoại giới, căn cứ Thiên Tiêu đảo tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 10 lần để tính, tiếp qua một khoảng 8 phút, Thiên Tiêu đảo thí luyện liền sẽ kết thúc. Lúc này mấy trăm tiên bảy tám chục cấp cường giả hội tụ ở Nam Hải Ma Quật, mấy chục đầu ma đạo phi chu lơ lửng giữa không trung. Cường đại ma lực khí tức làm cho không gian xung quanh đều mơ hồ có loại rung chuyển cảm giác. Không khí bốn phía không khí rõ ràng lộ ra rất gần chương rất một ngạn, thế nhưng mặt biển lại vô cùng mênh liệt, phản phất thổi lên bão như. Tam nguyên ngông hoa hạ, chưa từng chủ động xâm phạm người khác. Nếu là các ngươi cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp, vậy liền cứ việc phóng ngựa tới. Nhưng mà trước lúc này, các ngươi cố gắng ngẫm lại Đông Doanh Quốc là thế nào hủy diệt. Dương Cung bạt kiếm vùng trời hải vực, Quốc gia Liệp Nhân Hiệp hội phó hội trưởng một bộ áo trắng tung bay tại không trung, bá đạo uy vũ cảnh cáo. Sau lưng, trong nước mấy trăm tên bảy tám chục cấp cường giả đều đang tận lực tản ra thể nội ma lực khí tức, chấn nhiếp nhìn chằm chằm một đáng ngoại quốc cường giả. Đối diện, cầm đầu là cấp 87, có được một đầu tóc vàng trung niên người da trắng. Hắn tức giận tiếng Anh chất vấn, phó hội trưởng tần Diệp móc móc lỗ tai, nói, "Huynh cần nghe không hiểu, nói tiếng người." Đối phương sầm mặt lại, kiềm chế muốn động thủ xúc động, nói đến có khẩu âm, nhưng tối thiểu có thể nghe hiểu tiếng Hán. Có tin tức truyền ra, Thiên Tiêu Đạo trung tầng cùng tầng cao nhất cũng chỉ còn lại các người Hoa Hạ tộc Thiên Tiêu tuyển thủ may mắn còn sống sót, cái khác nước Thiên Tiêu tuyển thủ đều bị đội tận giết tuyệt. Nếu như đây là công bằng cạnh tranh, chúng ta không lời nào để nói. Nhưng mà Thiên Tiêu Đạo trung tầng xuất hiện cấp 70 trở lên cường giả bí ẩn, đây là không hợp lý. Khẳng định là các ngươi thông qua thủ đoạn gì, đem cấp 70 trở lên cường giả đưa vào Thiên Tiêu Đạo, tiếp đó giết sạch chúng ta Thiên Tiêu tuyển thủ. Tân Diệp Lâm thanh lạnh lùng nói, muốn gán tội cho người khác Sợ gì không có lý do. Ta còn hoài nghi là các ngươi thông qua thủ đoạn gì đem cấp 70 trở lên cường giả đưa đi bảo, tiếp đó giá họa cho chúng ta đây. Cuối cùng loại này tặc gọi bắt tặc sự tình, các ngươi những năm gần đây cũng không có ít làm. Ngươi muốn nói như vậy, vậy ta cùng các ngươi không có lời có thể nói. Tiếp xuống nếu như chúng ta thiên tiêu tuyển thủ không có còn sống đi ra, ta coi như liều cái mạng này cũng muốn để các ngươi trả giá thật lớn. Chỉ chốc lát sau không gian đột nhiên rung chuyển, đại dương kịch liệt cuộn. Thiên tiêu đảo tái hiện, trong vòng một tháng thiên tiêu đảo thí luyện kết thúc. Chương chín Không muốn chết liền mau chóng rời đi Trương 92, không muốn chết liền mau chóng rời đi Nam Hải Ma Quật. Ngoại giới chỉ là biến mất 3 ngày Thiên Tiêu Đảo theo lấy thí luyện kết thúc lần nữa phụ xuống mặt biển. To như vậy Thiên Tiêu Đảo phảng phất từ trên trời giáng xuống như, đột nhiên phụ xuống Nam Hải, làm cho chung quanh đảo nhấc lên thao thiên cửu lãng. Đột tính sự chấn động mạnh đến không gian chung quanh kịch liệt ba động, không gian cường đại pháp tắc để một đám cường giả nhượng bộ lui mình, sợ bị cái này khủng bố không gian pháp tắc cho xé thành mảnh nhỏ. Các nước cường giả mến thượng ngẩn tận. Tinh thần lực như là làn sóng hướng về Thiên Tiêu Đảo bao phủ tới. Diêu Lực Từ mang theo đại lực thương hội cờ bừng ma đạo phi chu nhảy xuống, trôi nổi tại trên mặt biển, thể nội ma lực tại dưới chỉ dẫn của tinh thần lực không muốn tiền như xâm nhập phía dưới đại dương. Trong lúc này, Diêu Lực còn liên tục uống mấy bình cao cấp ma lực dược thủy bổ sung ma lực. Đi ra, Thiên Tiêu đảo ngoại vi kết giới mặt ngoài bắt đầu nổi lên gợn sóng không gian, Diêu Lực lập tức thi triển nguyên tố chuyển hóa kỹ năng. Trong khoảnh khắc, Thiên Tiêu đảo nước biển trung quanh đột nhiên ngưng kết thành băng. Bị cưỡng ép truyền tống đi ra Thiên Tiêu đám tuyển thủ bởi vậy xuất hiện tại trên mặt băng, không có rơi vào trong biển. Trước hết nhất truyền tống đi ra chính là tầng dưới chót nhất Thiên Tiêu tuyển thủ Sau đó là trung tầng, cuối cùng là tầng cao nhất. Tầng dưới chót thiên kiêu tuyển thủ bên trong còn có 1 phần 3 nước ngoài tiền kiêu may mắn còn sống sót, trong nước thiên kiêu tuyển thủ cũng gần như tương đương với 1000 người đi vào, cuối cùng còn sống đi ra chỉ có hơn 300 người. Tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng có thể sống đi ra cơ bản đều đạt được không tệ thu hoạch. Có chiến lược siêu phàm thiên kiêu tuyển thủ ba mươi mấy cấp đi vào, bốn mươi mấy cấp đi ra, tốc độ lên cấp để người thèm muốn đột kỵ. Cũng không ít người cơ hồ không có thăng cấp, nhưng mà tại thiên kiêu đảo bên trong cũng thu hoạch không ít đáng tiền tạo dựng, hoặc là nhặt được kỳ trước thiên kiêu tuyển thủ tử vong rơi xuống trang bị đến thiên thiên tiêu đạo trung tầng cùng tầng cao nhất tuyển thủ lần lượt đi ra lúc không khí hiện trường lập tức biến cực kỳ trương nẹn nén chỉ vì thiên tiêu đạo trung tầng cùng tầng cao nhất may mắn còn sống sót thiên tiêu tuyển thủ gộp lại đều không chắc tầng may mắn còn sống sót thiên tiêu tuyển thủ nhiều loại chứ lắc đắc mấy cái cầu lên tránh thoát hương diên cùng diêu lực đuổi tận giết tuyệt lão ngoại thiên tiêu cái khác may mắn còn sống sót hơn 200 người đều là hoa hạ tuyển thủ thế là hiện trường ngoại quốc một đám cường giả đều dễ kích động tràn ngập sát ý ma lực khí tức lập tức tàn phá bốn phía ra diêu lực rất nhanh liền phát hiện trong đám người nữ nhi lập tức bay đến nữ nhi trên không cảnh giác bốn phía ngoại quốc tử giả đồng thời đem trong nhẫn chứa vật nhanh chóng phi long phóng xuất nói các ngươi trước cùng nhanh chóng phi long rời khỏi quốc gia liệp nhân hiệp hội phó hội trưởng tần diệp cũng mở miệng cảnh cáo lên lúc nào cũng có thể bạo phát ngoại quốc cường giả thiên tiêu đảo trung tầng cùng tầng cao nhất rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ta không rõ ràng coi như thiên tiêu đảo bên trong thật xuất hiện hư hư thực thực nước ta cấp 70 thiên tiêu tuyển thủ coi như hắn thông qua thủ đoạn gì tiến vào thiên tiêu đảo trung tầng đó cũng là hắn có bản sự các ngươi nếu là khước phục cũng có thể tìm kiếm nghị cách để các ngươi thiên tiêu tuyển thủ sau đó tại thiên tiêu đảo bên trong nhằm vào nước ta thiên tiêu tuyển thủ đem bọn hắn đuổi tận giết tuyển nếu là muốn ngăn chặn chúng ta vùng dậy, cố tình tìm lý do liên hợp Trư quốc trừng phạt chúng ta, chúng ta bảo đảm phục đổi tới cùng, xem ai có thể sống đến cuối cùng. Phó hội trưởng Thể nội cường đại cuồng dã ma lực khí tức như là ma thú tràn ngập vía áp. Trước mặt hắn cấp 87 trung niên người da trắng sắc mặt âm trầm nói: Ta nói qua, nếu như là công bằng cạnh tranh, coi như nước ta tất cả thiên tiêu tuyển thủ đều đã chết, ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể trách bọn hắn quá yếu. Nhưng các ngươi phá hoại công bằng, để cấp 70 trở lên cường giả đi vào ngược sắt chúng ta thiên tiêu tuyển thủ, cũng đừng trách chúng ta bắt nạt nhỏ yếu, ngược sắt các ngươi thiên tiêu tuyển thủ. Nói xong, Ha Jin bạo tận xuất thủ, trọng lực lĩnh vực, trọng lực khống chế. Toàn cái, Ha Jin bạo tận thi triển hai cái kỹ năng. Trong khoảnh khắc, dùng hắn làm trung tâm, trên dưới trái phải phương biên tháng 8 năm 700m, cũng liền là dùng hắn làm tâm cầu, đường kính 1740m hình cầu không gian đều muốn trở thành hắn trọng lực lĩnh vực. Mà cái phạm vi này vừa bật đem có truyền tống đi ra, trước tiên gom lại tại một chỗ hoa hạ tuyển thủ đều cho bao phủ lại. Diêu Khả Hân, Khương Diên, Vương Thanh Phong, Đặng vũ Kỳ mới ngồi vào nhanh chóng phi long trên mình. Kết quả nhanh chóng Phi Long mới trở lấy bọn họ chuẩn bị bay hướng Đại Lực Thương Hội tiếp phục tại cách đó không xa Ma Đạo Phi Trù, khủng bố trọng lực lập tức đem nhanh chóng phi long ép xuống. Tính cả phía dưới Diêu Lực thi triển nguyên tố chuyển hóa kỹ năng chuyển hóa thành mặt băng cũng nhận trọng lực gác bách xuất hiện bạo liệt chìm xuống dấu hiệu. Tính danh: Haji Bạ Tẩn người nghiệp: Trọng lực sứ giả, cấp S, hạng cấp, cấp 87. Thương Diên dùng ma nhãn tra xét cái này tóc và người da trắng đẳng cấp tin tức. Haji Bạ Tẩn cái tên này để Thương Diên không khỏi nghĩ đến tiến báo thiên tiêu đạo lúc cái thứ nhất gặp phải tên là Martin Bạ Tẩn lão ngoại thiên tiêu. Cái kia Martin Bwa Tørn kẹt ở cấp 59 tiến vào Thiên Kiêu Đảo tầng cao nhất, hắn chỉ cần tùy tiện săn giết một người liền có thể đột phá cấp 60, tiếp đó đổi lên cấp 60 trang bị, cách xa dẫn trước, xương bá thiên, yêu đảo tầng cao nhất. Nhưng mà xui xẻo Martin Bwa Tørn cái thứ nhất gặp gỡ cũng là Khương Diên, tiếp đó kỹ năng bị Khương Diên đột phá, mơ hồ liền chết tại trên tay của Khương Diên. Hiện tại nhìn xem vẫn nộ xuất thủ, không quan tâm hậu quả Haji Bwa Tørn, Khương Diên cảm thấy bị hắn giết chết Martin Bwa Tørn có lẽ liền là cái này Haji Bwa Tørn nhị tử. Ầm. Nhanh chóng phi Long Bắc Khương Diên bốn người trùng điệp băng tại trên mặt băng không bố trọng lực làm cho nhanh chóng phi long muốn đứng lên đều lộ ra vô cùng gian nan, càng chưa nói bay lên. Thánh quang, Diêu Khả hơn lập tức thi triển kỹ năng cho nhanh chóng phi long trị liệu. Có nhanh chóng phi long đẹp lên, bọn hắn không có ngã thương, nhưng mà nhanh chóng phi long từ mấy chục mét không trung trùng điệp còn xuống, khó tránh khỏi sẽ ngã thương xương cốt, té ra nội thương. thật muốn bạo phát đại chiến. Vương Thanh Phong căng thẳng kích thích nói lấy, cái này mấy chục lần tăng phúc trọng lực làm cho bọn hắn hiện tại muốn động đều khó mà đậu đợi, thân thể phảng phất muốn bị đẻ nát như. Lúc này Tam Đại Công Hội đứng đầu, Bạch Minh Công Hội người sáng lập một trong. Đẳng cấp là cấp 85 chương Bách Vinh chương Minh chủ thi triển một cái nghịch chuyển lĩnh vực kỹ năng. Ngay mắt, trọng lực nghịch chuyển. Ở vào trọng lực lĩnh vực mọi người như chút được gánh nặng, nhưng cũng bởi vì trọng lực nghịch chuyển, mấy chục lần trọng lực biến thành mấy chục lần phản trọng lực, dẫn đến mọi người cùng thật dày mặt băng đều không tự chủ được phiêu lên. Tại Haji Bạt Tần thi triển trọng lực lĩnh vực lúc, quốc gia Liệp Nhân Hiệp hội phó hội trưởng Tần Diệp cũng thi triển hóa thú kỹ năng, hóa thân thành khủng bố cường đại thú nhân, thẳng hướng Haji Bạt Tận. Lão Nguyên Đại học tổng chủ nhiệm thừa dịp Haji Bạt Tận bị Tần Diệp kiểm chế khế hợp, phối hợp chương Bách Vinh nghịch chuyển lĩnh vực kỹ năng, thi triển phong bạo kỹ năng đem tính cả mặt băng một chỗ đồng bền lên mọi người thổi ra ha-di bọt tần trọng lực lĩnh vực. Thương duyên nhìn xem phối hợp an ý trương bách vinh cùng Tống chủ nhiệm nếu không phải địch ngữ hàm lão sư nhằm vào định hồn châu thi triển thời gian tiếng vọng kỹ năng nhìn thấy trương bách vinh cùng Tống chủ nhiệm bị thiên long nhân đoạt xá lịch sử hình ảnh cùng lịch sử hồi âm. Ai có thể nghĩ tới hai cái này ra sức thủ hộ bọn hắn tiền bối đúng là nằm vùng ẩn nút thiên long nhân. ngay tại quốc gia khác một đám cường giả dục dịch lúc một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại không trung khủng bố ma lực uy áp từ trên trời giáng xuống đỉnh đầu hắn mặt trời như là thiên thần hạ phàm mang theo không ai bị nổi. Khi thế bệ nghệ thiên hạ huy hiếp nói, "Cho các ngươi mười giây, không muốn chết liền mau chóng rời đi." Lập tức, các nước dục dịch các cường giả nhộn nhịp mang lên may mắn còn sống sót thiên kiêu tuyển thủ, cũng không quay đầu lại thoát đi Nam Hải. Thương Diên treo lên ánh mặt trời chói mắt nhìn về phía thương khung, không nghĩ tới La hội trưởng rõ ràng tới. Chương 93, cho ta cái mặt núi, dừng tay a. Chương 93, cho ta cái mặt núi, dừng tay a. Chậc chậc, chỉ là một đạo hình chiếu phân thân liền hù chạy nhiều người như vậy. Các ngươi muốn hay không muốn như vậy sợ a? nhìn xem đại đa số 7 tám trục cấp ngoại quốc cường giả cấp bách mang theo may mắn còn sống sót thiên kiêu tuyển thủ thoát đi nam hải chiến trường la hội trưởng dĩ nhiên công khai khiêu khích lên thế là những cái kia vừa mới thoát đi nhưng còn không có trốn sang ngoại quốc cường giả đều không hẹn mà cùng dừng lại trong lòng lại bắt đầu rục dịch, muốn liên thủ ha di bỏ tẩn đối phó hoa hạ lúc này la hội trưởng cái kia tràn ngập tinh thần uy áp âm thanh lần nữa truyền đến lừa các ngươi huỳnh chiếu phân thân nào có như vậy mạnh ma lực uy áp không tin liền cùng lên đi ma quỷ không có sâm lấn phía trước chúng ta đều có thể một v em đánh phục ngươi nhóm càng chưa nói hiện tại Nghe la hội trưởng vừa nói như thế, những cái kia đung đưa không ngừng, muốn liên thủ Haji Bạt Tẩn suy yếu Hoa Hạ chiến lực, lại sợ chết trong trận chiến đấu này các cường giả cuối cùng vẫn là lựa chọn nhận sợ, lựa chọn rời khỏi. Haji Bạt Tẩn toá mạ lấy một nhóm phe vật. Hiện tại không liên thủ đối phó bọn hắn, sau đó liền đợi đến bị bọn hắn từng cái đánh tan, dẫn đến cái cùng đông doanh quốc kết quả giống nhau à?" Tần Diệp một bên cường công Haji Bạt Tẩn, vừa nói, "Ngươi cũng đừng vu oan chúng ta. Chúng ta người Hoa Hạ từ trước đến giờ nhiệt tâm hòa bình, xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ xâm phạm nước khác." Tiểu Nhật tử bị chúng ta hủy diệt, là bởi vì bọn hắn đến chết không đổi, luôn muốn thai họa chúng ta, cho nên chúng ta mới sẽ thủ mới hận cũ một châu báo. Ngược lại thì các ngươi, kiến quốc hơn 200 năm, trong đó chỉ có 16 năm là không có chiến đấu, không có xâm phạm nước khác. Như các ngươi thế giới như thế này cũng ác tính, mới càng có lẽ tiêu diệt, bằng không các ngươi biến đến càng ngày càng mạnh, quốc gia khác liền sẽ bị các ngươi cho thai hỏa đến càng ngày càng thảm. Diêu lực lúc này bay tới trợ giúp Tần Diệp, đồng ý nói, lời nói này không ma bệnh. Haji Bhatton tên chó chết này cả gan dẫn đầu trận dây quốc gia khắc cường giả đối phó chúng ta đã có đường đến chỗ chết, không thể để cho hắn còn sống rời khỏi Nam Hải Ma Quận. Luyện hóa lĩnh vực. Trong không khí, vũ hành nguyên tố bên trong thủy nguyên tố bị giêu lực luyện hóa thành viêm viêm điện hỏa, tạo thành từng đầu hỏa long nhào về phía Haji Bhatton. Phản trọng lực. Haji Bhatton lợi dụng phản trọng lực, nháy mắt bắn ra bay về phía giêu lực, cự truy trong tay hung hạn hướng về giêu lực đập xuống giữa đầu. Siêu trọng lực. Haji Bhatton là cấp 87, cao nhất có thể tạo nên 87 lần trọng lực. Bởi vậy tạo nên siêu trọng lực thu được mấy chục lần trọng lực tăng phúc cự truy một khi đập trúng Diêu Lực, coi như vô pháp miểu sát Diêu Lực cũng sẽ đem nó trọng thương. Cẩn thận, Tần Diệp cấp bách nhắc nhở, Diêu Lực vung dao mạnh kháng. Đương, khung bố trọng lực như là vẫn thạch rơi xuống, chấn đến Diêu Lực cầm dao hai tay miệng hổ đau nhức, toàn bộ người bị hung hăng nện bay, hướng về mặt biển rơi xuống. Nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, vung dao mạnh kháng tới một kích này trọng truy, bằng không một truy này rơi vào trên người, coi như không chết cũng đến đại tàn. Thương Diên mắt thấy cái quá trình này, mở miệng nói, cùng là cấp ép nền niệm. Haji Bạ Tẩn trọng lực sứ giả nghề nghiệp có thể thông qua khống chế trọng lực, mang đến tràn ngập bạo phát tính chất hủy diệt công kích, cùng nhanh chóng linh mẫn tốc độ. Mà cha ngươi luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp tuy là bị phân chia đến chủ chiến loại nghề nghiệp, nhưng trên bản chất vẫn là kỹ nghệ loại, cho nên không có bạo phát thương tổn kỹ năng, cận chiến phương diện chỉ có thể bị Haji Bạ Tẩn đè lên đánh. Diêu Khả Ân ánh mắt lo âu nhìn xem bị đánh rơi mặt biển, tiếp đó bay lên tiếp tục phối hợp tần diệp đối phó Haji Bạ Tẩn phụ thân. Khoảng cách quá xa, nàng vô pháp cho phụ thân thi triển kỹ năng tiến hành phụ trợ, chỉ có thể cầu nguyện phụ thân đừng ra sự tình. Chỗ không xa, Tam đại ma pháp học viện bài danh thứ 2 Hồng Mông học viện ma đạo trên Phi Chu, Dương Hồng Vĩ nhìn xem đại lực thương hội trên Phi Chu Khương Diên, đột nhiên nhận lấy đả kích. Khương Diên rõ ràng cấp 57. Hắn tựa như là cấp 45 tiến vào Thiên Kiêu đạo, không nghĩ tới rõ ràng thăng cấp 12. Dương Hồng Vĩ lại một lần nữa tại Khương Diên trên mình cảm nhận được thất bại tư vị. Hắn kẹt ở cấp 39 tiến vào Thiên Kiêu đạo tầng dưới chót, liều mạng chém giết cuối cùng đuổi tại Thiên Kiêu đạo thí luyện kết thúc phía trước đột phá đến cấp 50, cảm thấy đẳng cấp của mình khẳng định đuổi kịp Khương Diên, vượt qua Khương Diên. Cuối cùng hắn thức tỉnh thế nhưng cấp A cường chiến sĩ nghề nghiệp, mà Khương Diên mặc dù là hiếm thấy xong nghề nghiệp thức tỉnh dạ, nhưng thức tỉnh hai cái đều là cấp F phế vật nghề nghiệp. Cho nên hắn cảm thấy Khương Diên có thể tại trong tiên kiêu đảo sống đến cuối cùng đã coi như là thành công, chết no cũng chỉ có thể tại đồng đội trợ giúp tới thăng cái 2 3 cấp. Bởi vậy hắn còn tưởng tượng lấy đi ra sau nếu là Khương Diên còn sống, liền đi tìm Khương Diên khoe khoang đắc ý một thoáng. Kết quả hắn bạn bạn không nghĩ tới, Khương Diên tốc độ lên cấp dĩ nhiên so hắn còn mạnh hơn. Hắn cấp 39 tiến vào tiên kiêu đạo, cấp 50 đi ra, tương đương với thăng cấp 11. Mà Khương Diên cấp 45 tiến vào tiền tiêu đảo, cấp 57 đi ra, tương đương với thăng cấp 12. Nhìn xem kẻ địch một đời Khương Diên ý nguyên đẳng cấp dẫn trước để ép chính mình một đại đầu, Dương Hồng Vĩ tâm thái đều m băng. Hắn chỉ có thể yên lặng tự an nuôi mình, biểu thị Khương Diên là tại Diêu Khả Hân phụ trợ, cùng Vương Thanh Phong trợ giúp tới mới thăng cấp mạnh như vậy, đổi thành nếu là hắn cũng có cấp S nghề nghiệp phụ trợ, hắn tốc độ lên cấp khẳng định so Khương Diên muốn mánh. Khương Diên ngươi cho ta chờ lấy. Càng đi về phía sau, nghề nghiệp ở giữa chênh lệch đẳng cấp sẽ biến đến càng lúc càng lớn. Hiện tại trước hết để cho ngươi lại đắc ý một thoáng, ngược lại ngươi cuối cùng cũng sẽ cùng Hoắc Nguyên Vũ đồng dạng, chết nó no chỉ có thể đạt tới cấp 70. Đến lúc đó trên lệnh giữa ngươi và ta sẽ biến thành cách biệt một trời, sẽ bị ta cho đè xuống đất ma sát. Lúc này, lại một đạo khủng bố cường đại ma lực khí tức đột nhiên phủ xuống Nam Hải Ma quân. "Cho ta cái mặt mũi, dừng tay a." Xoay theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một cái trường 40 tuổi nam tử da trắng hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc vượt qua vài trăm km, bay đến la hội trưởng đối diện. Tên anh, Dỗ Keo nghề nghiệp, Thánh đấu sĩ, cấp S, đẳng cấp Cấp 91 toàn cầu chỉ có 5 tên đột phá cấp 90 cường giả, bây giờ có 2 cái xuất hiện tại Nam Hải Ma quật, hơn nữa còn là chỉ 2 cấp 91 hai vị người mạnh nhất. Loại trừ bọn hắn, còn lại 3 người đều là chỉ có cấp 90. La hội Trưởng, hồi lâu không gặp. Dỗ Keo Ly nói lấy lưu loát tiếng Hán. Theo lấy hắn đến, Dũng Haji vạ tởn đứng đầu phát động chiến đấu mười mấy tên 780 cấp cường giả nhộn nhịp tránh lui luân chiến, thần diệp cùng Diêu Lực mấy người cũng tạm thời dừng tay. Cuối cùng loại cấp bậc chiến đấu này không phải kết thúc dễ dàng như vậy, hơn nữa đến đẳng cấp này, một đám cường giả đều tương đối thiết mệnh. Cho nên cơ hội không có người đi lên liền liều mạng. La hội trưởng nhìn xem Rourke Kelly, nói: "Nếu như ngươi cũng không đến lời nói, ta bảo đảm bọn hắn đừng mơ có ai sống lấy rời khỏi Nam Hải Ma Quận, nhưng ngươi Khải Hoàn Vương đã tới, mặt mũi này vẫn là muốn cho. Bất quá liền như vậy thả bọn họ rời đi, mặt mũi của chúng ta để vào đâu?" Rourke Kelly ngưng mi nói: "La hội trưởng ý như thế nào?" La hội trưởng mở miệng nói: "Trận chiến đấu này là Haji Bạ Tận chống lên, người khác có thể đi, nhưng hắn nhất định cần lưu lại." Rourke Kelly nói: "Haji Bạ Tận nguyên cớ tức giận, tự tiện chủ trương chống lên chiến đấu, là bởi vì con của hắn chết." không có tử thiên tiêu đảo đi ra. Nếu như hôm nay là la hội trưởng Nhi Tử cũng chết tại thiên tiêu đảo, trong nước thiên tiêu tuyển thủ đều bị địch quốc đuổi tận giết tuyệt lời nói, ta muốn la hội trưởng khẳng định cũng sẽ kìm nén không được. La hội trưởng nói, đã ngươi cũng nói như vậy, vậy ta lại để cho một bước, chỉ cần hắn có thể chống đỡ được ta ba chiêu, ta liền tha cho hắn một mạng. Có thể. Giọt keo ly thay ha di bỏ tờn đồng ý, hắn cũng muốn mượn cơ hội này thăm dò một thoáng la hội trưởng thực lực đến cùng đạt tới mức nào. Chương 94, thiên phạt chương 94 thiên phạt thiên tâm. Hán Tỷ thi Thiên Giám nghề nghiệp là phụ trợ hệ, trước mắt bại lộ kỹ năng chức nghiệp cơ bản đều là phụ trợ khống chế loại hình. Dù cho cấp bậc của hắn cao hơn người, tại không có bạo phát thương tổn kỹ năng công kích phía dưới, hắn nhiều nhất chỉ có thể dựa vào đẳng cấp thuộc tính ưu thế đem người kích thương. Rốt keo ly tinh thần truyền âm an ủi Ha Ji và Tận. La Hội trưởng trong mắt bọn hắn uy hiếp lớn nhất không phải giám sát thiên hạ kỹ năng, mà là có thể đem bọn hắn đều cho phong khống chế lên phong thiên kỹ năng. Nếu như không phải Rốt Kelly tới, La Hội trưởng thi triển phong thiên kỹ năng. Đem Haji vả tẩn đám người đều cho phong không chế lên, đến lúc đó không có ngoại quốc cường giả liên thủ, yếu không địch lại mạnh bọn hắn liền sẽ trở thành dê đợi làm thịt, bị vây quét tại La hội trưởng Phong Thiên trong lĩnh vực. Nhưng nếu như họ La chỉ có phụ trợ kỹ năng lời nói, làm sao có thể đánh giết một đám cường địch, đột phá đến cấp 91? Chính là bởi vì keo Kelly cũng là cấp 91, cho nên hắn biết rõ đột phá cấp 90 là sự tình khó khăn cỡ nào. Hắn không có cùng La hội trưởng quyết tử đấu tranh qua, toàn cầu chỉ có 5 tên đột phá cấp 90 cường giả bên trong, trừ Bỏ Hoa Hạ Ma pháp học viện nguyên hiệu trưởng cái khác hai cái cấp 90 cường giả cũng đều không có cùng La hội trưởng chân chính giao phong qua. Bởi vậy bọn hắn đối La hội trưởng chân chính thực lực đều không hiểu nhiều lắm, chỉ biết là La hội trưởng tiên nhãn kỹ năng liền cùng mở ra nhìn thấu hấp như, có thể nhìn ra tất cả mọi người nghề nghiệp đẳng cấp tư tức, làm cho bọn hắn cũng không có bí mật nào nói. Mặt khác La hội trưởng giám sát kỹ năng có thể chế tạo ra vô số quản chế thủy tinh cầu, như là vô số La hội trưởng phân thân mắt, thả xuống đến nơi nào, liền có thể ca mê ra thời gian thực nơi nào nhất cử nhất động lại phối hợp bắt giam kỹ năng đem có quản chế thủy tinh cầu camera thời gian thực hình ảnh tin tức thu nhận đi cái bên trong, liền có thể tạo thành một chương tiên la địa võng, như là internet quản chế bao trùm mà quật thế giới đồng dạng, để tất cả người xuất hiện tại hắn những cái này quản chế thủy tinh cầu trước mặt thức tỉnh giả đều không chỗ ẩn trốn. Nhưng mà loại trừ những cái này giám sát thiên hạ học thủ đoạn, bọn hắn đối la hội trưởng kỹ năng giải cũng chỉ còn lại có thể phong không chế một phương thiên địa, làm cho không người nào có thể thoát đi phong thiên kỹ năng. Cái khác kỹ năng bọn hắn liền không có nhìn thấy la hội trưởng di chuyển. Bây giờ la hội trưởng muốn xuất thủ đối phó Haji Batan vừa vặn có thể lợi dụng Haji Ji Bọt Tần thăm dò một thoáng La Hội trưởng chân chính thực lực, nhìn xem La Hội trưởng loại trừ những cái này phụ trợ loại kỹ năng, phải chăng còn có dấu cá biệt loại công kích kỹ năng? Haji Ji Bọt Tần hiện tại cũng chỉ có thể theo hắn nói, chuẩn bị tiếp lấy La Hội trưởng ba chiêu. Chuẩn bị xong vậy ta nhưng là bắt đầu. Theo lấy La Hội trưởng tiếng nói rơi xuống, cường đại ma lực uy áp như là thiên thần phủ xuống, cho người một loại cảm giác hít thở không thông. Cùng lúc đó, xanh thẳm không lây, mặt trời trói trang bầu trời đột nhiên dần tối, vô số hắc vân đột nhiên xuất hiện, che khuất bầu trời đồng thời để phía dưới mọi người càng thêm cảm thấy căng thẳng bất an. Haji Vọ tợn không hiểu lo lắng, hắn cảm thấy chính mình cấp 87, La hội trưởng coi như cấp 91, vậy cũng chỉ là cao hơn chính mình cấp 4. Hơn nữa La hội trưởng thức tỉnh Ti thiên giáng nghề nghiệp mặc dù là hiếm thấy cao cấp nhất cấp S nghề nghiệp, nhưng thuộc về phụ trợ hệ, mà hắn thức tỉnh trọng lực sứ giả nghề nghiệp cũng là cấp S, hơn nữa còn là chủ chiến loại nghề nghiệp. Bởi vậy hắn cũng không có đem La hội trưởng để vào mắt, cảm thấy chỉ là cấp 4 khoảng cách, đối thủ làm một cái phụ trợ, đừng nói ba chiêu, coi như để hắn tiếp lấy 10 chiêu lại có thể thế nào. Một cái phụ trợ còn có thể đem thân là chiến sĩ hắn cho giấy sao. Nhưng là nhìn lấy cái này tràn ngập cảm giác gác bách quần quẩn hắc vân, Haji Bạt tận vẫn là thi triển lực hỗ thuần kỹ năng để phòng bản nhất. Lực hỗ thuần kỹ năng có thể vận mẹo xung quanh lực trường, tạo thành hộ thuần, vận mẹo suy yếu tác dụng tại trên người hắn công kích vật lý, suy yếu hiệu quả cao tới 87 đồng thời thời gian duy trì dài đến 8. 7 giây. Nhưng mà, La hội trưởng nhắm vào hắn cũng không phải công kích vật lý. Thiên phạt. Ầm ầm. Theo lấy La hội trưởng thi triển kỹ năng, một đạo kim long thiên lôi đột nhiên từ trong mây đen điện xạ xuống tới, tinh chuẩn đánh trúng vào Haji Bạt và tận lập tức, Haji Ji Bọt Tẩn một đầu tóc vàng biến thành bạo tạt đầu, toàn bộ người như là đốt cháy khác như, làn da biến đến cháy đen, mặt ngoài cùng trên mình mặc quần áo đều tại bút lên từng trận khói đặc. Ô, Haji Ji Bọt Tẩn cổ họng ngòn ngọt, ngọt, nhìn không được mẹ ra một cái nhiệt huyết. Hắn cưỡng ép giữ vững thân thể tung bay tại không trung, không có bị đạo này thiên phạt lôi kiếp cho đánh rơi mặt biển. Còn có hai lần, La Hội trưởng tiếng nói vừa ra, lại một đạo thiên lôi tinh chuẩn hướng về Haji Ji Bọt Tẩn đánh xuống, đồng thời lần này thiên lôi bi lực hình như so phía trước còn cường đại hơn. Phúc, lần này Ha Ji Tẩn trực tiếp bị đánh đến phun ra một đống máu. Trên mình ra thịt cũng xuất hiện ra chốc thịt bong dấu hiệu, nhưng hắn còn có thể chống đỡ, dáng chống đỡ lấy thân thể tiếp tục tung bay tại không trung, chỉ là nguyên bản còn tự tin ánh mắt khinh thường, giờ phút này đã tràn ngập sợ hãi. Đây chính là đột phá cấp 90 sau cách biệt một trời ư? Rõ ràng hắn chỉ là cao hơn ta cấp 4, rõ ràng hắn là cái phụ trợ hệ nghề nghiệp, nhưng thế nào lại giống như cái này cường đại biến thái sét đánh kỹ năng? Chỉ là bị đánh 2 lần liền mất đi nửa cái mạng, cuối cùng lại bổn một thoáng sẽ không phải muốn bị hắn cho tươi sống đánh chết à. Trọng điểm là loại ma pháp này thương tổn kỹ năng, hắn lực hút hộ chuẩn căn bản không có hiệu quả một bên ruột keo li cao mảnh nhìn xem cao cao tại thượng như đồng hóa thân là lôi thần la hội trưởng nội tâm thật lâu vô pháp yên lặng ta liền biết hắn không có khả năng tất cả kỹ năng đều là phụ trợ không chế loại chỉ là không nghĩ tới công kích của hắn kỹ năng rõ ràng biến thái như vậy cấp 87 Haji bảy ha và tận chỉ là bị đánh hai lần liền đã trọng thương đủ để chứng minh la hội trưởng cái này thiên phạt kỹ năng thiên lôi vi lực đến cùng có cỡ nào biến thái trọng điểm là kỹ năng này thả ra thiên lôi vi lực dĩ nhiên một lần so một lần cường đại chỉ thấy đang nổi lên đạo thứ ba thiên lôi ma lực khí tức so phía trước đạo thứ hai còn muốn làm gan người lạnh không được lại chịu một lần sẽ chết. Haji Bạt Tận luôn cuống, cấp bách thi triển phản trọng lực kỹ năng tiến hành tránh né thoát đi. Chạy được tốc độ ánh sáng ngư. Ầm ầm. Đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống, như là lắp đặt định vị hệ thống, nháy mắt đuổi kịp Haji Bạt Tận, đem hắn cho bổ xuống, rơi vào nam hải bên trong. Rốt keo Ly như là lưu tinh nhanh chóng bay xuống đi, đem Haji Bạt Tận cho mò lên, trước tiên hướng Haji Bạt Tận trong miệng rót vào cao cấp trị liệu dược thủy. Cùng lúc đó, cùng Haji Bạt Tận cùng đi đến bên trong một cái cấp 75 cao gầy nữ sĩ cấp bách thi triển chữa trị kỹ năng. Rõ ràng còn sống. Sở biết liền đưa ra để hắn tiếp ta bốn chiêu. La hội trưởng tiếc nuối nói lấy, các đệ thiên phạt kỹ năng phóng liên tục. Kỹ năng này có thể liên tục thi triển 9 đạo thiên lôi, đạo thứ nhất thiên lôi sẽ ở người cơ sở công kích gia tăng 10 sát thương ma pháp, đạo thứ hai thì sẽ gia tăng 20 cứ thế mà suy ra, cuối cùng một đạo thiên lôi sẽ gia tăng 90 thương tổn. Bất quá kết quả này đã đạt đến ta mong chờ, đến lúc đó hoàn chỉnh thể ta, 9 đạo thiên lôi có lẽ liền có thể diện sát chín cái cấp 90 trở xuống gia hỏa. Trong lòng tính toán, La hội trưởng nói được thì làm được, thả Haji dọa tởn bọn hắn rời đi. Đi. Lời không phục. Một tháng sau phục hoạt đạo thí luyện mở ra lại xò tay một chút. Nói xong, La hội trưởng hư không tiêu thất, phản phất xuất hiện cũng không phải là bản thân, mà là một đạo hình chiếu phân thân. Chương 95, trang, chó cương Diên tiếp tục trang. Chương 95, trang, chó cương Diên tiếp tục trang. La hội trưởng đây cũng quá mẫm liệt. Cấp 87 cường giả, phiến hắn ba chiêu kém chút liền mà rồi. Xứng đáng là hoa hạ người thứ nhất, La hội trưởng cái này Ti Thiên giám nghề nghiệp cũng quá lợi hại, không mẹn mẹn có nghịch thiên phụ trợ không chế kỹ năng, còn có cường đại như vậy kỹ năng công kích. Còn tốt La hội chúng tới không phải bạo phát đại chiến e rằng muốn xuất hiện không ít thương vong. Mọi người chấn kinh tại La hội trưởng thực lực cường đại, may mắn có La hội trưởng cái định hải thần châm này tại, đem cái các nước cường giả đều dọa cho chạy. Bằng không quốc gia các cường giả liên hợp ha zi bạo tẩn đám người phát động chiến đấu, coi như cuối cùng có khả năng chiến thắng, kết quả cũng chỉ lại là thắng thảm. Diêu lực bay trở về đại lực thương hội ma đạo trên phi chu, tinh thần truyền âm hỏi cư nhiên, đây cũng là ngươi lần đầu tiên nhìn thấy La hội trưởng à? Ấn tượng đầu tiên cảm giác như thế nào? Thương nhiên tinh thần truyền âm trả lời, La hội trưởng ẩn tàng đến rất sâu, tại trong ấn tượng của tất cả mọi người. Hắn Ti Thiên Giám nghề nghiệp liền là một cái cường đại khống chế phụ trợ nghề nghiệp. Ai có thể nghĩ tới hắn loại trừ phụ trợ khống chế bên ngoài, còn có biến thái như vậy kỹ năng công kích, diêu lực. Cho nên hắn vừa mới thi triển xét đánh kỹ năng có thể hay không liền là Thiên Long Nhân bản thân kỹ năng chức nghiệp. Đây cũng không phải. Thương Diên Ma nhãn có thể nhìn thấy La Hội trưởng tất cả nghề nghiệp tin tức, vừa mới La Hội trưởng thi triển thiên phạt kỹ năng liền là Ti Thiên Giám nghề nghiệp đột phá cấp 90 mươi mở khóa. Nhưng Thương Diên không thể bạo lộ chính mình nắm giữ cùng La Hội trưởng đồng dạng có khả năng nhìn thấy tất cả người nghề nghiệp tin tức Thiên nhãn năng lực. Hắn phục hồi diêu lực, không bài trừ khả năng này. Chỉ là ta không nghĩ ra hắn tại sao muốn đích thân tới Nam Hải Ma quật một chuyến, còn cố ý bại lộ cường đại như thế một cái kỹ năng. Diêu Lực không cần nghĩ ngợi trả lời, ta cảm thấy hắn hẳn là muốn cảnh cáo một chút những cái này muốn liên thủ đối phó nước ta láo ngoại cường giả, cho nên hơi xuất thủ hiển lộ rõ ràng một thoáng chính mình nắm giữ có khả năng thoải mái chấn sát cấp 90 trở xuống cường giả thực lực, hào tan ra bọn hắn liên minh. Có lẽ vậy. Thương Diên cảm thấy La hội trưởng khả năng là muốn cảnh cáo uy hiếp những cái kia không an phận láo ngoại cường giả, nhưng đây tuyệt đối không phải hắn cố tình ngày trước một đám cường giả mặt bạo lộ cái này cường đại lá bại tủy nhân tố chủ yếu. Cho nên hắn cố ý chạy tới Nam Hải Ma quật náo một màn như thế đến cùng là muốn làm gì? Thương Diên nghĩ mãi mà không rõ. Nếu đổi lại là hắn, cường đại như vậy át chủ bài kỹ năng, hắn một khi sử dụng đi ra, chí ít cũng đến lượt giết 2-3 cái hơn 80 cấp cường giả. Nhưng La hội trưởng lại chỉ là dùng tới giáo huấn Haji Bạt Tẩn, liền Haji Bạt Tẩn đều không có xử lý, vô ích bại lộ một cái át chủ bài. Không nghĩ ra, Thương Diên cũng lười đến tiếp tục phỏng đoán. Hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh đi bể, tiếp đó nhìn xem Diêu Lực trong nhà cấp 81 truyền tống đại có thể hay không cùng đã biến mất Thiên Kiêu đảo bên trong cấp 80 truyền tống đại bắt được Li Lạc trước lúc này, thương duyên bọn hắn còn đến trước về một chuyến Long Nguyên Đại học. không chung, từ Tống chủ nhiệm cùng một cái khác cấp 80 mươi sư tiến hành hộ tống Long Nguyên Đại học ma đạo trên phi Chu, địch ngữ hàm tâm sự nặng nề mà nhìn trầm trầm vào bầu trời mọi người. Tống chủ nhiệm mỉm cười đi tới, lo lắng hỏi lấy, địch giáo sư, lần này tiến vào thiền tiêu đảo có thu hoạch gì ư? từ lúc này kia nhắm vào định hồn châu cùng vẹn hồn phiên thi triển thời gian tiếng vọng kỹ năng, nhìn thấy trong nước rất nhiều thiền tiêu cường giả bị đoạt sát hình ảnh cùng nghe được tương quan lịch sử hồi âm sau, địch ngữ hàm liền đã cảm nhận được tuyệt vọng. mà trước mắt cái này nho nhã liên hòa một mặt mỉm cười tống chủ nhiệm chính là bị đoá xá bên trong một cái, trong lòng địch ngữ hàm không khỏi giật mình một cái, tiếp đó nụ cười đắng chát nói lấy, vẫn là đi theo năm đồng dạng, không thể tìm tới có thể chứng minh ma quật tồn tại dị giới văn minh mạnh mẽ chứng cứ. Nhưng mà lần này chúng ta tìm được thiên kiêu đạo tầng cao nhất hư hư thực thực tế đan di tích kiến trúc, tiếp đó căn cứ khảo cổ phát hiện, có thể xác định liền là tòa tế đàn này di tích tồn tại hơn 3000 năm lịch sử. Nhưng mà liên quan tới ma quật dị giới văn minh tin tức khác lại không có đầu mối, tế đàn trong di tích cũng không có tìm tới có khả năng chứng minh dị giới văn minh tồn tại đồ đằng hoặc là văn tự. Tông chủ nhiệm an ủi, đừng nóng nổi, ma quật lớn như vậy, nếu như thật tồn tại gì giới văn minh lời nói, sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta phát hiện. Hơn nữa lần này các ngươi cũng không phải chọn vẹn không có thu hoạch, chí ít chứng minh tế đàn di tích sớm tại 3.000 năm trước liền đã xuất hiện. Nói không cho phép tại cổ đại thời điểm, ma quật cũng xâm lấn qua địa cầu, cho nên tế đàn di tích khả năng liền là cổ nhân chế tạo, chỉ là không có lưu lại cổ đại văn tự cùng manh mối. Địch ngữ hàm phối hợp Tống chủ nhiệm biểu diễn, khẽ gật đầu, tiếp đó tìm cái cơ đi chấn an một chút từ thiên tiêu đảo đi ra thiên tiêu tuyển thủ. Trong đó có mấy cái may mắn còn sống sót tiên tiêu tuyển thủ đều là nàng trong lớp học sinh. Nàng nhìn quanh một vòng, hỏi: "Có nhìn thấy Diêu Khả Ân cùng Khương Diên ư?" Phía trước quá hỗn loạn, nàng cũng không có trong đám người phát hiện Diêu Khả Ân cùng Khương Diên. Có đồng học lập tức trả lời: "Lớp trưởng cùng Khương Diên tại Đại Lực Thương Hội Ma Đạo trên phi Chu, Vương Thanh Phong cùng Đặng Vũ Kỳ cũng cùng bọn hắn một chỗ." Vậy là tốt rồi. Biết được bọn hắn cũng còn sống sót, trong lòng Địch Ngữ Hàm liền không có khó chịu như vậy. Nhưng mà nàng hỏi thăm một vòng phát hiện trong lớp vẫn là có 4 cái học sinh chết tại bên trong, liền thi thể đều không thể mang ra đây chính là ma quật, đây chính là thiên tiêu đạo. Tất cả người tiến vào ma quật thức tỉnh thăng cấp bắt đầu, liền phải làm hảo lúc nào cũng có thể bị địch nhân hoặc là bị ma thú giết chết chuẩn bị. Tuy là địch ngữ hàm sớm đã nhìn lắm thành quen, nhưng mà lần đầu tiên chỉ huy chủ ban, lần đầu tiên làm phụ đạo viên, biết được trong lớp mình có mấy cái học sinh chết tại bên trong sau, trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở. Suy nghĩ lại một chút bọn hắn đều là bị thiên long nhân cho lửa đi vào chém giết lẫn nhau, tiếp đó khôn sống nống chết bị thiên long nhân đoạt xá âm lưu trận tướng, trong lòng nàng liền không nhịn được dâng lên một cỗ vô năng cùn nộ. Nên chết thiên long nhân. Địch ngữ hàm gục trộm chừng lấy phi chu phía trước bong thuyền tống chủ nhiệm. Đáng tiếc nàng thức tỉnh nghề nghiệp là không có chút nào chiến lược ra chỉ khảo cổ học ra nghề nghiệp. Đời này cũng đừng nghĩ đột phá đến cấp 80, mươi, đừng nghĩ đem tống chủ nhiệm những cái này phổ biến đều là 7 tám chục cấp thiên long nhân cho xử lý. Đúng lúc này, thương diên bốn người tại nhanh chóng phi long dẫn dắt tới đáp xuống long nguyên đại học ma đạo phi chu trên bong thuyền. Địch ngữ hàm nhìn xem bọn hắn, lập tức chạy chậm tới, tiếp đó kinh ngạc nói: Thương diên ngươi rõ ràng cấp năm chiếu tốc độ này xuống dưới, không bao lâu ngươi đều muốn vượt qua lão sư. Thương diên khiêm tốn nói: Ta đây là vận khí tốt. Tiền kỳ không có gặp được quá cường đại đối thủ, hơn nữa bị ta giết chết ngoại quốc tiên cũng đều đều là chỉ có cường đại kỹ năng trước nhiệm, kỹ xảo chiến đấu rối tinh rối mù. Vương Thanh Phong xen vào một câu, có khả năng hay không không phải bọn hắn kỹ xảo chiến đấu rối tinh rối mù, mà là ngươi kỹ xảo chiến đấu. Thiên Phú chiến đấu quá lưu bước. Địch ngữ Hàm đồng ý nói, Vương Đồng học nói không sai, ngươi thức tỉnh nghề nghiệp mặc dù không có chiến lực, nhưng mà Thiên Phú chiến đấu của ngươi rất mạnh, cho nên cận chiến phương diện để bù không ít nghề nghiệp ở giữa chiến lược khoảng cách. Thương Diên giận dữ nói, nhưng ta thức tỉnh nghề nghiệp cuối cùng quá kém, theo lấy đẳng cấp tăng lên. Ta hiện tại càng thêm cảm nhận được thăng cấp khó khăn, cảm giác ta cũng sẽ cùng Hoắc Nguyên Vũ đồng dạng, chết nó chỉ có thể đột phá cấp 70. Trang, chó Khương Diên tiếp tục trang. Diêu Khả Hân liền như vậy yên tĩnh xem lấy Khương Diên trang thảm. Ngươi thơ địch ngữ hàm lão sư còn an ủi hắn cổ vũ hắn, nói hắn sau đó nhất định có thể vượt qua Hoắc Nguyên Vũ. Trở lại Long Nguyên Đại học đưa tin sau, Khương Diên một mặt căng thẳng mong đợi đi theo Diêu Khả Hân trở về gặp phụ huynh. Ông trời phù hộ, hy bọn có thể thành công truyền thống vào Thiên Tiêu Đạo, xâm lấn tiến giới. Chương 96, vô dụng, ta đều thử qua. Chương 96, vô dụng đa đều thử qua. Rời khỏi Nam Dung Ma Quật, Thương Diên cùng Diêu Khả Hân một chỗ tiến về bên cạnh Giang Hải Thị, lần nữa quang lâm Diêu gia. Thương Diên lần trước tới, vẫn là tân sinh luận võ giải thi đấu bên trên đem Diêu Khả Hân cho đánh ra phần tới, tiếp đó lợi dụng Nam Trâm giúp nàng che giấu cái này xá chết chẳng cảnh, mang nàng về nhà tắm rửa thay quần áo. Khi đó Diêu gia coi như chủ nhân không tại nhà cũng lộ ra đặc biệt náo nhiệt, loại trừ quản gia Lâm Bá, còn có không ít người hầu. Nhưng mà hôm nay tới, quản gia Lâm Bá không tại, đám người hầu cũng không có bóng người, liền như Diêu gia suy tàn, người đi nhà trống như nhanh chóng phi long mang theo diêu khả hân cùng khương diên đáp xuống cửa nhà diêu khả hân nhìn xem bốn phía an tĩnh như thế biệt thự lớn trong lúc nhất thời cũng là rất không quen ngày trước về nhà đều là một nhóm người hầu a di tiểu thư giải tiểu thư ngắn kêu gọi nàng lần này trở về nên đón nàng chỉ có tám nguyện hải gió. khương diên tinh thần lực tra xét lấy to như vậy diêu gia trang vườn cùng biệt thự lớn nội bộ kết quả liền một người sống hoặc là động vật đều không có phát hiện đây là bởi vì diêu lực thu đến lệnh triệu tập sau vì để tránh cho bạo phát quốc chiến chịu đến đạn đạo đạn hạt nhân tác động đến từ đó nhắc nhở người nhà cùng người hầu trước tiên tiến vào ma cột lính nạm cho nên bây giờ trong nhà không có mưa hay. Kết quả chiến đấu chính xác bạo phát, tiểu nhật tử cũng chính xác dùng không ít đạn đạo đạn hạt nhân, nhưng mà bị la hội trưởng cho đứt phòng. Diêu Khả Hân mở cửa dẫn dắt Thương Diên tiến vào. Trên đường, nàng cho phụ thân phát ma đạo giọng nói, nói bọn hắn lập tức về tới nhà. Ngay tại Thương Diên đi theo Diêu Khả Hân tiến vào biệt thự lớn không bao lâu, Thương Diên đột nhiên cảm ứng được dưới đất xuất hiện một cỗ không chút áp chế cường đại ma lực. Theo sau một trận tinh thần truyền âm tại trong đầu Thương Diên vang lên, thất bại, truyền tống không được. Cái tin tức này để Thương Diên cảm thấy tiếc nuối đáng tiếc, tinh thần truyền âm nói, ta xuống dưới nhìn một chút. Diêu lực vừa mới thông qua Nam Dung Ma Quật ngoại ấu ẩn tàng dưới lòng đất chỗ sâu truyền tống đài truyền tống về tới, hắn trước tiên đi lên đối diện liền thông thiên kiêu đảo cấp 81 truyền tống đài thử một cái, kết quả phát hiện vô pháp truyền tống. Điều này nói rõ hai địa phương ở giữa khoảng cách vượt qua hai tòa truyền tống đài nhưng truyền tống cực hạn khoảng cách. Kết quả này cũng để cho Diêu lực cảm thấy tiếc đối đáng tiếc, vô pháp truyền tống xâm lấn thiên linh giới, vậy liền mang ý nghĩa hắn tiếp xuống muốn tiếp tục thăng cấp, cũng chỉ có thể tiến vào phù hợp đảo, hoặc là liều chết tiến về lao ngoại địa bàn đi săn giết cấp bảy trở lên cứng giả. Thương Diên nói: Cha ngươi ở tầng hầm, mang ta xuống dưới. Diêu Khả hân hiếu kỳ nói, "Là cha ta cho ngươi tinh thần truyền âm, để ngươi xuống dưới sao?" Nàng cũng cảm ứng được dưới đất đột nhiên xuất hiện một cỗ ma lực, cho nên khẳng định là phụ thân từ ma quật truyền tống về tới. Thương Diênừ một tiếng, Diêu Khả hân hỏi, "Tinh thần truyền âm là như thế nào?" Là trong đầu trực tiếp xuất hiện thanh âm của đối phương ư? Thương Diên nói, "Chờ ngươi đột phá cấp 70 ngươi sẽ biết, hiện tại ngươi cấp 68, rất nhanh liền có thể đột phá." Diêu Khả Ân ngữ khí u uất nói lấy, "Cha ta bận rộn như vậy, ca ta, ta không di chuyển được ta, mà ngươi lại ghét bỏ ta, không chịu mang ta tụ đội thăng cấp. Ta một cái nhỏ yếu phụ trợ." Nào dám hy vọng xa với đột phá cấp 70 nha. Thương Diên, ta không phải ghét bỏ ngươi, chỉ là ta tại đột phá cấp 90 phía trước, ta hiện tại ai cũng không nguyện tin tưởng. Thương Diên ngược lại muốn cùng Diêu Khả Hân tổ đội thăng cấp, trà sát nàng phụ trợ thần kỹ, nhưng mà vì để tránh cho bạo lộ sửa chữa kỹ năng, cùng sửa chữa sau cường đại kỹ năng, hắn chỉ có thể lựa chọn một mình thăng cấp. Đã bưu pháp truyền tống xâm lấn tiên giới, Thương Diên cũng liền từ chối nhã nhặn Diêu Khả Hân, bỏ đi nàng muốn cùng chính mình tổ đội thăng cấp ý nghĩ. Tiên là kiếm lời không xong, cha ngươi có thể đem thương hội giao cho mẹ ngươi hoặc là tin được người nhà xử lý, tiếp đó chuyên chú mang ngươi cùng ta người thăng cấp. Ngươi nhìn, lại ghét bỏ ta, không chịu mang ta tổ đội thăng cấp. Diêu Khả hơn bỉnh nếm môi, dầu dĩ không vui mang theo Khương Diên đi đến ngồi thang máy. Đi ra thang máy, tiến vào dưới đất hầm rượu, Khương Diên nhìn thấy bên phải giá rượu vách tường như là hai phiến mở ra cửa chính, bộc lộ ra ẩn tàng trong đó mật thất dưới đất cái này mật thất dưới đất không phải rất lớn, nhưng mà cửa động không lớn không nhỏ liền sẽ phát hiện mật thất dưới đất mặt nền xuất hiện một cái sâu tới gần, phía dưới cửa động còn cất dấu một cái càng sâu càng lớn mật thất. Khương diên trực tiếp nhảy xuống. diêu khả hân nhìn xem tối thiểu hai ba tầng lầu cao địa tầng hầm, hai chân có chút như nung ra. xuống khương diên cũng không cần ta xuống dưới. vừa cắn răng, diêu khả hân vẫn là lấy dũng khí nhảy xuống tới. ngược lại nàng có trị liệu kỹ năng, coi như té gãy chân, một cái thánh quang kỹ năng xuống dưới liền có thể khỏi hẳn, không có gì có thể lo lắng. Cấp 72 Khương Diên khống chế thân thể chậm rãi hạ xuống tới, vật rơi tự do Diêu Khả Hân Hưu một thoáng từ bên cạnh hắn sát vai mà qua, tiếp đó bản năng thò tay ôm lấy hắn. Diêu Lực nhìn xem bảo bối khuê nữ ôm tóc vàng Khương Diên hạ xuống tới, không tận trừng mắt liếc Khương Diên. Khương Diên làm như không thấy, hỏi: "Ngươi thử qua mấy lần?" Xác định thật vô pháp truyền tống đi ba hư. Diêu Lực còn đứng ở bên phải dùng lượng lớn thổ ma thạch chế tạo thành cỡ lớn truyền tống trên đài, lần nữa truyền vào ma lực thử nghiệm mở ra truyền tống. Chỉ thấy truyền tống đại chỉ là lóe lên một vòng lăng quang, tiếp đó liền không có tiếp đó. Đây là cấp 81 truyền tống này chỉ có cấp 72 khương diên không có quyền mở ra truyền tống. khương diên suy đó nói, thiên tiêu đảo thí luyện không có kết thúc phía trước có thể bình thường truyền tống. nói rõ thiên tiêu đảo thí luyện trong lúc đó tuy là biến mất tại nam hải ma quật, nhưng mà cũng không có cách đến quá xa, khả năng liền ở vào nam hải ma quật cùng thiên giới ở giữa một chỗ hư không giới vực bên trong. hiện tại thiên tiêu đảo thí luyện kết thúc, vô pháp truyền tống đi qua. nói rõ thiên tiêu đảo hẳn là trở về thiên giới, cho nên cả hai ở giữa khoảng cách vượt qua truyền tống đại truyền tống thực hạ. diêu lục hỏi, muốn hay không muốn đi nam hải ma quật thử một chút? thiên tiêu đảo là xuất hiện ở nam hải. Có lẽ tại nơi đó khoảng cách là đủ rồi, có thể thử một chút. Thương Diên lập tức thi triển phá giải kỹ năng, đem tòa này cấp 81 truyền tống tháp cho không tổn hao gì phá giải đi ra, để Diêu Lực mang theo nguyên vật liệu bí mật tiến về Nam Hải Ma quật chế tạo lần nữa truyền tống đài, nhìn xem có thể hay không truyền tống đi qua. Ban ngày dễ dàng bạo lộ, chờ trời, trời tối ta lại động, tránh cho bị người phát hiện. Diêu Lực đem Nam Châm phóng xuất trả lại Thương Diên, tiếp đó mang lên nhanh chóng phi long, lợi dụng một tòa khác truyền tống đài trở về Nam Dung Ma quật. Nhân cơ hội này, Thương Diên về nhà một chuyến, Diêu Khả Hân cũng chỉ đánh cùng hắn cùng nhau về nhà mang muội muội còn có muội muội bạn thân tốt cùng đi ra ăn nhậu chơi bời, thẳng đến trời tối, thương Diên cùng diêu khả hơn vậy mới tiến về nam dung ma của trạng. Tiếp đó chuyển tống tiến về liệp nhân chi thành. trời tối người yên, diêu lực tại nam hải ma cột chế tạo lần nữa tốt liên thông tiên tiêu đảo truyền tống đài. tiếp đó thử nghiệm mở ra truyền tống, vẫn chưa được, người thi truyền âm dương đổi chỗ ma tình kỹ năng cùng nhanh chóng phi long đổi vị, tới đem truyền tống đài phá hủy. dưới màn đêm, gió biển vơ phất. thương Diên đứng ở diêu lực chế tạo nhân tạo trên đảo nhỏ, thi triển phá giải kỹ năng, đem tòa này cấp tám truyền tống đài cho không tổn hao gì phá giải đi ra. Hắn nhìn vẻ mặt thịt đau diêu lực, nói: "Thiên giới trở về nhanh nhất ba năm, tiếp xuống chúng ta còn có thể lợi dụng phục hoạt đảo tiến hành khảo thí. Đã truyền tống đài vô pháp truyền tống xâm lấn thiên giới, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp lưu tại phục hoạt đảo bên trong, không bị cưỡng ép truyền tống đi ra, dạng này chúng ta liền có thể cùng phục hoạt đảo một chỗ trở về thiên giới." Lúc này, một đạo xa lạ tinh thần truyền âm đột nhiên tại trong đầu của bọn hắn vang lên: "Vô dụng, ta đều thử qua." Chương 97, mẹ nó, khắc này bức không gọt còn thế nào chơi. Chương 97, mẹ nó, khắc này bức không gọt còn thế nào chơi. Ai Diêu lực cùng Khương Diên đều là sắc mặt giờ mình, như gặp đại địch. Đối phương thần không biết vì không hay xuất hiện tại bọn hắn vụ cận, nhưng bọn hắn lại không có chút nào phát giác, nói rõ đối phương hoặc nắm giữ có khả năng thời gian dài tàng hình, ẩn tàng khí tức kỹ năng, hoặc liên là đẳng cấp thực lực viễn siêu bọn hắn, ma lực khí tức có khả năng hoàn mỹ áp chế, không có chút nào lộ ra, cho nên bọn hắn vô pháp phát giác được. Diêu lực cùng Khương Diên cấp bách nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh, tiếp đó không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trăng sáng sao thưa không trùng, một bóng người trôi nổi tại trên đỉnh đầu của bọn hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, La hội trưởng, hắn thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Khương Diên đột nhiên cảm giác tim đập rơi một nhịp. La diêu lục tới nơi này trên đường bại lộ, vị La hội trưởng để mắt tới ư. Khương Diên. La hội trưởng đột nhiên mở miệng, nửa khí nghi hoặc hiếu kỳ đọc lấy cái hắn này có lưu ý qua, nhưng bởi vì thức tỉnh hai cái nghề nghiệp đều là cấp ép phế nghề nghiệp liền không còn trọng điểm quan tâm danh tự. Hắn người nhẹ nhàng mà xuống, ánh mắt nhìn kỹ thông qua âm dương đổi chỗ mà tinh cùng nhanh chóng phi long trao đổi vị trí, tiếp đó tới không tổn hao gì phá giải truyền tống đại thương duyên. Thật là kỳ quái. Vì sao người khác tất cả nghề nghiệp tin tức ta đều có thể quan sát đến nhất thanh nhị sở, chỉ duy nhất ngươi lại chỉ có thể nhìn thấy nghề nghiệp cùng đẳng cấp, nhìn không tới kỹ năng giới thiệu. Thanh âm quen thuộc này cùng nghi vấn, để thương viên có loại tỉnh mộng trước khi trùng sinh lần đầu tiên nhìn thấy La hội trưởng chẳng cảnh. Ngay sau đó để hắn như có gai ở sau lưng chính là La hội trưởng phát hiện hắn đổi đẳng cấp thấp bí mật. Cấp 81 truyền thống đài đều có thể thi triển kỹ năng phá giải, hơn nữa còn là không tổn hao gì phá giải, không có dẫn đến ma tinh rất cấp, nói rõ đẳng cấp của ngươi không giống như là mặt ngoài biểu hiện cấp 57 đơn giản như vậy a. Lần này phi toái. Diêu Lực chắn chặt Hàm Đăng, bảo hộ trước người Khương Diên, tinh thần truyền âm nói: "Ngươi tranh thủ thời gian thi triển âm dương đổi chỗ ma tình kỹ năng đổi vị chạy trốn. Ta biết tiểu tử ngươi khẳng định còn giấu cái khác gác chủ bài, sau đó người nhà của ta liền nhờ ngươi." Khương Diên không nghĩ tới Diêu Lực thế mà lại đánh bạc tính mạng, đứng ra ngăn tại trước mặt mình. Vốn là hắn đều làm xong lần nữa trọng sinh chuẩn bị, không phải rơi vào la hội trưởng loại cường giả cấp bậc này trong tay, một khi chết qua một lần, bị đối phương phát hiện có thể phục sinh bí mật, vậy hắn lại nghĩ thi triển sửa chữa kỹ năng, đem phục sinh đổi thành trọng sinh liền đã muộn. Cuối cùng loại cường giả cấp bậc này Có rất nhiều biện pháp để hắn liền tự sát trọng sinh đều không làm được, sau đó dùng đủ loại thủ đoạn thúc ép hắn lần nữa trở thành chuẩn bạch, thậm chí là đem hắn đoạt sá, thu hoạch nghề nghiệp của hắn kỹ năng. Nhưng nhìn tại Diêu Lực đánh bạc tính mạng ngăn tại trước mặt mình phân thượng, Khương Diên cũng quyết định không thèm đếm xuyệt, chuẩn bị bạo lộ đủ loại không nên thuộc về hắn hai cái này nghề nghiệp kỹ năng, cùng thả ra nam châm, lợi dụng nam châm truyền tống kỹ năng, dẫn dắt Diêu Lực từ La hội trường trên tay thoát đi. Ngươi là Diêu Lực a. Theo như đồn đại ăn mặc cấp 70 khô lâu khải giáp, tại Thiên Kiêu đảo trung tầng cùng tầng cao nhất điên cuồng đồ sắt lão hoại tiên tiêu gia hỏa liền là ngươi đi. Cho nên ngươi chính là thông qua vừa mới nhanh chóng phi long cùng Khương Diên đột nhiên trao đổi vị trí ma tinh kỹ năng tiềm nhập thiên kiêu đạo." La hội trưởng bay xuống tại Diêu Lực cùng Khương Diên trước mặt, ngựa khí uyên lặng hỏi lấy, "Diêu Lực là bí mật tiến về Nam Hải ma quật chế tạo truyền thống này, bởi vậy trên người hắn ăn mặc Khương Diên đưa cho hắn cái này cấp 70 khô lâu khải giáp, ma nhãn cùng mắt thường căn bản nhìn không ra thân phận của hắn cùng nghề nghiệp đẳng cấp, nhưng hắn vẫn là bại lộ." Xem ra hẳn là phía trước thông qua nguyên tố chuyển hóa kỹ năng cùng luyện hóa lĩnh vực kỹ năng chế tạo tòa này nhân tạo tiểu đạo lúc bị La hội trưởng mắt thấy, từ đó bại lộ thân phận Ngấm lại buổi trưa cấp 87 Haji bạo tẩn đều gánh không được La hội trưởng Ba Chiêu, kém chút táng thân Nam hải, Diêu Lực liền biết chính mình lần này sợ là muốn lạnh. Bởi vì căn cứ Khương Diên phỏng đoán, bọn hắn đều cảm thấy La hội trưởng vô cùng có khả năng liền là Thiên Long Nhân. Các ngươi hình như rất sợ ta." La hội trưởng bỗng nhiên cười cười, hỏi ngược lại, nhìn tới các ngươi thật phát hiện Thiên Kiêu đạo bí mật, cho nên các ngươi hoài nghi ta là Thiên Long Nhân, sợ ta đem các ngươi giết ư? Diêu Lực treo lên La hội trưởng mang tới khiến hắn lông tơ dựng thẳng lực các bách, mở miệng nói, "Vậy là ngươi Tiên Long Nhân ư. La hội trưởng ánh mắt tiếp tục rơi vào nhìn không thấu Khương Diên trên mình hỏi ngược lại ta nói ta không phải các ngươi tin sao diêu lục nói la hội trưởng nếu là thả chúng ta rời khỏi đồng thời ra tay giết chết mấy cái bị thiên long nhân đoạt xá ra hỏa vậy ta liền tin tưởng ngươi không phải thiên long nhân các ngươi làm sao biết ai bị thiên long nhân đoạt xá la hội trưởng có chút bất ngờ tiếp đó thuận theo suy tư nói để ta ngẫm lại có phải hay không địch ngữ hàm thời gian tiếng vọng kỹ năng tại trong huyền vong cung nhìn thấy bọn hắn bị đoạt xá hình ảnh nghe được bọn hắn bị đoạt xá lịch sử hồi âm tiếp đó nói cho các ngươi cương diên sắc mặt càng thêm trở nên khó coi nhìn tới bị ta đoạt chúng la hội trưởng than thở khí. Địch ngữ hàm thà rằng tin tưởng các ngươi, đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho các ngươi biết, lại không có hướng trưởng học lãnh đạo cùng ta báo cáo, nói rõ nàng cũng không tin ta à. Thương Diên lúc này nói lấy, đã ngươi biết nhiều như vậy, vậy ngươi chắc hẳn cũng biết cái nào cường giả đều bị thiên long nhân cho đoạt xá, nếu như ngươi không phải thiên long nhân lời nói, như thế dùng đẳng cấp của ngươi thực lực, ngươi chọn vẹn có thể tìm cơ hội từng cái đánh giết bọn hắn. La hội trưởng lắc đầu nói, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ. Tại ta vô pháp đem bọn hắn tụ tập một chỗ đem bọn hắn một mẹ uốt gọn phía trước, ta tùy tiện xuất thủ chỉ sẽ đánh gián đọ cỏ, bạo lộ thân phận, đến lúc đó bọn hắn che giấu trả thù xã hội lợi nói làm thế nào. Thương Nhiên nhìn xem La hội trưởng đột nhiên một mặt lo lắng, yêu dân như con biểu tình, nghĩ thầm chính mình sẽ không phải thật hiểu lầm La hội trưởng a. Hắn hỏi, vậy ngươi định làm gì? Luôn không khả năng mặc kệ bọn hắn tiếp tục gần nút xuống dưới, tiếp tục thăng cấp mạnh lên a. La hội trưởng nói, bọn hắn muốn nuôi cổ, đem chúng ta vô béo đánh giết thu được kinh nghiệm, chúng ta tự nhiên cũng có thể để bọn hắn mập lên, lại đem bọn hắn hành quyết. Không phải ta cùng lão Ngụy ở đâu ra đầu người kinh nghiệm đột phá cấp 90. Khương Diên nhũ nhũ mày, nếu như ngươi không phải Thiên Long Nhân, nếu như ngươi đã sớm biết Thiên Kiêu đảo đoạt xá bí mật, vậy ngươi xem như quốc gia liệp Nhân Hiệp Hội hội trưởng, rõ ràng quyền cao chức trọng, vì sao lại không có ngăn cản, ngược lại còn để nhiều như vậy thức tỉnh gia cường đại nghề nghiệp Thiên Kiêu đám tuyển thủ đi vào chịu chết? La hội trưởng cảm thán nói, nhất tướng công thành bạn cốt khô, ngươi chẳng phải không có bị đoạt xá, ngược lại biết Thiên Long Nhân đoạt xá bí mật sao, còn muốn mới nghĩ cách phản công Thiên Giới ư? Thương Diên hỏi thăm một câu, làm sao ngươi biết ta không có bị đoạt xá? La hội trưởng không có che giấu. Thiên Tiêu Đảo trung tầng cùng tầng cao nhất đều có ta quản chế phân thân cho nên từ Thiên Tiêu Đảo đột nhiên có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc bắt đầu, bên trong phát sinh hết thảy cơ hội đều có thể bị ta thu hết vào mắt. Thương Diên, mẹ nó, thập này bức không gọi còn thế nào chơi. Chương 98, các ngươi không được, không đại biểu ta không được a. Chương 98, các ngươi không được, không đại biểu ta không được a. Ngài phòng đêm phòng, ngoài bức khó phòng. Thương Diên thế nào cũng không nghĩ tới La hội trưởng cái này, bức rõ ràng tại trong Thiên Tiêu Đảo cũng thả xuống quản chế phân thân. Càng không có nghĩ tới chính mình thi triển phụ ma kỹ năng. Rút ra trong kết giới đại lượng không gian nguyên tố, dẫn đến thiên kiêu đảo có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc sau, chính mình nhất cử nhất động dĩ nhiên đều bị la hội trưởng theo dõi. Như vậy nói cách khác chính mình rất nhiều kỹ năng đều đã bại lộ, có thể rút ra tất cả nguyên tố phụ ma kỹ năng, có thể biến thành người khác bị trang kỹ năng, có thể sửa chữa đẳng cấp đưa đến thủ thuật che mắt tác dụng sửa chữa kỹ năng, có thể thay đổi vật chất trang bị hình thái cải tạo kỹ năng, có thể thăng cấp đồng loại trang bị cùng ma tinh hợp lại kỹ năng, còn có sửa chữa hậu thổ trốn địa ma kỹ năng, cùng sửa chữa thành đủ loại hình thái hình nộm dâm dạ chim dâm dạ quỷ kỹ năng. Những kỹ năng này e rằng đều đã bại lộ, bị La hội trưởng quản chế phân thân nhìn thấy. Còn có nam châm truyền tống kỹ năng, chỉ sợ cũng đã bị La hội trưởng phát hiện. Từ hình nộm sửa chữa đủ loại hình thái kỹ năng Khương Diên còn có thể viên đi qua, cuối cùng từ rơm dạ bệnh mà thành đủ loại khôi lỗi vẫn là phù hợp nông dân nghề nghiệp cái này mới tố. Thế nhưng liền đẳng cấp đều có thể sửa chữa sửa chữa kỹ năng, còn có khả năng dùng biến thành người khác, liền chủng tộc cũng sẽ theo đó biến hóa ngụy trang kỹ năng, cùng có thể ma biến địa ma kỹ năng nhưng là không có cách nào viên đi qua. Thương Diên hiện tại buồn bực nhất liền là không có năng lực giết người gì cả. Nếu như hắn đẳng cấp bây giờ là cấp 75 lời nói, vậy hắn còn có thể liều một cái, thi triển hợp thể kỹ năng, cùng cấp 84 diêu lực hợp thể, sau đó cùng lá hội trưởng liều mạng. Nhưng hắn chỉ có cấp 72, vô pháp cùng cao hơn chính mình vượt qua cấp 10 mục tiêu tiến hành hợp thể, cho nên hắn biết rõ mình bây giờ tại cấp 91 la hội trưởng trước mặt liền cùng sâu tiến không có khác biệt. Bất quá Khương diên tâm thái kỳ thực còn tốt, chỉ ít phục sinh kỹ năng không có bão lộ, sửa chữa kỹ năng coi như tồn tại bại lộ hiểm nghi, nhưng mà tại la hội trưởng không có tự mình cảm thụ, hoặc là tận mắt nhìn thấy thương diên sửa chữa người khác kỹ năng phía trước. Hắn còn có cơ có thể lừa gạt qua. Trước mắt quan trọng nhất liền là thăm dò La Hội trưởng thân phận nội tình, nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. Chỉ ít hiện tại xem ra, La Hội trưởng hình như không có muốn giết bọn hắn ý tứ. Thương Diên suy nghĩ một chút, hỏi: phía trước ta nói tiếp xuống có thể lợi dụng Phục Hoạt đảo, nghĩ biện pháp lưu tại Phục Hoạt đảo bên trong, cùng Phục Hoạt đảo một chỗ trở về thế Giới. Ngươi nói vô dụng, đều thử qua là có ý gì? La Hội trưởng ngữ khí bình thản nói, liền là mặt trịa ý tứ. Các ngươi nghĩ ra được những phương pháp này ta đều đến thử qua, đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại. Chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể đem nhiều mai đê cấp truyền tống ma tinh cho hợp lại đến cấp 80, này ngược lại là để ta cảm thấy bất ngờ. Nếu như tăng lên tới 90 mấy cấp lời nói, có lẽ còn thật có thể thông qua phương pháp này truyền tống xâm lấn thiên giới, nhưng dưới 90 cấp cũng đừng trông chờ. Thương Diên nói, chờ ta đột phá đến cấp 81, ta liền có 10 sát suất có thể dung hợp ra cấp 90 truyền tống ma tinh. Hiện tại ta muốn biết chính là thí luyện sau khi kết thúc nghĩ biện pháp lưu tại Thiên tiêu đảo Cung phục hoạt đảo bên trong, vì sao không thể đi theo đảo một chỗ trở về thiên giới? La hội trưởng mở miệng nói, suy đoán của các ngươi là đúng. Thiên tiêu đảo cùng Phục Hoạt đảo thí luyện sau khi kết thúc liền sẽ trở về thiên giới. Nhưng tại trở về thiên giới trong lúc đó, Thiên Diêu đảo cùng Phục Hoạt đảo sẽ xuyên qua đường hầm thời không. Trong đó thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc sẽ thôn vệ tất cả sinh vật sinh mệnh khí huyết. Dù cho là chín mươi mấy cấp cường giả cũng không chịu nổi thời không pháp tắc thôn vệ, cho nên trong Thiên tiêu đảo không có còn sống tiên Long nhân truyền tống đi bảo, có chỉ là bọn hắn vong linh hồn vách. Khương Diên hỏi, cái tia thực vật cùng ma thú thế nào không bị ảnh hưởng? La hội trưởng trả lời, thực vật sinh mệnh lực cương ngạnh, trên đảo tất cả đều là sống mấy trăm năm mấy ngàn năm đại thụ che trời cho nên bọn chúng sinh mệnh lực có khả năng chịu được. Về phần tiên tiêu đảo bên trong ma thú, đều là những cái kia muốn đoạt xá trọng sinh tiên long nhân khế ước ma thú chiến sủng, bọn chúng đều là thông qua ở tại trong nhẫn chữa vật tiến hành lẩn tránh, cho nên không có việc gì. Mà ngươi sống vô pháp cùng ma thú đồng dạng tiến vào nhẫn chữa vật, cho nên các ngươi cũng đừng nghĩ lấy thí luyện sau khi kết thúc lưu tại trong đảo, đi theo trở về xâm lấn tiên linh giới, không phải các ngươi chỉ có thi thể có khả năng đến tiên linh giới, bất kỳ tốt khả năng sẽ còn trở thành tiên long nhân băng linh cô lâu, dùng băng linh ma vật hình thái kéo dài hơi tàn sụn dưới. Vận khí không tốt các ngươi cũng chỉ sẽ dẫn đến chết không toàn thân, hồn phi phách tán hạ tràng. Trong lòng Khương Diên khẽ động, các ngươi không được, không đại biểu ta không được a? Ta có phục sinh kỹ năng, căn bản không cần lo lắng sẽ bị thời không pháp tác thôn vệ sinh mệnh khí huyết. Ngược lại chỉ cần ma lực đầy đủ, ta liền có thể vô hạn phục sinh. Cho nên tiếp xuống ta chọn bạn có thể lợi dụng phương pháp này thông qua phục hoạt đảo tiến vào thiên giới. Diêu lực lúc này hỏi, La hội trưởng, nếu như ngươi không phải thiên long nhân, sẽ không giết chúng ta diệt khẩu lời nói. Vậy ngươi lựa chọn nhiệt thân, cùng chúng ta nói những cái này, có phải hay không có nhiệm vụ gì cần chúng ta đi chấp hành? La hội trưởng vẻ mặt thành thật nói, cấp 84 người có thể tiến vào thiên Kiêu Đạo, như thế ta tiến vào Phục Họa Đạo khẳng định cũng không có vấn đề. Cho nên một tháng sau Phục Họa Đạo thí luyện mở ra, ta cần các ngươi hỗ trợ để ta cũng tiến vào Phục Họa Đạo. Phục Họa Đạo tầng số cao hơn thiên Kiêu Đạo. Thiên Kiêu Đạo chỉ có tầng 3, tầng dưới chốt chỉ có cấp 30 đến cấp 39 tức tỉnh giả có thể tiến vào, trung tầng chỉ có cấp 40 cùng cấp 49 tức tỉnh giả có thể tiến vào, tầng cao nhất chỉ có cấp 50 cùng cấp 59 tức tỉnh giả có thể tiến vào. Mà Phục Họa Đạo tầng số là Tiên Kiêu Đạo gấp đôi. Tầng dưới chót cũng là chỉ có cấp 30 đến cấp 39 thức tỉnh giả có thể tiến bảo. Cứ thế mà suy ra, tầng thứ tư liền là cấp 60 đến cấp 69 thức tỉnh giả có thể tiến bảo, tầng thứ năm thì là cấp 70 đến cấp 79 thức tỉnh giả có thể tiến bảo. Phục hoạt đảo tầng cao nhất cũng liền là tầng thứ sáu thì là cấp 80 đến cấp 89 thức tỉnh giả có thể tiến bảo. La hội trưởng là trước kia tại phục hoạt đảo bên trong đột phá cấp 90, mà đột phá cấp 90 sau, hắn liền không thể lại tiến vào phục hoạt đảo. Bằng không hắn lại vào một hai lần phục hoạt đảo tầng cao nhất dùng thực lực của hắn tăng thêm đồng đội phối hợp, ít nói cũng có thể lại tăng một hai cấp. Diêu lực quăng đầu nhìn xem Cương Diên, hắn hiện tại không biết rõ muốn hay không muốn tin tưởng La Hội trưởng. Nếu như La Hội trưởng là Thiên Long nhân lời nói, thả hắn tiến vào Phùng hoạt Đảo tầng cao nhất, đến lúc đó trong nước cường giả chẳng phải là muốn bị hắn cho giết đến cạn cạn rất cấp. La Hội trưởng hình như nhìn ra bọn hắn lo lắng, mở miệng nói: các ngươi không tin ta, hoài nghi ta có thể lý giải. Cuối cùng Liệp Nhân Hiệp Hội, Tam Đại Ma Pháp Học Viện, Tam Đại Công Hội còn có thập đại trong Thương Hội cao cấp chiến lược đều bị không ít Thiên Long nhân cho đột xá thâm nhập. Cũng chính vì bọn họ thâm nhập đến càng ngày càng nghiêm trọng đẳng cấp càng ngày càng cao, cho nên ta biết được các ngươi có biện pháp đặc biệt tiến vào thiên kiêu đảo sau, cố ý tới Nam Hải Ma quật buộc lộ tài năng, mục đích đúng là muốn thông qua cấp 87 Hazy Button, thăm dò một thoáng thiên phạt kỹ năng uy lực. Hiện tại thăm dò kết quả tương đối đáng xem, cấp 90 trở xuống tức tình giả, không ai có thể kháng trụ thiên phạt uy lực. Một tháng sau chỉ cần để ta tiến vào phụ mật đảo, ta sẽ nghĩ biện pháp đem cấp 80 trở lên, hư hư thực thực thiên long nhân giá hỏa đều cho phong khống chế lên, tiếp đó trước tiên đem bọn hắn giết một lần, sàng lọc ra địch bạn thân phận, hảo nhắm vào bọn họ, để bọn hắn cặc cặc rớt cấp. Cuối cùng thí luyện kết thúc lại đem bọn hắn mặt sát. Chương 99, liên cấp ép nghề nghiệp Thương Diên cũng muốn đoạt xá. Chương 99, liên cấp ép nghề nghiệp Thương Diên cũng muốn đoạt xá. Nếu như La Hội trưởng không có lừa bọn hắn, vậy hắn kế hoạch này coi như không thể chọn bẹn mặt sát tất cả Thiên Long Nhân, cũng có thể giết chết đại lượng đã xác định bị Thiên Long Nhân đoạt xá cưỡng giả, từ đó đem uy hiếp lớn Đại Thanh trừ. Diêu lực không khỏi nhìn về phía Thương Diên, ánh mắt đang hỏi muốn hay không muốn tin La Hội trưởng một tay. Thương Diên suy nghĩ một chút, đem cùng nhanh chóng phi long trên mình cùng tổ âm dương đội chố mà tinh dây truyền lấy ra, đưa cho La Hội trưởng. Lão Diêu liền là thông qua trang bị này đặc biệt tiến vào Thiên Tiêu Đạo. Sợi dây truyền này cho ngươi. Đến lúc đó Lão Diêu đem nhanh chóng phi long mang vào. Tiếp đó ngươi liền có thể thông qua sợi dây truyền này cùng nhanh chóng phi long tiến hành âm dương đổi chỗ. Tiếp đó đặc biệt tiến vào phục hoạt đảo tầng cao nhất. La Hội trưởng tiếp nhận âm dương đổi chỗ ma tinh dây truyền. Ngạc nhiên nói, các ngươi nơi nào phát hiện âm dương thú? Ta thế nào chưa nghe nói qua ma quật còn có loại ma thú này. Hơn nữa còn có như vậy nghịch thiên tổ hợp kỹ năng. Diêu lực không khỏi nhíu mày. Thương duyên tiểu tử này liền không sợ La Hội trưởng thật là thiên long nhân. Đạt được Âm Dương đổi chỗ Ma Tinh dây chuyển sau giết người diệt khẩu ư? Vốn là La hội trưởng nếu là ra tay với bọn họ lời nói, hắn còn có thể liều mạng để Khương Diên cùng nhanh chóng phi long đổi vị chạy thoát, hiện tại Khương Diên chủ động đem đường lui trở đức, La hội trưởng nếu là xuất thủ, hai người bọn hắn đều đến táng thân nam hải. Hiện tại Diêu Lực chỉ có thể cầu nguyện La hội trưởng là người tốt. Hắn mở miệng nói lấy, Âm Dương thú là ta tại biển máu chỗ sâu trong một tòa hòn đảo phát hiện, bên trong mấy trăm con âm dương thú đều bị ta giết sạch, cũng chỉ ra tổ bốn âm dương đội chô Ma Vì để tránh cho người khác phát hiện như vậy nghịch thiên cường đại ma tinh kỹ năng Ta giết hết âm dương thú sau, đem chỉnh tọa đảo đều phá hủy. Người cái tên này, tính toán, La hội trưởng lười nói diêu lực, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Khương Diên, chỉ có âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển cũng hẳn là không vào được. À. Phục hoạt đảo cùng tiên tiêu đảo đồng dạng, bên ngoài đều sẽ có ngăn che ngoại giới kết giới, cho nên trong đảo thức tỉnh giả vô pháp liên hệ ngoại đảo. Tuy là ta không biết rõ ngươi là thông qua kỹ năng gì thủ đoạn để tiên tiêu đảo cùng ngoại giới bắt được liên lạc, nhưng mà diêu lực tiến vào tiên tiêu đảo, khẳng định không thể không có trợ giúp của ngươi. Thương Diên liền biết chính mình bại lộ, không thể làm gì khác hơn là nói, ta có phụ ma kỹ năng có thể rút ra bất luận cái gì nguyên tố kèm theo đến vật phẩm trang bị lên, cho nên ta tốn không ít thời gian, thi triển phụ ma kỹ năng đã rút ra đại lượng trong kết giới không gian nguyên tố, dẫn đến kết giới biến đến yếu kém, tự nhiên cũng liền có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc. thì ra là thế. La hội trưởng cuối cùng hiểu rõ. khó trách lúc ấy hắn giấu ở Thiên Kiêu đảo bên trong những cái kia quản chế phân thân đột nhiên có khả năng cảm ứng được lúc, không trùng quả kia không nhìn kỹ còn tưởng rằng là tình tinh huyễn tượng quản chế thủy tinh cầu nhìn thấy biểu hiện là cấp 55 cương diên dĩ nhiên phiêu lập tại cánh công. lúc ấy hắn cái thứ nhất nghĩ đến liền là cương diên bị thiên long nhân đoạt xá tiếp đó hắn còn chửi bậy, thiên long nhân đây là bụng đói ăn còn hư, rõ ràng liền cấp ép nghề nghiệp khương diên cũng muốn đoạt giá. về sau theo lấy đối khương diên đức quán quản chế, hắn phát hiện tiểu tử này ẩn tàng phải là thật sâu, nhất là phát hiện khương diên ngụy trang thành người khác bộ dáng, tiếp đó tùy ý cải biến đẳng cấp lúc, quả thực để hắn cảm thấy khó bề tưởng tượng. còn có liền là khương diên khế ước ma thú chiến sủng rõ ràng còn có truyền tống kỹ năng, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. độc long giáng dấp ma thú, lại có thể mở khóa ra truyền tống kỹ năng, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn càng xem càng cảm thấy Khương Diên trên mình bí mật so hắn trong tưởng tượng còn nhiều, nhất là đối mặt Khương Diên, phát hiện Thiên nhãn rõ ràng nhìn không tới Khương Diên cấp bậc chân thật cùng kỹ năng trước nhiều lúc, hắn liền kết luận Khương Diên thức tỉnh hai cái này cấp ép nghề nghiệp khẳng định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu biết Diêu lực là thông qua phương thức gì tiến vào Thiên tiêu đảo, vậy ta liền chuyến đi này không tệ. La hội trưởng nhận đầu này cùng nhanh chóng phi long cùng tổ âm dương đội Châu Ma tinh dây truyền nói, liên quan tới Thiên Long nhân đoạn xá bí mật, còn có các ngươi biết ai là Thiên Long nhân các tình báo này tin tức tạm thời không muốn bạo lộ, cũng không cần thử nghiệm ám sát bọn hắn không phải sự tình bại lộ, ta nhưng không gánh nổi các ngươi. Diêu lực như chút được gánh nặng, tuy là còn không xác định La Hội trưởng đến cùng phải hay không người nhà, chí ít hiện tại bọn hắn đều nhặt về một đồ bệnh. Đi. La Hội trưởng như là lưu tinh phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Diêu lực căng thẳng thần kinh triệt để buông lòng xuống, thở phào một hơi, tinh thần truyền âm hỏi Khương Diên, ngươi cảm thấy La Hội trưởng nói có mấy phần thật dạ. Có thể hay không tin? Khương Diên lắc đầu, đem nam châm thả đi ra, nói, đi một bước nhìn một bước a, cũng chỉ có thể dạng này. Diêu Lực thi triển vật chất sụp xuống kỹ năng, đem chính mình luyện hóa chế tạo thành nhân tạo tiểu đạo cho triệt để phá hủy, sụp xuống tại bên trong biển sâu. Thương Diên tinh thần truyền âm nói, đi lên ngồi xuống, ta mang ngươi trở về. Diêu Lực ha ha nói, ngươi đem Nam Châm thu lại, ta mang ngươi trở về còn tạm được. Không phải liền các ngươi dạng này bay trở về, cũng không biết phải bay bao lâu. Được thôi, vậy chính ngươi chậm rãi bay trở về. Nói lấy, Thương Diên để Nam Châm thi triển truyền tống kỹ năng, ngáy mắt biến mất tại chỗ, lưu lại Diêu Lực một người trong gió lộn xộn. Cái quỷ gì? Thương Diên cùng Nam Châm thế nào đột nhiên biến mất? Tiểu tử ngươi tình ứng như thế nào? Người đây, Diêu lực tranh thủ thời gian dùng ma đạo máy truyền tin hỏi. Nam Trâm truyền tống kỹ năng đã bị La Hội trưởng phát hiện, Thương Diên cũng liền lười đến liền Diêu lực cũng cho trẻ giấu. Hắn phục hồi Diêu lực, Nam Trâm có truyền tống kỹ năng, cho nên ta mới mời ngươi ngồi lên tới. Diêu lực, ta liền biết tiểu tử này khẳng định còn có giấu cái khác át chủ bài. Không nghĩ tới liền hắn khế ước ma thú cũng mẹ nó giấu một tay. Sớm biết Nam Trâm có truyền tống kỹ năng, ta mẹ nó trực tiếp đem Nam Trâm gạt. Diêu lực buồn bực nói, tiểu tử túi, trở lại đón ta, tranh thủ thời gian. Vậy ngươi bay hướng tiên tiêu đảo hải vượt phụ cận chờ lấy, Nam Châm tại nơi đó tiêu ký qua truyền tống tọa độ, ta để nó chờ sau đó đi qua tiếp ngươi. Khương Diên trước về liệp nhân tri thành, để Nam Châm một đường truyền tống quay trở về tới đại lực thương hội tổng bộ, xuất hiện tại Diêu Lực văn phòng trong mật thất. Đây là phía trước Khương Diên để Nam Châm cụm trộn tại Diêu Lực trong mật thất tiêu ký truyền tống tọa độ, nếu không phải Khương Diên hiện tại thẳng thắn, Diêu Lực cũng không biết Khương Diên đã sớm đem nhà hắn đều cho trộn. Đến Diêu Lực mật thất sau, Khương Diên phân phó Nam Châm truyền tống tiến về Nam Hải tọa độ, đi tiếp Diêu Lực trở về. Cái này truyền tống tọa độ là tại đáy biển, Nam Châm chẳng chọc mấy cái truyền tống tọa độ, xuất hiện tại Nam Hải dưới đáy sau, nhanh chóng bơi đi lên, bay đến không trùng tìm kiếm bóng dáng Diêu Lực. Hào Nam Châm, bên này, Diêu Lực hóa thân thành chiếc kẹp, âm thanh ồn ủ la lên. Nam Châm hướng về hắn bay đi, Diêu Lực đáp xuống trên đầu của nó, vuốt ve Nam Châm trên đầu độc giác, Khương Triều nói, "Ta đáng thương Nam Châm, khẳng định là Khương Diên bình thường không bỏ được đút người món ngon, đem ngươi gầy đến độ không được dùng dạng sau đó đi theo ta, ta để ngươi ăn ngon." Luống say. Một bên khác, Khương Diên đột nhiên hắt hơi một cái. Không cần nghĩ đều biết chắc là Diêu Lực tại nói chính mình tiến xấu. Xem ở hắn vừa mới liều mình ngăn tại trước mặt mình phân thượng, Thương Diên liền không tính toán với hắn. Chương 100, tìm cơ hội giết hắn một lần chương 100, tìm cơ hội giết hắn một lần đại lực thương hội toàn bộ. Hội trưởng trong văn phòng, Thương Diên lưng tựa lao bàn ghế, hai chân giao nhau đắp lên trên bàn công tác, thần tình trang nghiêm, như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, nam Trâm mang theo Diêu Lực chẳng chọc mấy cái truyền tống pháp độ, truyền tống về tới rộng lớn trong mật thất. Hào tiểu tử, Diêu Lực từ nam châm trên đầu nhảy xuống, nhìn xem mật thất cửa mở rộng, ngồi tại vị trí của mình Thương Diên, cắn răng nói: Nam Trâm cái này truyền tống kỹ năng ngươi hoàn toàn đủ sâu à? Lúc trước nữ nhi của ta mang ngươi tới, ngươi liền đã để Nam Trâm tại ta chỗ này tiêu ký truyền tống tọa độ đúng không? Cái này mẹ nó đều không phải dẫn sói vào nhà, mà là nữ nhi cùng nhà đều bị Khương Diên tiểu tử này cho trộm. Khương Diên giận dữ nói, Nam Trâm truyền tống kỹ năng một khi bạo lộ, khẳng định sẽ dẫn tới vô số cường giả ham muốn. Hiện tại lá bài tẩy của ta cùng Nam Trâm truyền tống kỹ năng đều bị La hội trưởng phát hiện, cho nên ta cũng không có tất yếu dấu lấy ngươi. Ý là Nam châm truyền tống kỹ năng nếu như không có bị La hội trưởng phát hiện lời nói. Tiểu tử ngươi căn bản không có khả năng để ta biết đúng không?" Diêu Lực đem trên mình cấp 70 khô lâu khải giáp tháo xuống, quét bỏ chừng lấy Thương Diên, thuận thế nói, "Ngươi nói không sai, Nam Châm truyền tống, ý năng một khi bạo lộ, khẳng định sẽ dẫn tới vô số cường giả hàm muốn. Cho nên làm nghĩ cho an toàn của ngươi, cũng vì Nam Châm an toàn muốn, ngươi vẫn là giải trừ khế ước, đem Nam Châm nhận làm con thừa tự cho ta đi." "A, ngươi muốn dám ăn đây." Thương Diên nói, "Nam Châm đi theo ngươi không có tiền độ, hơn nữa coi như ta cho Nam Châm đội chủ nhân cơ hội, hắn cũng sẽ không lựa chọn ngươi." Diêu Lực còn thật không tin. Hắn dụ dỗ nói, Nam Trâm, ngươi muốn cùng ta vẫn là muốn cùng Thương Diên. Ta cấp 84, có thể mang ngươi cặc cặc thăng cấp, hơn nữa ta là có tiền, ngươi muốn ăn cái gì ta đều có thể mua cho ngươi. Nam Trâm trong lòng ha ha đi, anh anh ô ô chửi bậy lấy. Thương Diên cùng nó khế ước sau có thể cảm ứng được tiếng lòng của nó ý nghĩ, phi rừng nói, Nam Trâm nói ngươi cấp 84 có cái gì dùng, cùng ngươi khế ước nhanh chóng phi long đều một cái số tuổi, liền cấp 60 đều không thể đột phá. Mà nó cùng ta không đến 2 tháng đều nhanh đột phá cấp 70, nói ngươi liền ta một cọp lông cũng không bằng, đi theo ngươi còn không bằng cùng con gái của ngươi. Diêu Lục Ta đây là bận thương hội chuyện lớn chuyện nhỏ, không có thời gian mang nhanh chóng phi long đi thăng cấp, không phải dùng thực lực của ta, còn không phải tùy tiện liền để nhanh chóng phi long đột phá đến cấp 70 lại nói. Khoác lác ga ngươi, ngươi nếu là thật có lợi hại như vậy trước hết mang nhanh chóng phi long còn có mềm nũ đột phá đến cấp 70 lại nói. Nói xong, Thương Diên nói bổ sung, đây là nam chân muốn biểu đạt ý tứ. Diêu Lực, ta Đường Đường đại lực thương hội hội trưởng, cấp S luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp, cấp 84 trên bảng có tiếng từng giả, rõ ràng bị một đầu rồng cho quét bỏ. Tính toán, lão tử không cùng ma thú chấp nhận. Diêu Lực quét bỏ nói: hiện tại chúng ta đều bại lộ, tiếp xuống phù hoạt đảo thí luyện mở ra, chúng ta thật định đem la hội trưởng cho bỏ vào ư? Thương Diên hỏi lại, loại trừ đáp ứng hắn, thả hắn đi vào, chúng ta còn có thể khác biệt lựa chọn đưa. Diêu lực bất đắc di nói, nếu như la hội trưởng là người nhà lời nói có tốt, nếu như là thiên long nhân lời nói, thả hắn tiến vào phù hoàn đảo, dùng thực lực của hắn không được giết xuyên thiên tiêu đảo tầng cao nhất, tiếp đó cặn cặn thăng cấp. Thương Diên nói lấy, tiếp xuống phù hoạt đảo thí luyện mở ra, ta sẽ mau chóng đột phá đến cấp tám sau đó tiến vào tầng cao nhất cùng ngươi tụ hợp, đến lúc đó ta lại thông qua phụ ma kỹ năng suy yếu kết giới. Thả la hội trưởng đi vào. Nếu như la hội trưởng sau khi đi vào đuổi theo những cái kia thiên long nhân giết, như thế chúng ta có thể phối hợp hắn, cùng hắn một chỗ vây quét thiên long nhân, suy yếu cấp bậc của bọn hắn. Nhưng đây là không thể xác định hắn liền là người nhà, cuối cùng trong phục hoạt đảo chết có thể phục sinh, không bài trừ hắn là diễn kịch cho chúng ta nhìn. Diêu lực khẽ bước cảm, la hội trưởng hiện tại cấp 91, xâm lấn địa cầu ma quật trong thế giới rất khó tìm đến cấp 82 trở lên ma thu săn giết, cho nên phục hoạt đảo tầng cao nhất đối với hắn rụ hoặc lớn chỉ cần có thể đặc biệt tiến vào phù hoạt đảo tầng cao nhất, vậy hắn liền có thể ỷ vào đẳng cấp ưu thế ngược sát một đám hơn 80 cấp cường giả. Tiếp đó mặc sức thăng cấp, trừ phi đến lúc đó phù hoạt đảo thí luyện kết thúc, hắn thật xuất thủ đánh giết những cái kia đoạt xá trọng sinh tiên long nhân, bằng không chúng ta đều không thể tùy tiện tin tưởng hắn. Thương diên nói, còn có một chút, phù hoạt đảo cùng tiên kiêu đảo khác biệt, phù hoạt đảo bên trong một khi đẳng cấp đột phá liền sẽ tự động chuyển tống đến đối ứng đẳng cấp tiên tiêu đảo tầng số, mà ta có thể sửa chữa đẳng cấp, đến lúc đó ta có thể thử một chút đem cấp bậc của ta đổi thành cấp tám nhìn xem ta có thể hay không tự động chuyển tống đến phù hoạt đảo tầng cao nhất. Nếu như biết lời nói, vậy ta đột phá đến cấp 75, có 10 sát suất có thể cho cấp 84 ngươi sửa chữa đẳng cấp, đến lúc đó liền có thể đem đẳng cấp của ngươi đổi đến cấp 79, để ngươi tự động chuyển tống đến tầng tiếp theo. Đến lúc đó chúng ta có thể che giấu tung tích, trước tiên đem tầng này ruột thịt đều cho giết một lần, sàng lọc ra Thiên Long nhân đồng thời, trước giúp ta cùng Diêu Khả ẩn đột phá cấp 80, dạng này ba người chúng ta tiến vào tầng cao nhất liên thủ, coi như La hội trưởng có vấn đề, chúng ta cũng có thể có lực đánh một trận, không đến mức bị hắn giết sát. Mắt Diêu lực sáng lên. Nếu như sửa chữa đẳng cấp có thể giấu giếm được phục hoạt đảo đẳng cấp cơ chế, vậy chúng ta loại trừ phục hoạt đảo tầng cao nhất, tầng khác đều có thể giết lung tung à? Thương Diên nói lấy, chưa đừng kích động đến quá sớm. Nếu như sửa chữa kỹ năng vô dụng, ta cũng chỉ có thể làm từng bước thăng cấp mới có thể tiến nhập tầng cao nhất cùng ngươi tụ hợp. Tóm lại tại ta không thể đi vào vào tầng cao nhất phía trước, ta sẽ không thả La Hội trưởng đi bảo. Diêu Lực đứng ở một bên phân tích nói, dựa theo phục hoạt đảo đẳng cấp truyền thống cơ chế, chúng ta tại phục hoạt đảo tầng cao nhất cùng tầng tiếp theo chế tạo truyền thống đại hẳn là cũng vô dụng đẳng cấp không phù hợp tầng số, coi như truyền tống đến không phối hợp đảo tầng số, cũng sẽ bị đẳng cấp cơ chế cho cưỡng ép truyền tống về đi. Cho nên La hội trưởng muốn thông qua âm dương đổi chỗ mà tình kỹ năng tiến vào thiên tiêu đảo, chỉ có thể kẹt ở nhanh chóng phi long thả ra khe hở cùng nhanh chóng phi long đổi vị, không phải nhanh chóng phi long bị cưỡng ép đưa đến cấp 50 mươi đảo tầng số, La hội trưởng sẽ xuất hiện tại tầng này bên trong. Thương Diên nói lấy, kỳ thực tốt nhất là ở tầng chốt vót chế tạo liên thông ngoại giới truyền tống đài, đến lúc đó phù hoạn đảo có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc, La Hộ trưởng liền có thể thông qua truyền tống đài trực tiếp truyền tống vào phù hoạn đảo tầng cao nhất nhưng hắn không có nói tới truyền tống đài, nói rõ hắn đến lúc đó hoặc phái tần cao nhất ra hỏa tại bên trong chế tạo truyền tống đài, hoặc liền là không muốn để cho truyền tống đài xuất hiện tại phủ hòa đạo, tránh truyền tống đài bạo lộ người khác truyền tống ra ngoài, hoặc là truyền tống đi bảo. Diêu lực gật đầu nói, cho nên chúng ta vẫn là đến phòng la hội trưởng một tay, miễn đến hắn là thâm niên nằm vùng thiên long nhân, đến lúc đó bị hắn lợi dụng, dẫn đến thiên long nhân không có bị suy yếu, ngược lại là người nhà bị hắn xuất linh thiên long nhân suy yếu đến cấp 80 trở xuống. Thương diên chân thành nói, chúng ta đã bạo lộ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hiện tại kết quả xấu nhất liền là La hội trưởng là những cái kia Thiên Long Nhân trong miệng Tiên Vương. Cho nên hắn muốn để chúng ta yên tâm, tốt nhất tại trong phụ hoạt đảo để chúng ta giết hắn một lần, hảo chứng minh hắn là người nhà, nếu là hắn không bỏ được rất cấp, vậy chúng ta liền tìm cơ hội giết hắn một lần. Nói đến đơn giản dễ dàng, Diêu Lực không muốn đả kích cư Diên, chỉ có thể cầu nguyện La hội trưởng là người tốt, không phải phụ hoạt đảo thí luyện kết thúc, mang ý nghĩa bọn hắn nhân gian luyện ngục sắp sửa bắt đầu. Chương 101, Liên An Mang cầm cầu đợi độc chương 101, Liên An Mang cầm cầu đợi độc thương diễn nhắc nhở, khoảng cách phụ hoạt đạo thí luyện mở ra còn có 3 năm ngày. Diêu Tuấn Phong thăng hay không cấp không quan trọng, nhưng Diêu Khả Hân tốt nhất có thể đột phá cấp 70, cho nên ngươi vẫn là năm chắc thời gian mang ngươi lưỡi nhi thăng cấp ạ. Tốt nhất là mềm nhũn đẳng cấp cũng cho mau trồng kéo lên, không phải bọn công mềm nhũn cường đại như vậy mà thú kỹ năng. Mềm nhũn hiện tại liền cấp 40 đều không có đột phá, cùng Nam Châm so ra, trên lệnh đẳng cấp là càng lúc càng lớn. Ngươi không phải cũng muốn mang Nam Châm đột phá đến cấp 70 ư? Vậy ngươi thuận tiện mang ta nữ nhi một chỗ tổ đội thăng cấp tốt. Diêu Lực không cho Khương Diên cơ hội từ tuyệt, nói, vậy cứ thế quyết định, tiếp xuống một tháng này Ta đến mang lâm bá cùng Tuấn Phong đột phá cấp 70, cho nên nữ nhi của ta liền giao cho ngươi. Tuy là diêu lực vẫn là cảm thấy nữ nhi cùng Khương Diên tại một chỗ là một đóa hoa nhái cắm bãi cất châu, nhưng mà lần này thiên tiêu đảo hành trình để hắn phát hiện Khương Diên so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhất là la hội trưởng thiên nhãn kỹ năng có thể nhìn thấy tất cả mọi người kỹ năng chức nghiệp, kết quả đối mặt Khương Diên lúc lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hiếu kỳ, rõ ràng vô pháp nhìn thấy Khương Diên kỹ năng chức nghiệp cho nên Diêu lực kết luận Khương Diên thức tỉnh tọa tu đổ nghề nghiệp còn có nông dân nghề nghiệp khẳng định cùng người khác thức tỉnh khác biệt bằng không chỉ là cấp ép nghề nghiệp làm sao có khả năng liền lá hội trưởng tiên nhăn đều không thể nhìn trộm thức tình. hơn nữa Khương Diên thức tỉnh nếu như là phổ thông cấp ép phế nghề nghiệp vậy hắn đi Hoắc Nguyên Vũ luyện thể tập võ con đường coi như Thiên Phú Tư chất mạnh hơn Hoắc Nguyên Vũ tốc độ lên cấp cũng không có khả năng biến thái như vậy từ thức tỉnh đến hiện tại coi là Thiên tiêu đảo thời gian nửa tháng, gộp lại liền ba tháng cũng chưa tới kết quả cấp ép Khương Diên liền nhẹ nhàng như vậy đánh vỡ Hoắc Nguyên Vũ đẳng cấp bình cảnh đạt tới cấp bảy lại cho Khương Diên gần hai tháng làm Thương Diên từ phục hoạt Đảo đi ra, e rằng Thương Diên đẳng cấp đều cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí khả năng siêu biệt hắn. Cho nên vị để tránh cho Phục hoạt Đảo thí luyện sau khi kết thúc xuất hiện vô pháp chống cự bất ngờ, Diêu Lực quyết định đem Nữ Nhi giao phó cho Thương Diên, tránh đến lúc đó chính mình một cây chẳng chống bước nhà, quan tâm được cái này, không cố được cái kia. Thương Diên suy nghĩ một chút, nói lấy, vậy ngươi đem lần này tại Thiên Kiêu đảo thu hoạch trang bị đều lấy ra tới, để ta chọn một chút thích hợp ta trang bị mà tình, không phải ta lười đến giúp ngươi mang ngươi Nữ Nhi thắng cấp. Diêu Lực, tiểu tử ngươi liền ăn mang cầm đúng không? đây là giúp ta mang ta nữ nhi thăng cấp ư? đây rõ ràng là ngươi mang người tương lai nàng dâu thăng cấp. tính toán, lao tử lại nhẫn hắn một tay. ai bảo nữ nhi mắt bị mù? những cái kia cấp ép nghề nghiệp, gia đình lương cảnh môn đương hộ đối thanh niên tài tuấn không thể chú ý. hết lần này tới lần khác coi trọng cấp ép nghề nghiệp, không có bối cảnh vẫn là cô nhi thương diên. diêu lực một mặt ghét bỏ lấy ra mấy chục mai nhẫn chữ vật, đều ở nơi này, tranh thủ thời gian gánh xong xéo đi. thương diên theo thứ tự đem những cái này trong nhẫn chữ vật trang bị vật phẩm đều cho một mạch lấy ra ngoài. Tiếp đó tiêu một giờ kiểm kê xong tất cả trang bị, chọn lấy hai mươi mấy kiện dung hợp ma tinh trang bị. Những cái này ma tinh cũng có thể thông qua sửa chữa kỹ năng từ yếu mạnh lên tồn tại, thậm chí có cá biệt rác rưởi ma tinh có thể sửa chữa thành thần cấp ma tinh. "Tốt, ta cũng không lấy không ngươi những trang bị này ma tinh." Thương Diên được tiện nghi còn qué mẽ, vạn nhất ngươi sau đó bị Thiên Long Nhân giết, ta sẽ xem ở ngươi người còn không tệ phân thượng, hết sức bảo vệ người nhà ngươi. Mau mau cút, không biết nói chuyện liền im miệng. Diêu lực thật muốn đánh hắn. Thương Diên lăn phía trước thi triển hợp lại kỹ năng Giúp Diêu lực đem cái này mấy chục mai trung đê cấp nhẫn chữa vật cho hợp lại thăng cấp thành cấp 80 mươi tả hữu. Diêu lực còn thật thèm muốn Khương Diên kỹ năng này. Trên thị trường cấp 80 nhẫn chữa vật cơ hội chưa từng nghe thấy. Ngược lại Diêu lực đột phá cấp 80 lâu như vậy, hắn còn chưa từng gặp qua cao tới cấp 80 mươi nhẫn chữa vật. Muốn mua một mai cấp 80 nhẫn chữa vật cũng mua không đến. Nhưng bây giờ Khương Diên trực tiếp dùng những cái này trung đê cấp nhẫn chữa vật cho hợp lại thăng cấp đến mấy cái cấp 80 mươi tả hữu nhẫn chữa vật. Cái này nếu là lấy ra đi bán, tuyệt đối có thể bị những cái tier cấp tám trở lên cường giả tranh đoạt. Diêu Lực yêu thích không buông tay đem cái này mấy cái thấp nhất cấp 78, cao nhất cấp 81 nhẫn chứa vật theo thứ tự đeo tại mỗi cái trên ngón tay, như là nhà giàu mới nổi như, mừng khắp khởi nói, tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Đi. Khương Diên tiến vào mật thất, ngồi tại nam châm trên mình, phân phó lấy nam châm thi triển truyền chuyển tống kỹ năng tiến về Nam Dung Ma cột ngoại ô dừng đọng. Đã ngủ chưa? Truyền tống trên đường, Khương Diên cho Diêu Khả Hân phát ra ma đạo giọng nói. Diêu Khả Hân rất nhanh phục hồi, mới chuẩn bị ngủ. Khương Diên, khi còn sống hà tất lâu ngủ, sau khi chết tự sẽ an nghỉ. Cha ngươi thuê ta mang ngươi đột phá cấp 70, hiện tại tranh thủ thời gian mang lên mềm nhũn đến tầng hầm. Diêu Khả Hân, muốn hay không muốn như vậy quyền? Cái này đêm hôm khuya khoắt không cố gắng đi ngủ, đi ra ngoài tăng cấp. Trong lòng Diêu Khả Hân chửi bậy, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian đổi lên trang bị, tiếp đó tiến về hậu hoa viên mang lên luồng triệu từ bé, hiện tại mới cấp 36 mềm nhũn tiến về tầng hầm. Mang lên mềm nhũn ư? Thương Diên hỏi, tại trong nhẫn chữ bật. Nói lấy, Diêu Khả Hân nhìn xem không có đổi đẳng cấp thấp, hiện tại biểu hiện là cấp 68 năm chấm, thề muốn ghen tị nói, đều là sinh ra cùng một mẹ. Nam Trâm cấp 68, Mềm Nhún mới cấp 36. Khương Diên yếu đốt chửi bậy, lựa chọn lớn hơn cố gắng, Mềm Nhún nếu là của ta, chắc chắn sẽ không rác rưởi như vậy. Diêu Khả Hân gắt bỏ nói, cái kia từ giờ trở đi Mềm Nhún cùng ngươi, Nam Trâm cùng ta. Không được. Nam Trâm lắc đầu cự tuyệt, tuy là tại trong Thiên Kiêu đảo cùng Diêu Khả Hân một chỗ tổ đội thăng cấp cũng thật vui sướng, sau khi bị thương Diêu Khả Hân một cái kỹ năng liền có thể để nó khỏi hẳn, còn có tăng phúc thuộc tính kỹ năng cùng gia tăng hộ thuần phòng ngự kỹ năng để nó không sợ hãi, dù cảm tiến tới. Nhưng Nam Trâm vẫn là thích cùng Khương Diên một chỗ làm lão lục biến thành cái khát ma thú bộ dáng, đổi đẳng cấp thấp giả heo ăn thịt hổ, thoải mái lừa giết địch nhân quá trình so chính diện chém giết thoải mái nhiều. Còn có tiềm nhập trại địch, làm xong sự tình liền chạy đường quá trình, quả thực đường đề cập có nhiều kích thích. Cho nên nghe được Diêu Khả Hân muốn dùng mềm nhũn đổi đi chính mình lúc, Nam Châm lập tức gấp đến thẳng lắc đầu. Mềm nhũn cái phê vật này, muội muội đừng nghĩ cấp đi tà xương diên ba ba. Diêu Khả Hân nhìn xem Nam Châm thẳng lắc đầu, biểu thị không muốn cùng động tác của mình biểu tình, lập tức mệ cảm giác không thích, hảo ngươi cái Nam Châm. Sau đó bị thương đừng tìm ta trị liệu. Nam Trâm lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một đống cao cấp trị liệu dược thủy, ý tứ liền là không tìm người trị liệu, uống những cái này dược thủy cũng có thể khôi phục. Diêu Khả Hân, này a, gần đen thì sáng, gần Thương Diên người làm người tức giận. Nam Trâm đều bị Thương Diên làm hư, một chút cũng không làm cho người ưa thích. Nam Trâm liền tra ngươi đều đào không đi, ngươi cũng đừng nghĩ đánh Nam Trâm chủ ý. Thương Diên nói, mau tới tới, tranh thủ tại Phục Hoạt Đảo thí luyện mở ra phía trước để mềm nhũn cùng ngươi cũng có thể đột phá cấp bảy Diêu Khả Hân nhảy đến Nam Trâm rủ xuống trên đầu vị Nam Trâm đỉnh đầu độc giác ngồi xuống tới. Nam Trâm. Chuyển tống tiến về Liệp Ma chân phía Tây rừng rậm. Theo lấy thương Diên phân phó, Nam Châm đầu tiên là chuyển tống tiến vào Nam Dung Ma quật ngoại ô rừng rậm, tiếp đó chuyển tống tiến về Liệp Nhân Chi thành ngoại ô rừng rậm, cuối cùng chuyển tống đến Liệp Ma chân phía Tây rừng rậm. Diêu Khả hơn người đều gốc, Nam Châm lại có chuyển tống kỹ năng. Chương 102, thời gian dành cho chúng ta không nhiều lắm chương 102, thời gian dành cho chúng ta không nhiều lắm đối Diêu Khả hơn tới nói, Nam Châm xem như nàng nửa cái thu sổ nhi tử, tuy là khế ước chính là Khương Diên, nhưng mà Khương Diên không tại dưới tình huống, Nam Châm đều là đối với nàng nói gì nghe nấy. Nhất là lần này tiến vào Thiên Tiêu Đảo, Nam Châm cùng nàng một chỗ tổ đội thăng cấp trong quá trình quả thực liền là một cái cường đại nghe lời, hơn nữa còn đặc biệt ngoan nam chi kỳ hảo bà bảo. Mỗi lần đều sẽ cho nàng lưu đầu người bổ đao thăng cấp. Cũng chính là bởi vì có Nam Châm tại, nàng một cái phụ trợ tại trong thiên tiêu đảo mới sẽ thăng cấp nhanh như vậy. Nhưng mà cho tới bây giờ, nàng mới biết được Nam Châm rõ ràng nắm giữ truyền tống kỹ năng. Tốt a, rất tốt a. Diêu Khả hơn cắn răng nghiến lợi bố một cái Nam Châm đầu, khẽ nói, ta cùng ngươi tại Thiên Tiêu Đảo xuất sinh nhập tử nhiều ngày như vậy, kết quả ngươi liền truyền tống kỹ năng đều không bỏ được để ta biết. Nam Trâm Ô Ô kêu lấy, nó cũng không muốn che giấu, là Khương Diên nghiêm lệnh cấm chỉ, biểu thị trừ phi gặp được nguy hiểm tính mạng, bằng không không thể ở những người khác trước mặt bạo lộ truyền tống kỹ năng. Mà khác liền là nó cái này truyền tống kỹ năng là Khương Diên giao phó nó, lúc nào cũng có thể sẽ bị đổi lại truyền tâu truyền nhiễm. Cho nên cùng Diêu Khả hơn một chỗ lúc, nó không có gặp được nguy hiểm tính mạng, tự nhiên cũng không có tất yếu bạo lộ truyền tống kỹ năng. Khương Diên mở miệng nói, là ta để Nam Trâm che giấu truyền tống kỹ năng, bằng không một khi bạo lộ, nó khẳng định sẽ phải chịu một đám cường giả ham muốn, cho nên trừ phi gặp được nguy hiểm tính mạng, bằng không không thể tùy tiện bạo lộ truyền tống kỹ năng. Cuối cùng chủng tộc cương đại còn nắm giữ truyền tống kỹ năng ma thú tại ma quật trong thế giới trước mắt cũng chỉ ra một cái nam châm. Không giống sinh ra liền có thể nắm giữ truyền tống kỹ năng, nhưng không có cái gì chiến lực truyền truyền thú đều là nhân tạo đại lượng sinh sôi, bồi dưỡng đến 2, 30 cấp liền giết chết bạo ma tinh. Cuối cùng đẳng cấp cao, tuôn ra tới ma tinh khả năng liền sẽ là truyền tống bên ngoài cái khác kỹ năng, hơn nữa truyền truyền thú coi như đẳng cấp lại cao, cũng chỉ có thể 2 điểm truyền tống, không giống nam châm có thể tiêu ký nhiều một chút, có thể khắp nơi truyền tống đây chính là ta để Nam Trâm che giấu truyền tống kỹ năng, không tại ngoại trừ ta ra người khác trước mặt thi triển nguyên nhân tốt ta diêu khả hân sờ lên Nam Trâm đầu, sau đó đem mềm nút thả đi ra, bất đắc dĩ nói, phế vật mềm nũn, nhìn một chút ca ngươi đều so ngươi cao hơn bao nhiêu cấp, Thương Diên An bài nói, chờ sau đó Nam Trâm mang mềm nũn thăng cấp, Tây Ma Châu bên này còn không có bị tham dò hoàn thành trong rừng rậm có không ít ma thú, mau chóng để mềm nũn đột phá cấp 60. ta mang ngươi đi sâu bên trong tìm kiếm cao giai ma thú, trước giúp ngươi đột phá đến cấp bảy đến lúc đó từ phục hoạt đạo đi ra, tranh thủ có khả năng đột phá cấp tám Diêu Khả Hân mắt tròn tròn nói, đây có phải hay không là quá khoa trương? Cấp 70 tiến vào phục hoạt đạo, cấp 80 đi ra. Điều này có thể sao? Ngẫm lại Kakana năm ngoái cấp 48 tiến vào phục hoạt đạo, cấp 40 đi ra chẳng cảnh, Diêu Khả Hân liền cảm thấy Khương Diên đem thăng cấp nghị đến quá đơn giản. Nhất là theo lấy đẳng cấp không ngừng tăng lên, kinh nghiệm yêu cầu càng ngày càng nhiều, tốc độ lên cấp càng ngày càng chậm, đối mặt địch nhân cùng ma thú cũng sẽ càng ngày càng mạnh dưới tình huống, đừng nói cấp 70 đi vào cấp 80 đi ra. Có thể bảo trụ đẳng cấp, hoặc là thăng 1 2 cấp đi ra liền đã rất tốt. Nhưng mà Khương Diên lại nghiêm túc Thời gian dành cho chúng ta không nhiều lắm, thiên giới một khi trở về, chúng ta phải đối mặt chỉ sợ là hàng trăm hàng ngàn cái cấp 90 trở lên địch nhân. Nếu như chúng ta không thể mau chóng đột phá cấp 90, sau đó liền phản kháng đều không làm được." Diêu Khả Hân kinh ngạc nói, "Thiên giới trở về là có ý gì?" Thương Diên Đế hỏi nói, quyết định nói cho Diêu Khả Hân liên quan tới Thiên Long Nhân các tình báo này tin tức. Diêu Khả Hân càng nghe càng là chấn động. Cho nên nếu là cấp 80 truyền tống đại thật có thể thông qua thiên kiêu đạo truyền tống xâm lấn thiên giới lời nói, ngươi cùng cha ta lúc này liền đã tiến về tiên giới ư? Khương Diên để Nam Trâm mang mềm lũi đi thăng cấp, một bên hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến, một bên đáp lại Diêu Khả Hân, "Đúng, nhưng thật đáng tiếc, ta kế hoạch này không thể thành công, dựa theo La Hộ trưởng suy đoán, tối thiểu cũng đến 90 mấy cấp truyền tống đài mới có khả năng thông qua cái phương thức này truyền tống xâm lấn thiên linh giới." Diêu Khả Hân lo lắng nói, "Cái kia La Hộ trưởng nếu như là Thiên Long Nhân lời nói làm thế nào?" Khương Diên, giao trộn. Diêu Khả Hân, Khương Diên nói lấy, "Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, cho nên tiếp xuống tiến vào phụ hoàng đạo, chúng ta nhất định cần liệu mạng thăng cấp." Diêu Khả Hân hỏi Những chuyện này có phải hay không chỉ có ngươi cùng cha ta biết? Thương Diên trả lời, địch ngữ hàm lao sư cũng biết, là nàng thời gian tiếng vọng kỹ năng phát hiện mấy năm qua này đều có cái nào cường giả tại Thiên Kiêu đảo tế đàn trong di tích gặp phải đoạt giá. Hiện tại chúng ta còn có địch ngữ hàm lao sư đều đã bại lộ, bị La Hội trưởng phát hiện. Nhưng La Hội trưởng không có đối chúng ta xuất thủ, nói rõ hắn hoặc không phải Thiên Long nhân, hoặc liền là chúng ta đối với hắn mà nói còn có lợi dụng giá trị. Ta nói cho ngươi những chuyện này, là vì để cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng ngươi cũng đến bảo mật. Những chuyện này tạm thời không thể để cho quá nhiều người biết, bằng không dễ dàng đánh rắn độ cỏ, sẽ còn gây nên toàn dân khủng hoảng. Từng Diêu Khả Hân biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, khó trách lúc ấy phụ thân phát hiện hai cái đoạn xá trọng sinh tiên long nhân lúc cố ý để Ca Ca thi triển âm dương đổi chỗ ma tình kỹ năng cùng Khương Diên đổi vị. Nguyên lai like Khương Diên đã sớm phát hiện tiên long nhân đoạt xá bấy giờ, đồng thời còn biết thiên giới nhanh nhất 3 năm liền sẽ triệt để trở về bí mật. Diêu Khả Hân hỏi, "Ca ca còn không biết rõ những chuyện này đúng không?" Khương Diên nói, "Ca ngươi quá yếu, hơn nữa hắn coi như có khả năng đột phá cấp 80." sử dụng giá trị cũng không bằng đột phá cấp 70 người, cho nên không cần thiết nói cho hắn biết, miệng đến hắn tùy tiện, không giấu được bí mật, đến lúc đó đánh rắn độ cỏ, gặp phải Thiên Long Nhân gì cầu. Diêu Khả Hân yên lặng đau lòng lão ca. Cấp Á Huyết Ma chiến tướng nghề nghiệp ca ca, rõ ràng bị cấp ép thợ tu đổ nghề nghiệp cùng nông dân nghề nghiệp Khương Diên ghét bỏ có yếu. Nhưng Diêu Khả Hân còn không có cách nào phản bác, bởi vì tại trong mắt của nàng, cấp ép Khương Diên chính xác so cấp Á ca còn muốn lợi hại hơn. Tốt, hiện tại lo lắng những chuyện này vô dụng, chỉ có mau chóng thăng cấp mạnh lên, mới có thể thay đổi hết thảy. Tại khi nói chuyện Cương Diên liên tục thi triển bốn lần dâm dạ chim kỹ năng, triệu hồi ra bốn con tử dâm dạ bệnh mà thành dâm dạ chim hướng về bốn mặt bay đi, tìm kiếm ma thú cấp cao. Diêu Khả Hân hiếu kỳ nói, ngươi cái này dâm dạ chim kỹ năng có cái gì dùng? Cương Diên trả lời, dâm dạ chim có thể để cho ta cộng hưởng bọn chúng tầm nhìn, cho nên có thể dùng cho quản chế tìm kiếm. Nghe đến đó, Diêu Khả Hân không khỏi nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, cộng hưởng tầm nhìn. Nói cách khác ngày kia Cương Diên nếu như cũng triệu ngán dâm dạ chim lời nói, như thế hắn coi như đưa lương về phía ta, cũng có thể thông qua dâm dạ chim cộng hưởng tầm nhìn nhìn lén ta thay quần áo quá trình. Ta có lẽ suy nghĩ nhiều, thương Diên như thế ghét bỏ ta, đều không muốn cùng tổ ta đội thăng cấp, làm sao lại dùng loại này xấu xa thủ đoạn nhìn lén ta thay quần áo đây.